truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một d i ệ p trường ca thánh địa đại sư minh tiên võ đại lục cường giả vi tôn võ nhập đạo khai mở đan điện hấp thu thiên địa linh khí mở ra c ở mở nở bảo tàng cường giả phá toái hư không quyền trấn sơn hà mà tiên võ đại lục cảnh giới chia làm là võ giả ngũ cảnh luân hải bốn cảnh đạo cung ngũ cảnh tứ cực bốn cảnh hóa long cảnh tiên đài sáu tầng trừ tiên đài sáu tầng bên ngoài còn lại cảnh giới thì là một cảnh một trọng tiên mà tiên đài sau thì là phát sinh biến chất hóa mỗi một tầng có thể so với một cái đại cảnh giới tại tiên đài sáu tầng phía trên chính là đế cảnh đế cảnh lại phân làm chuẩn đế cùng đại đế k h á c nói đại đế thì liền chuẩn đế cảnh đã có thật nhiều vạn năm chưa từng xuất hiện thì liền tiên đài sáu tầng cường giả thọ nguyên đã hầu như biến mất biến mất giữa phiến thiên địa này tiên võ đại lục có thể chia làm đông h o a n g nam vực tây mạc bắc nguyên tứ đại vực cùng trung thần châu đông h o a n g đã chia làm đông châu tây châu nam châu bắc châu tứ đại châu mỗi cái địa vực dường như không có phần cuối không gì so sánh được xa xôi thái sơ thánh địa ở vào đông châu nam vực thánh đ i ệ bao trùn phương viên năm trăm dặm mà thái sơ thánh địa làm đông châu mạnh nhất thánh địa đã đã truyền thừa năm chắc ba trăm l i n năm trở lên theo ngoài trăm dặm nhìn qua đều có thể nhìn thấy thái sơ thánh địa sơn môn một tòa phong cách cổ xưa cung điện sừng sững ở trung ương thẳng đ ạ t trong mây dường như ở vào đám mây phía trên mây trắng lượn lờ dường như tiên cảnh đ ô n g dạng liếc mắt khoảng chừng không dưới năm trăm n h triệu cao tại cung điện hai bên có vô số sơn phong mỗi tòa sơn phong đều tồn tại một tòa cung điện nhưng là cùng cái kia phong cách cổ xưa cung điện cùng so sánh hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu thái sơ thánh đ i ệ đó là thái sơ thánh địa chủ sự địa điểm tại cách thá vê anh một đạo khí thế bảng bạc theo ngọn núi bên trên chuyến r a hình thành to lớn khí lưu dường như đem không gian tê liệt ngay sau đó dị tượng sinh ra dường như màn đêm đồng dạng trong hư không một mảnh ảm đạo sau đó trong hư không xuất hiện vô cùng quỷ dị hình ảnh mặt biển mánh liệt một vòng trắng tinh không tỉ vết trăng sáng chậm rãi dâng lên tại trong màn đêm rơi xuống gợn sóng ngân quang cái k i a m ộ t vầng trăng sáng lóe ra ngân quang lơ lửng hư không h á n sơn phong nhưng như cũng là liệt diễm giữa trời mà duy chỉ có lấy một ngọn núi màn đêm bông xuống sóng nước lấp l o n g hình ảnh tựa hồ có thể nghe được tiếng lãng trong hư không cái tiêm ộ t vầ thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt thái sơ thánh địa các đệ tử nhìn đến loại này dị tượng ảo ảo kinh hô lên dị tượng đây là dị tượng hơn nữa còn là thượng cổ dị tượng là ai phát ra dị tượng này tòa đ ỉ n h núi thượng như là đại sư h i n h đại sư h i n h chúng ta thái sơ thánh địa còn có đại sư h i n h nhất thời lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc nghi hoặc không hiểu một số đệ tử căn bản không biết vị đại sư này h u n h bất quá một số đợi tại thái sơ thánh địa mười năm trở lên đệ tử cũng lại đối vị đại sư này h u n h tất cả không có ngoại lệ biết rõ mười năm trước thái sơ thánh chủ đi ra ngoài một chuyến sau đó mang về một cái sáu tuổi hài đồng về sau thông báo thái sơ thánh địa cái này hài đồng chính là hắn thái sơ thánh chủ đệ tử đã là thái sơ thánh địa các đệ tử đại sư minh nhưng là người nào cũng không nghĩ tới thái sơ thánh chủ vậy mà lại thu đồ đệ thái sơ thánh chủ là ai đó là chấp trưởng toàn bộ thái sơ thánh địa thánh chủ một chân bước vào tiên đài t ầ n bốn thánh nhân lật tay thành mây trở tay thành mưa một tay che trời chỉ cần một suy nghĩ liền có thể hủy d i ệ t phương viên mấy ngàn vạn dặm hết thảy diệp trường ca bị thái sơ thánh chủ thu làm đệ tử sau liền bế quan từ đó về sau thì lại cũng chưa từ mười năm tất cả mười năm thì l i ê n thái sơ thánh địa chân truyền đệ tử đều chưa từng nhìn thấy diệp trường ca coi như gặp mặt cũng chỉ là mười năm trước thái sơ thánh chủ đem diệp trường ca đưa đến thái sơ thánh địa thời điểm gặp qua một lần chớ đừng nói chi là trong vòng mười năm mới gia nhập đệ tử ngay sau đó loại khí thế này càng lớn mạnh thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt tựa hồ phát sinh biến hóa tại cái kiêm nghị luận sáng hư không dưới ánh trang dường như xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh đó là cái gì bên ngoài các đệ tử chú ý tới tình cảnh này vô ý thức mở miệm ầm trong nháy mắt trong hư không chuyển đến đinh thai nhức góc trăng sáng dưới thân thân ảnh màu trắng xoay người lại nhìn một cái hư không sinh ra chấn động tựa hồ tùy thời muốn vỡ vụn giống như t cảm thụ đạo này ánh mắt kinh khủng các đệ tử nhóm chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu coi như nội môn đệ tử trong lòng cũng không khỏi dâng lên hoảng sợ cảm giác tựa hồ liếc một chút liền có thể đem chính mình diện s á t đồng dạng cái k i a thân ảnh màu trắng ở thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh nguyện phía dưới tựa như áo trắng tiên vương khủng bố uy áp bao phủ tại các đệ tử trên thân ngoại môn đệ tử cũng nhịn không được vì trên mặt đất tựa hồ tại sùng bái tôn này áo trắng tiên vương vênh v mà nêm đ hình ảnh càng lúc càng lớn tựa h ồ tính cả chúng quanh sơn phong cùng một chỗ bao trùm giống như hải thượng thăng minh nguyệt cùng tôn này áo trắng tiên vương khí tức cũng càng ngày càng mạnh thái sơ thánh điện nội điện ngồi trong điện phía trên nguyên bản hai mắt nhắm lại thái sơ thánh chủ mở ra hai mắt trong mắt hắn dường như hết thể đều là hư vô ánh mắt nhìn về phía cái kia sinh ra thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt sơn phong trường ca cái đứa bé kia một loại khác dị tượng vì sao cùng hải thượng thăng minh nguyệt như thế tư dung coi như với tư cách là thánh chủ cũng chưa từng nhìn thấy qua dị tượng như thế có điều rất nhanh trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ hài lòng. diệp trường ca sáu tuổi nhập thái sơ thánh địa b ế quan mười năm mười năm mài một kiếm vừa xuất quan thì có dị tượng như thế không hổ là hắn thái sơ thánh chủ đệ tử mười năm trước hắn rời đi thái sơ thánh địa khi trở về đi ngang qua một cái bình thường thôn trang liền nhìn đến cái này thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh nguyện dưới kinh ngạc hắn liền dùng thần thức thăm dò một chút thì liền thái sơ thánh chủ không nghĩ tới sinh ra cái này chờ thượng cổ dị tượng lại là một cái sáu tuổi hài đồng lúc này thái sơ thánh chủ liền quyết định đem cái này sáu tuổi hài đồng thu làm đệ tử đưa vào thái sơ thánh địa thái sơ thánh Diệp Trường chương a Lúc đó t ì liền Thái t h á h Điệu muốn n n hai đón tình n thế. ệ p Trường Ca xuất quang đã đ vinh n ă hóa long cảnh. long t mười năm mải một kiếm tu sĩ lấy võ nhập đạo hấp thu thiên địa linh khí tư nhuận thân thể cùng đàn điền trở thành võ giả trước mười lăm tuổi đạt đến võ giả tam cảnh người liền có thể trở thành thái sơ thánh địa tạp dịch đệ tử thái sơ thánh địa đệ tử chia làm tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử đệ tử hạch tâm chân truyền đệ tử thánh tử thánh nữ võ giả ngũ cảnh đ ỉ n h phong về sau vận dụng thiên địa linh khí đem đan đ i ể n khai mở thành cổ hải tiến vào luân h ả i cảnh t ấ n cấp luân h ả i cảnh liền có thể trở thành thái sơ thánh địa ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử yêu cầu t r ư ớ c hai mươi tuổi đạt đến đạo cung cảnh là đủ đệ tử hạch tâm tu vi liền muốn tại tứ cực cảnh chân truyền đệ tử thì phải có hóa long cảnh tu vi mới có tư cách hóa long cảnh cũng chia hóa long kiểu biến một biến một trọng thiên mà tứ cực cảnh cùng hóa long cảnh lại là một cái to lớn đường danh giới thậm chí có tu sĩ bỏ ra tới trăm năm thậm chí ba trăm n ă m thời gian nhưng thủy t r u n g không cách nào theo t ứ cực cảnh đ ỉ n h phong đột phá hóa long thẳng đến thọ nguyên khô kiệt mang theo tiếc nối u mà kết thúc có chút thiên tư phổ thông tu sĩ dùng hết cả đời cũng chỉ có thể trở thành tứ cực cảnh thậm chí ngay cả tứ cực cảnh đ ỉ n h phong đều không đạt được bởi vậy có thể thấy đột phá hóa long cảnh độ khó khăn có thể nghĩ chớ đừng nói chi là hóa long cựu biến sau t i ê n đài nhất trọng thiên tại tiên võ đại lục từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi đột phá hóa long cảnh liền được cho là thiên tài những người này phần lớn đều là thánh địa đệ tử hạch tâm cùng cổ thế gia dòng chính thậm chí một số con cưng của thiên đệ tại hai mươi lăm tu đột phá hóa long cảnh đệ tử từ thái sơ thánh địa một số đại năng trưởng lão cùng bán bộ đại năng trưởng lão nhìn chúng thu đồ đệ tiến hành dạy bảo thậm chí tư chất càng tốt hơn người nắm giữ đặc thù thể chất đệ tử được b á n thánh trưởng lão cùng thái thượng trưởng lao thu đồ đệ tại tiên võ đại lục thể chất chia làm phàm thể linh thể vương thể thần thể thánh thể mà thánh tử làm tương lai thánh địa thánh chủ nhất định phải đi qua tầng tầng tuyển b ạ t mới có thể đ ặ m nhiệm d i ệ p trường ca cũng không phải là thánh tử nhưng là hắn là thái sơ thánh chủ đệ tử thân phận địa vị vượt xa chân truyền đệ tử đã là tất cả thái sơ thánh địa đệ t Diệp trong ư chốc a sau k i xuất u q a h h lát quyết t định n h trong hư á sơ thánh c không dị tượng lần nữa phát sinh diễn biến trong màn đêm cái kia một vầng trăng sáng cùng tôn này áo trắng tiên vương phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng dường như từng cây g ó t sen từ trong biển sinh ra ánh sáng màu vàng tại áo trắng tiên vương trên thân d ắ t lên một tầng kim sắc sóng nước lấp loáng tháng sau quan g cùng kim quan g cả hai sinh ra g i a o hội không chỉ có như thế tại cái kia sóng nước lấp loáng trong biển một gốc thanh sắc liên hoa khai bắt đầu nở rộ vì loại này dị tượng tăng thêm một tia ý cảnh đây rốt cuộc phát sinh cái gì đến hàng vạn mà tính thái sơ thánh địa các đệ tử nhìn lấy trong hư không loại này dị tượng không khỏi đặt câu hỏi nhưng là trong hư không uy áp mạnh hơn ngoại môn đệ tử đã quỳ trên mặt đất trên thân áo bảo đã ướt đẫm toàn thân run dày ánh mắt mang theo kính khủng mà nội môn đệ tử cũng không cần ngoại môn đệ tử tốt hơn chỗ nào. đệ tử hạch tâm vận khí trong thân thể linh lực nỗ lực chống cự uy thế như vậy nhưng lại không có chút nào tác dụng thân thể bọn họ cơ hồ đã sắp bị áp tại trên mặt đất cắn răng kiên trì không để cho mình bị xuống tình cảnh này đồng dạng bị thái sơ thánh địa ba vị lao tổ cùng thái thượng trưởng lao để ở trong mắt đối với các đệ tử tình huống bọn họ tự nhiên rõ ràng nhưng là cũng không có thi pháp ngăn cản cũng coi là biến tướng khảo nghiệm đến mức tạp dịch đệ tử nếu như không là một ít trưởng lao thi pháp trở ngại có lẽ bọn họ đã bị loại khí thế này nghiến ép tới chết hóa long cảnh bước này dị tượng ở trong mắt chân truyền đệ tử lại là một phen khác ý tứ vị đại sư này huynh đã đột phá hóa long dị tượng hoàn toàn hiện hiện mà ra thái sơ thánh địa không thiếu khuyết hóa long cảnh tu sĩ đối với hóa long cảnh khí tức bọn họ vẫn là rất rõ ràng mà diệp trường ca đột phá hóa long cảnh phát ra khí tức thực sự quá to lớn cái này khiến các đệ tử chân truyền cảm thấy không t h ở nổi bên trong bao quát hóa long ngũ biến chân truyền đệ tử đây là tấn cấp hóa long cảnh dị tượng thượng thất chân truyền đệ tử tu vi hóa long ngũ biến là đại năng trưởng lao đệ tử hóa long chín biến một biến một trọng tiên tuy nhiên t r a n lệch một tầng cảnh giới nhưng t r a n lệch giống như danh trời nhưng là hắn đột phá hóa long cảnh lúc căn bản không có bực này dị、tượng. bất quá n có h kiện sự tình các đệ tử bao quát thái thượng trưởng lão cũng không biết sự tình khoảng cách diệp trường ca mười sáu tuổi sinh nhật còn có chưa đến nửa tháng cho nên hiện tại diệp trường ca coi như chỉ có một mươi năm tuổi tại ba năm trước đây cũng chính là một mươi hai tuổi diệp trường ca liền đã bước vào tứ cực cảnh đình phong sở dĩ chậm chạp không có đột phá đó là bởi vì diệp trường ca bế quan tu luyện thần thông cùng bí pháp đem trong thân thể linh lực vững chắc đến c ự c hạn nếu như hắn muốn lời nói ba năm trước đây hắn liền có thể đột phá hóa long cảnh mà lại căn cơ không có bất kỳ cái gì bất ổn loại kia đến lúc đó một ư ơ i hai tuổi hóa long cảnh nói ra chỉ sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ t i ê n võ đại lục thượng tất h b ư ớ c vào hóa long cảnh lúc vừa mới hai mươi sáu tuổi mà bây giờ đã là hóa long ngũ biến tu sĩ tại tuổi này tấn cấp hóa long cảnh đã coi như là thiên tài đương nhiên tại bán bộ đại năng đệ tử cùng đại năng đệ tử bên trong cái này các loại tình huống m ộ ư ơ i phần phổ biến đồng thời bọn họ vô cùng rõ ràng thánh tử c h i vị cùng bọn hắn vô duyên thái sơ thánh điệu bên trong tại khi hai mươi tuổi đột phá hóa long cảnh cũng không phải số ít những thứ này là đệ tử hạch tâm bên trong tránh thức thiên tiêu cũng là tranh đoạt thánh tử c h i vị nhân tuyển chương ba thôi diễn hệ thống thôi diễn v ậ t pháp vê anh mà lúc này trong hư không chấn động âm thanh dần dần giảm nhỏ thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh n g u y ệ t cùng tôn này áo trắng tiên vương cùng hắn dị tượng dần dần biến mất ở đây đợi khủng bố dị tượng biến mất về sau loại kia khủng bố u y áp cũng dần dần tán đi kết, kết thúc sao u y áp cùng dị tượng biến mất về sau ngoại môn đệ t nội môn đệ tử đệ tử hạch tâm cùng nhau t h ở p h à o nếu như tiếp tục duy trì loại tình huống này vậy bọn hắn thật phải bị phế đồng dạng chân truyền đám tử đệ cũng vô ý thức t h ở p h à o tại loại này dị tượng uy áp thực sự rất khủng bố hôm nay diệp trường ca xuất quan thái sơ thánh địa quyết định thánh tử thời gian cũng muốn đến loại tình huống này ở trong mắt còn lại t r ư ở n g lão thánh tử chi vị cũng sớm đã quyết định là diệp trường ca tuy nhiên thái thượng trưởng lão trong lòng rất rõ ràng nhưng bọn hắn cũng không có ngăn cản môn hạ đệ tử vậy cũng là khảo nghiệm diệp trường ca chỗ ở sân phong ngọn núi này đã từng là mấy đời thái sơ thánh chủ chỗ và ở sân phong thánh tâm phong liền do vậy mà có một tòa ước chừng ba mươi trượng phong cách cổ xưa cung điện xây dựng ở giữa sườn núi khí thế r ồ i r à o tại bên trong cung điện kia phía trên có khắc ba chữ thánh tâm điện cả tòa thánh tâm phong chung quanh thiên địa linh khí dường như hóa xương mụ giống như quay chung quanh cả ngọn núi trong điện nhắm chặt hai mắt diệp trường ca mở ra hai mắt một vệ tinh mang trồi lên tại hắn trong mắt phát ra giống như thực chất tính ánh mắt xẹt qua hư không làm đến hắn không gian xung quanh sinh ra chấn động sau một khắc hắn bóng người đã xuất hiện tại thánh tâm phong bên ngoài. một buổi áo trắng trường bảo như tuyết giống như không nhốn bụi trần áo b ả o phía trên không có chút nào trang sức ba nghìn sợi tóc như mực đến eo trên sợi tóc cài lấy một cái bạch ngọc trầm gió nhẹ phất qua áo b ả o trắng k h ẽ nhúc ních càng lộ ra lúc này cảnh này diệp t r ư ờ n g ca phiêu miệng xuất trận hai con n g ư ờ i còn như ngân hà s a n g chói tựa hồ ẩn chứa chấm nhỏ hư không trụ giống như hắn vốn không phải người thế giới này bởi vì nào đó cái ngoại ý muốn để cô nhi hắn trọng sinh đến cái này tên là tiên võ đại lục huyền huyện thế giới chỉ là không nghĩ tới là sống lại sau khi thân thể còn là chính mình thân thể chỉ là biến thành một cái sáu tuổi hài đồng diệp trường ca cũng không phải hắn tên thật đến mức tên thật đã theo hắn chết một khắc này cũng tiêu tán theo thái sơ thánh chủ đem diệp trường ca đưa vào thái sơ thánh địa sau liền tuyên bố hắn vì chính mình đệ tử ban tên cho diệp trường ca đã trọng sinh đến huyền huyễn thế giới tự nhiên có ngón tay vàng thôi diễn hệ thống tên như ý nghĩa tiêu hao linh thạch thiên tài địa b ả o cung cấp năng lượng tiến vào thôi diễn hệ thống nội không gian cảm nộ gấp b ộ i thậm chí có thể thôi diễn và pháp ký chủ diệp trường ca cảnh giới hóa long tam biến công pháp thần tượng trấn ngục kính thái sơ kinh thân thông thảo tự kiếm quyết thần vương quyền thái sơ kiếm quyết la thiên thất biến Cửu tại i ê u thần l diệp trường ca ở ngực bên trong nhiều chỗ một cục xương khắc thần bí sắc khắc văn xem ra vô cùng thần bí đi qua mười năm biến hóa diệp trường ca toàn bộ ở ngực liền tràn ngập khắc văn t h í tôn cốt làm diệp trường ca mỗi lần đột phá trí tôn c ố t khắc văn đều sẽ lan tràn đến diệp trường ca toàn thân sau tuổi diệp trường ca bị thái sơ thánh chủ đưa vào thái sơ thánh địa cũng là bởi vì thôi diễn hệ thống đại lễ bao dung hợp trí tôn c ố t g i á c tỉnh viên thứ nhất tự tượng sinh ra dị tượng hấp dẫn thái sơ thánh chủ cho nên mới bị đưa vào thái sơ thánh địa thái sơ kinh thuộc về thái sơ thánh địa cổ kinh thái sơ đại đế tu luyện công pháp có thể dung hợp v ă n pháp t h â n tượng c h ấ n ngục kính có thể nói là vô thượng thần công nhưng là diễn hoa chư thiên thần thông pháp môn thân thể chính là tám ư c bốn n g h n vạn tám trăm bốn mươi hạt nhỏ tạo thành tám vạn bốn nghìn tự tượng là thứ nhất nặ tám mươi bốn vạn c ự tượng vì tầng thứ hai đại viên mãn tám trăm bốn mươi vạn c ự tượng vì tầng thứ ba đại viên mãn tám mươi bốn triệu c ự tượng vì tầng thứ b ố đại viên mãn tám mươi bốn vạn tám trăm bốn mươi c ự tượng vì tầng thứ năm đại viên mãn tầng thứ năm đại viên mãn về sau c ự tượng thăng hoa vì long tượng lần nữa viên mãn sau hóa thành nguyên tượng sau cùng hóa thành long tượng là vì đại thành thần tượng c h ấ n ngục kính tất cả hai mươi hai trọng mỗi thi luyện đến nhất trọng đại viên mãn liền sẽ nhận được một môn thần thông phát m ô n thảo tự kiếm quyết vốn là thái cổ thập hung một trong bắt đầu tại cựu thiên thập địa cựu diệp kiếm thảo tộc diệp như kiếm cộng sinh chín mạnh mà thảo tự kiếm quyết liền do cựu diệp kiếm thảo tộc hoàn chỉnh truyền thừa bảo thuật danh liệt thái cổ tam đại kiếm quyết một trong uy lực mạnh có thể chặt đứt thời không mở ra vũ trụ vô thượng thần thông thần vương quyền một quyền đánh ra giống như sáu tôn thần vương mỗi tôn thần vương giống như một cái luân hồi vũ trụ thế giới đồng dạng thái sơ kiếm quyết với tư cách là thái sơ đại đế thần thông uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết thái sơ kiếm quyết chung năm c h i ề u trả người trạm địa trạm thiên trạm thánh trạm đế huyễn thiên thất biến thuộc về đỉnh cấp thân pháp thần thông tu luyện tới viên mãn sau có thể hóa thành thất đạo ảo ảo ả l à thiên thất biến từ huyện thiên thất biến diễn hóa mà đến có thể hóa thành v ị nhân thần ma ủy lệ tiên yêu bảy loại phân thân t i n h cả khí tức bản nguyên cùng một chỗ diễn hóa coi như tiên đại cường giả cũng không phân biệt ra được cựu tiêu thần lôi thái sơ thánh địa thần thông hình thành khủng bố lôi vực một tia chấp chi lực nhẹ nhóm diệt sắt cùng các loại cảnh giới trí đạo lôi đình cùng phát nhưng là vượt cấp khiêu chiến minh thần chi mô là tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kính đệ nhất trọng viên mãn mạnh nhất pháp môn thần thông lấy thần tượng trấn ngục kính địa mục lốc xoáy trân khí ngưng tụ mà thành coi như diệp trường ca hiện tại là hóa long nhị biến lấy hắn chiến lực có thể nhẹ diệp trường ca đứng tại thánh tâm phong bên ngoài nhìn qua mây trắng lượn lờ giống như như tiên cảnh tràn g cảnh có chút t h ổ n thức đạo mắt mười năm theo một cái bình thường thôn trang biến thành thái sơ thánh chủ đệ tử chương bốn thánh tử c h i vị diệp trường ca nhìn về phía thánh tâm phong bên ngoài ngọn núi bên trên mây trắng lượn lờ đồi núi như rừng kỳ hoa dị thảo dòng suối thác nước tựa như tiên cảnh thánh tâm phong nắm giữ tụ linh trận có thể hấp thu thiên địa linh khí không là tiết ra ngoài nồng đậm thiên địa linh khí giống như mây trắng giống như tại thánh tâm phong tu luyện một ngày có thể so với ngoại giới mấy tháng có thừa trường ca đến nội điện một chuyến diệp trường ca trong đầu vang lên một đạo truyền âm đó là thái sơ thánh chủ thanh âm diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười áo bào màu trắng lắp người một cái bóng người cũng đã biến mất thư không sinh ra ba đạo sinh động như thật giống như tàn ảnh mà diệp trường ca bóng người cùng đi vào thái sơ thánh điện bài kiến thiếu chủ thái sơ thánh điện bên ngoài trưởng lão nhìn đến diệp trường ca sau phụ thân chắp tay nói tuy nhiên diệp trường ca bế quan mười năm nhưng là thái sơ thánh chủ đã đem hắn bức họa đưa đến thái sơ thánh điệu tất cả trường lao trong tay về phần tại sao xưng hô diệp trường ca vì thiếu chủ vậy dĩ nhiên là bởi vì diệp trường ca là thái sơ thánh chủ đệ tử. thiếu chủ hàm nghĩa đã là tương đương với thánh tử mà lại trưởng lão loại này lễ nghi cùng thái độ hoàn toàn thì là đối đại thánh tử như vậy trưởng lao k h á c h khí diệp trường ca k h á c h khí gật đầu trưởng lao không cần đa lễ không có thánh tử chi vị lại có thánh tử chi lễ có điều hắn diệp trường ca có tư cách này t h á n h chủ đã đợi chờ đã lâu thiếu chủ mời đến trưởng lao kia cung kính nói diệp trường ca khẽ v ư ớ t cảm trực tiếp tiến thái sơ thánh điện thái sơ thánh điện chia l à ngoại điện cùng nội điện ngoại điện là từ vương giả bán thánh trưởng lao toa trấn mà nội điện thì là từ thái thượng trưởng lao cùng thánh chủ toa trấn đến tới lao tổ thì tại thái sơ th tiến vào nội điện dường như lại là một phiến t h i ê n đ ị a to lớn mà phong cách cổ xưa trong đại điện chính bên trong bắt mắt nhất địa phương ngồi đấy một cái đạo bào bóng người tại hai bên phân biệt ngồi đấy sáu vị lão nhân đây cũng là thái sơ thánh điệu thái thượng trưởng lão đương nhiên đây chỉ là trên mặt nội chiến lực trong bóng tối diệp trường ca cũng không biết thái sơ thánh điệu nội t ì n h mạnh bao nhiêu bái kiến sư tôn diệp trường ca chắp tay nói sau đó nhìn về phía thái thượng trưởng lão gặp qua chư vị thái thượng trưởng lão trước tiên là bái kiến sư tôn sau đó là ra mắt trưởng lão kết quả vừa nhìn thấy ngay không hổ là thánh chủ đệ tử lấy mười sáu tuổi thực là mười lăm tuổi tác đột phá hóa long tam biến cầm đầu đại thái thượng trưởng lão nhìn lấy diệp trường ca hết sức hài lòng nói xác thực mà lại vừa và o hóa long liền tại hóa long tam biến bên người một vị khác thái thượng trưởng lão d i ệ u khen căn cơ kiên cố vững chắc như đá khí tức so tầm thường hóa long ba biến càng mạnh thì liên tuyển nhi cái đứa bé kia cũng chỉ là hai mươi tuổi đột phá hóa long cảnh a đại thái thượng trưởng lão khen nói cùng thánh chủ đệ tử so sánh tuyển nhi t r ê n lệch vẫn là quá nhiều chúng ta môn hạ đệ tử đồng dạng không kịp còn lại thái thượng trưởng lão bất đắc di cười một tiếng nếu như diệp trường ca không phải thái sơ thánh chủ đệ tử bọn họ những người này tuyệt đối sẽ tranh cướp giành giật thu diệp trường ca làm đồ đệ trường lão quá khen diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười trong mắt cũng không nửa phần tự ngạo khiêm tốn nói loại này không tiêu không ngạo thái độ làm cho các thái thượng trường lao âm thầm đoán thầm c h ư vị t r ư ờ n g lão thực trường ca còn chưa tới một ư ơ i sáu tuổi cách hắn một ư ơ i sáu tuổi sinh nhật còn có hơn nửa tháng vị trí đầu nao thái sơ thánh chủ nói ra để thái thượng trường lão kinh ngạc mấy câu nói như thế nói đến chính là một ư ơ i năm tuổi hóa long tam biến vẹn vẹn kinh ngạc qua trong n h y mắt sáu vị thái thượng trường, liền lấy lại tinh thần. Nhìn lấy diệp trường ca ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi thán phục đây chính là mười lăm tuổi hóa long cảnh hơn nữa còn là hóa long tam biến bất quá thái sơ thánh chủ cũng không có nói ra diệp trường ca tại mười hai tuổi lúc liền có thể đột phá hóa long cảnh sự tình hôm nay ngươi xuất quan cũng là thời điểm quyết định thánh tử chi vị thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca nói hai ngày sau cử hành thánh tử tuyển bạt đại điện ngươi chuẩn bị một chút trường ca minh bạch diệp trường ca khẽ vứt cảm t h á n h tử tuyển bạt đại điện thực cũng là diệp trường ca kế nhiệm thánh tử bước đầu tiên đến lúc đó khẳng định có thái thượng trưởng lao chân truyền đệ tử tới khiêu chiến mà diệp trường ca muốn làm liền là đem bọn hắn từng cái đánh bại hai ngày này không cần tu luyện nghỉ ngơi thật tốt diệp trường ca sáu tuổi vào thánh địa thời gian mười năm xa nhất cũng chỉ là đi qua luyện đan điện huống hồ hắn vẫn là thái sơ thánh địa đại sư minh có cần phải chú ý một chút thái sơ thánh chủ ý tứ không chính là như vậy sao đúng sư tôn diệp trường ca hồi đáp như thế rất tốt thái sơ thánh chủ hài lòng gật đầu đi thôi diệp trường ca xuất quan tin tức quyển như gió bao truyền khắp toàn bộ thái sơ thánh điện trong truyền thuyết vị kia thập phần thần bí đại sư minh ngay sau đó một tin tức lần nữa truyền khắp thái sơ thánh đ i ệ sau hai ngày tiến hành thánh tử tuyển bạt đại điện nhóm đệ tử này cảm thấy hết sức kinh ngạc diệp trường ca vừa xuất quan liền quyết định tuyển b ạ n thánh tử thái sơ thánh địa thánh tử hẳn là tiến hành tuyển b ạ n sau cùng mới tuyển b ạ n thánh tử mới đúng phải biết một số chân truyền đệ tử chờ đợi thánh tử chi vị tuyển b ạ n đã đợi mấy năm thậm chí còn có hóa long c ử u biến đỉnh phong chân truyền đệ tử trong lúc nhất thời toàn bộ thái sơ thánh địa náo nhiệt lên phượng minh phong giữa sườn núi vị trí hai bóng người đẹp đẽ đẹ chính ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười một người thân thể mặc màu trắng váy dài con ngươi trong suất giường như sao trời sáng chói mái tóc dài cuốn thành búi tóc, trong lọn tóc cải lấy màu đ một người khác thân mặc váy xanh ngọc làn da trắng mềm khí chất như ưu lan mái tóc còn như là thác nước t r à n g tại vai sư tỷ chúng ta vị kia thần bí đại sư huynh xuất quan hơn nữa còn đi nội điện váy xanh ngọc bóng hình xinh đẹp nhìn người trước mặt nói màu trắng váy dài bóng hình xinh đẹp khẽ cười nói chúng ta vị đại sư huynh này thật đúng là thần bí à. liêu hạ tuyền là đại thái thượng trưởng lão một mạch là đại thái thượng trưởng l ã o ông cháu một cái khác bóng hình xinh đẹp lãnh linh tịch là thái thượng trưởng lao chân truyền đệ tử hai mươi hai tuổi đột phá hóa long cảnh hôm nay hai nữ đều là hóa long cựu biến đỉnh phong tu s bên trong bao quát mặt khác bốn vị thái thượng trưởng lao chân truyền đệ tử đều là tại năm trước hai mươi ba tuổi đột phá hóa long cảnh hôm nay toàn bộ đều là hóa long c ử u biến đỉnh phong tu vi lao tổ đã từng ám chỉ qua ta trước đó không biết rõ hiện tại ta biết liễu hạ tuyền nói khẽ thì ra thánh tử c h i vị tại m ộ ư ơ i năm trước cũng đã là chúng ta vị đại sư kim hình t r ư ớ c g năm vạn năm linh n ũ thôi diễn vạn pháp thần thông sư tỷ ta nhớ được diệp sư huynh hiện tại giống như đã một ư ơ i sáu tuổi lãnh linh tịch nhìn lấy liễu hạ tuyền nói đây chính là m ư ơ i sáu tuổi hóa long cảnh chỉ là l i ê u hạ t u y ể n giống như không có nghe được lãnh linh tịch lời nói một đôi mắt đẹp bên trong ý thức có chút tan giã sư tỷ sư tỷ ngươi làm sao lãnh linh tịch nhìn đến l i ê u hạ t u y ể n bộ dáng sắc mặt biến hóa vội vàng hô không đến một lát l i ê u hạ t u y ể n bỗng nhiên hít một hơi linh tịch ta vừa nhận được tổ phụ truyền âm nàng điều động trong thân thể linh lực bình phục chính mình có chút hỗn loạn khí thức sau đó mới mở miệng nói tin tức gì lãnh linh tịch không hiểu vừa mới tổ phụ truyền âm cho ta chúng ta vị đại sư kêu vinh nói đến đây liễu hạ tuyền thanh âm mang theo một tia khó có thể tin còn chưa tới mười sáu tuổi vừa mới nói xong lãnh linh tịch bộ d á n g này giống như liễu hạ tuyền hơn nữa còn là thánh chủ tự mình nói liễu hạ tuyền nói ra một ư ơ i năm tuổi hóa long cảnh mà lại là vừa đột phá trực tiếp bước vào hóa long tam biến nàng lúc trước đột phá hóa long cảnh thời điểm cũng chỉ là hai mươi tuổi chỉ là hóa long một biến làm thái sơ thánh địa đại sư tỷ thiên phú tự nhiên không cần giải thích nhưng là hiện tại diệp trường ca lại là lấy một ư ơ i năm tuổi đột phá hóa long cảnh đương nhiên tất cả mọi người không biết diệp trường ca một ư ơ i hai tuổi lúc liền có thể đột phá hóa long cảnh đại sư huynh cũng quá lãnh linh tịch cười khổ một tiếng không biết dùng cái gì lời nói để hình dung c hiện ỉ sợ n g ư ờ khác c g i tại liền chờ hai ngày sau thái sơ thánh địa địa vực bao trùm phương viên năm trăm dặm mười phần rộng lớn tại thái sơ thánh điện phía sau bên ngoài mấy dặm một chỗ linh đàm bên cạnh chung quanh c h ồ n g lấy một số kỳ hoa dị thảo thả ở bên ngoài đều là để tu sĩ đoạt đầu rơi máu chạy thiên tài địa bảo từng cái giống như tiên hạt giống như dị cầm phi hành trên không trung lấy diệp trường ca trước mặt để đó một số trà cụ trong chén trà linh trà bay ra khó phân biệt thiên địa linh khí tại đối diện ngồi lấy một bộ đạo bảo sắc mặt có chút uy nghiêm thái sơ thánh chủ nói ngươi tại thánh địa tùy tiện đi dạo ngươi ngược lại tốt chạy đến ta nơi này làm gì nhìn lấy diệp trường ca thái sơ thánh chủ mở miệng nói đương nhiên là sư tôn nơi này có trà ngon diệp trường ca khẽ cười nói trước mặt những thứ này linh trà cũng không phải bình thường linh trà một bình trà bên trong toàn bộ đều là thiên địa tài bảo tinh túy nhất linh lực về sau thái sơ thánh chủ lại sử dụng linh đàm pha linh trà cũng tỉ như bên người chỗ này linh đàm linh đàm bên trong lẩn chứa thiên địa linh khí so với bình thường linh m ạ n h trong linh khí càng mạnh mà diệp trường ca tên là thái sơ thánh chủ lấy dòng họ của mình vì hắn ban tên cho thái sơ thánh chủ không chỉ có là hắn sư tôn có lúc cũng sẽ giống v h ụ thân đồng dạng thái sơ thánh chủ nói thần thông phương diện tu luyện như thế nào không ngại diệp trường ca khẽ vớt c ằ m rất tốt thái sơ thánh chủ nghe vậy vung tay lên một đạo linh quang chui vào diệp trường ca cái chán nhất thời một cố lạ lâm thần thông tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu tù t i ê n chỉ thái sơ thánh địa truyền thừa vô thượng thần thông một trong cùng chảm thiên thất đao đồng dạng là truyền thừa vô thượng thần thông một trong. thái sơ thánh địa truyền thừa đến ba trăm ngàn năm trở lên truyền thừa vô thượng thần thông không biết bao nhiêu duy chỉ có diệp trường ca tại đông đảo trong các đệ tử độc tu ngũ pháp thần thông thái sơ kiếm quyết h u y ê n tiên cửu biến cựu tiêu thần lôi t h thiên trị trạm thiên thất đao cộng ngũ pháp vô thượng thần thông ngay sau đó ánh sáng l ó e lên một thanh trường kiếm cùng một thanh đao theo cái này hai thanh vũ khí bên trong sinh ra huy áp đến xem cùng thuộc về thanh khí hàng ngũ nếu như không là cực đạo đế binh không dễ dàng như thế thái sơ thánh chủ có lẽ đã đem cực đạo đế binh giao cho diệp trường ca đây là căn cứ cực đạo đế binh từ mấy vạn năm trước đại thánh, đoán tạo thánh khí. tuy nhiên không bằng cực đạo đế binh nhưng uy lực cũng còn có thể thái sơ thánh chủ nói ra đây coi như là vi sư đưa ngươi xuất quan lễ đi đa tạ sư tôn diệp trường ca cung kính nói thái sơ thánh chủ khẽ vất cảm hai ngày này ngươi thì làm quen một chút thuận tiện đem cái này hai thanh thánh khí luyện hóa đi trường ca minh bạch diệp trường ca hồi đáp sau đó ở trong mắt diệp trường ca thái sơ thánh chủ thân thể dần dần biến thành h ư ảnh thẳng đến biến mất đinh phát hiện thần thông tù tiên chỉ có thể tiến hành thôi diễn đinh phát hiện thần thông trạm tiên thất đao có thể tiến hành thôi diễn ngay sau đó diệp trường ca trong đầu liền truyền nhắc nhở ầm thôi diễn hệ thống có thể thôi diễn văn pháp nhưng là cần tiêu hao thiên tài địa bảo mà linh thạch chỉ có thể cung cấp diệp trường ca cảm giác nộ g thần thông tiến độ thiên tài địa bảo diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười ánh mắt nhìn về phía linh đàm bàn tay ngưng tụ khủng bố khí kình c h u y ể n r a linh đàm mặt nước sinh ra cột nước thẳng sông lên trời đông dưng to lớn mà nồng đậm thiên địa linh khí liên tục không ngừng phát ra ra một lời ra tại cái kia linh đàm trong cột nước một vũ sắt dịch thể bay tới diệp trường ca trước mặt ngàn năm linh nhũ chỉ có tồn tại tại trước năm trở lên linh đàm ngàn năm mới có thể ấp vũ giá nhất linh vũ mà vạn năm linh nhũ càng thêm chân quý trừ cái đó ra còn có trăm năm linh n ũ tại vạn năm linh n ũ phía trên vẫn tồn tại mười vạn năm linh n ũ mười vạn năm linh n ũ liền xem như thái sơ thánh địa cũng không có bao nhiêu diệp trường ca trước mặt nổi lơ lửng năm vạn năm linh n ũ đầy đủ hắn dùng tâm niệm nhất động liền để thôi diễn hệ thống thu lấy lên đinh hấp thu năm vạn năm linh n ũ bắt đầu thôi diễn thần thông hệ thống nhắc nhở thôi diễn thần thông sau khi hoàn thành còn thừa năng lượng đem tiếp tục thôi diễn thần thông thôi diễn hệ thống vang lên về sau diệp trường ca khẽ vất cảm liền đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai thanh thanh khí vừa mới thái sơ thánh chủ cũng nói đây là từ mấy vạn năm trước thánh nhân vương căn cứ cực đạo đế binh đoàn tạo đi ra mặc dù không kịp đế binh nhưng là tại thánh khí bên trong lại là cực mạnh diệp trường ca linh lực phun trào đem hai thanh thánh khí bao vây lại nhắm mắt lại bắt đầu dùng luyện hóa chương sáu đại hoang tù thiên chỉ nghịch thiên thất ma đao đô thiên thần lôi quy cầu người đại đại cất giữ một đợt đưa tặng một chút hoa tươi cùng đánh giá phiếu xin nhờ trong n h á n mắt hai ngày đã qua toàn bộ t h á n sơ thánh địa liền sôi trào lên hôm nay là thánh tử tuyển bạn đại điện đến hàng vạn mà tính thái sơ thánh địa đệ tử tụ tụ tập tại trong sân Cách mấy trăm trượng khoảng cách tầng trên cùng có một cái có châu có châu Thánh khoảng hai phân hai phân mấy trăm một tâm. tâm năm tuyển trượng tầng trên trí trung、tâm. Tại vị trí trung tâm tầng dưới hai bên phân biệt tầng biệt tử dưới bên ngồi, xuống lần nữa tầng hai bên phân biệt có năm châu ngồi. vị vị bạc ba đúng ạ i điển đầu. đ rốt bắt cục vậy à đại sư m i n h hai ngày trước đã xuất quan hơn nữa còn sản sinh ra mấy cái thượng cổ dị tượng thánh tử c h i vị khẳng định là đại sư m i n h không nhất định l i ê u sư tỷ thế nhưng là hóa long kiểu biến đình phong có lẽ thánh nữ c h i vị là l i ê u sư tỷ ta cũng cảm thấy như vậy nghe đồn liễu sư tỷ thế nhưng là nắm giữ thân thể thân thể a đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thể chất mười năm ta cũng liền tại m ư ờ i năm trước gặp qua đại sư minh một lần trừ lần kêu bên ngoài đại sư minh chưa bao giờ xuất hiện qua hôm nay đại sư minh xuất quan thánh trụt thì cử hành cái này thánh tử tuyển bạt đại đ i ệ n thánh tử c h i vị không thể nghi ngờ liền là đại sư minh không tệ tại trong sân rộng mấy chục ngàn các đệ tử ánh mắt lấp lóe thân thể thế nhưng là gần với thánh thể tồn tại nghe nói đông hoang một vị nào đó cổ thế gia cũng có một vị thân thể nhưng là ẩn tàng nhiều năm chưa bao giờ d i ệ n thế tại tiên võ đại lục thể chất có thể chia làm phàm thể linh thể vương thể thần thể, thánh thể. nắm giữ đặc thù thể chất người vượt cấp chiến đấu dễ như t r ở bàn tay bước vào cấm kỵ lĩnh vực dễ như t r ở bàn tay cấm kỵ lĩnh vực là vượt cấp khiêu chiến bên trong cảnh giới chia làm một cấm đến tám cấm một cấm vì một cái cảnh giới nhỏ cao nhất là tám cấm nhưng là càng tự thân tám cái cảnh giới nhỏ chém giết đối thủ bán bộ đại năng cùng đại năng trưởng lao đệ t ử nhóm ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trước c h u ngồi không biết suy nghĩ cái gì nhưng là có một chút có thể khẳng định t h á n h tử chi vị cùng bọn hắn vô duyên thanh tử tuyền bạt đại điện phổ biến tu vi đều là hóa long cựu biến đình phong mà bọn họ chẳng qua là hóa long tr đối mặt hóa long cựu biến đ ỉ n h phong căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ là coi như thế bọn họ cũng không có ý định từ bỏ cùng hóa long cựu biến đ ỉ n h phong đối chiến có thể cho bọn họ càng hào cảm hơn ngộ hóa long cảnh thực lực chỉ là cái này muốn tại thánh tử tuyển bạt đại điện kết thúc về sau k e n k e n k e n đột nhiên xa xăm mà hùng hậu t r ô n g tiếng vang lên tiếng t r u n g trong hư không phát ra gợn sóng để mấy chục ngàn đệ tử trong nháy mắt an tính lại chỉ thấy đ ế m đạo vệ trắng lóe qua rơi ở phía trên trên chỗ ngồi sáu vị thái t h ư ợ n g trưởng lão cùng mười vị trưởng lão sẽ tại chư vị trưởng lão b i ế người đứng đây chính mình chân truyền đệ tử trong sân rộng mấy chục ngàn đệ tử quỳ xuống chắp tay cùng hô lên thanh âm xông thẳng lên trời rung động hư không ẩn chứa linh lực thanh âm t r u y ề n ra toàn bộ thái sơ thánh địa một đạo lưu quan sẹt qua hư không sau đó rơi xuống vị trí trung tâm nhất trên chỗ ngồi thân xuyên phong cách cổ xưa đạo bảo thái sơ thánh chủ ngồi xuống đứng lên đi thái sơ thánh chủ p h ấ liền tại tay, một đ bọn hắn trước mặt đây chính là bình thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hiện tại thánh tử tuyển bạc đại điển bắt đầu. thái sơ thánh chủ thanh nhâm truyền khắp thái sơ thánh địa liêu hạ tuyền đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khắt lạ bởi vì vị đại sư kêu huynh còn chưa tới cái này chư vị thái thượng trưởng lao lướt nhau cùng nhau nhìn về phía thái sơ thánh chủ không ngại thái sơ thánh chủ k h ẽ vất c ằ m ra hiệu tiếp tục đúng một tên ban thánh trưởng lão cung kính nói sau đó chủ trì đại điện hiện tại t h á n h tử tuyển bạt đại điện bắt đầu vừa mới nói xong một đạo lưu quang theo lướt đi rơi vào trên lôi đài là ninh hàn sư m i n h một số đệ tử nhìn đến người kia sau không khỏi hô ninh hàn tu vi hóa long c ử u biến đình phong thái thượng nhị trưởng lao chân truyền đệ tử mặc dù không kịp liễu hạ tuyển thân thể nhưng cũng thân phụ vương thể thánh chủ không biết đại sư huynh tại nơi nào đệ tử muốn muốn k ê u chiến đại sư huynh ninh hàn đứng tại dưới lôi đài nhìn hướng lên phía trên thái sơ thánh chủ cung kính nói quả nhiên đứng ở phía trên liễu hạ tuyền trong ánh mắt không có lộ ra ngoài ý m u ố n ngược lại nàng sớm cũng đã nghĩ đến ninh hàn đối với thánh tử c h i vị khát vọng toàn bộ thái sơ thánh địa đệ tử đều biết không chỉ có là hắn thái thượng trưởng lao đệ tử k h á c cũng giống như vậy chỉ là biểu hiện khác biệt ninh hàn sư huynh tựa như có chút gấp gáp lãnh linh tịch nhìn lấy trên lôi đài ninh hàn âm thầm v á n t h ầ m ninh hàn sư huynh quả nhiên là khiêu chiến đại sư huynh sao không tệ ninh hàn sư huynh g ò n mong muốn thánh tử tri vị đã rất lâu lần này thánh tử tuyển bạt đại điện đ i n h hàn sư huynh là sẽ không đông t h á cho đại sư huynh ở nơi nào còn giống như không đến trong sân rộng mấy chục ngàn cấp đệ tử trao đổi thái sơ thánh điện phía sau linh cắm chỗ đinh thần thông tôi h diễn hoàn thành chúc mừng ký chủ tập được thần t h ô n g đại hoàng tù thiên chỉ, nịch thiên thất ma đao đô thiên thần lôi đại hoàng tù thiên chỉ, từ tù thiên, chỉ thôi diễn mà đến, bán chỉ hám thiên địa nhất chỉ tù thiên địa nhị chỉ t o á i sơn hà tam chỉ diện sinh linh tứ chỉ phá thương hùng ngũ chỉ động tán côn nịch thiên thất ma đao từ nịch thiên thất đao thôi diễn mà đến khủng bố thần thống có nịch thiên danh sừng nịch thiên tri pháp hôm nào chi mệnh thất đao chém ra pha không về c õ i tiên đô thiên thần lôi từ c ử u tiêu thần lôi thôi diễn mà đến vì lôi đỉnh thủy tổ phạt thiên c h i lôi thay trời chấp phạt tương truyền bản cổ khai thiên thời điểm liền đã tồn tại nghe đến hệ thống nhắc nhở hai mắt nhắm lại diệp trường ca mở ra con ngươi sắc bén kiếm mang giống như hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ trên thân cái kia r ồ i r à o mà khí tức cường đại trợt l ó e lên hóa long từ biến diệp trường ca sắc mặt như thường sau đó liền nghe đến xa xăm mà hùng hậu tiếng trung đã bắt đầu sao ánh mắt lấy lên trường bao màu trắng trên không trung lưu lại mấy đạo sinh động như thật giống như tàn ảnh dường như mỗi tàn ảnh đều là hắn diệp trường ca trong mấy hơi thở diệp trường ca cũng đã xuất hiện tại thái sơ thánh địa quảng trường t r ư ơ n g bảy lịch thiên thất ma đao đao một ngay tại diệp trường ca đi vào quảng trường lúc liền nghe đến trên lôi đài truyền đến thanh âm t h á n h chủ không biết đại sư huynh tại nơi nào đệ tử muốn muốn khiêu chiến đại sư huynh tại diệp trường ca trong ấn tượng tiếng nói này hắn mười năm trước nghe qua là thái thượng nhị trưởng lão chân truyền đệ tử ta đã đến phong k i n h vận đạm giống như thanh âm ở trên không vang lên sau đó một cũ mạnh mẽ linh lực từ không trung truyền đến diệp trường ca trên không trung lóe ra nói đạo tàn ảnh nháy mắt cũng đã rơi vào thái sơ thánh chủ trước mặt h u y ễ n tiên h c ự u biến liễu hạ tuyền thấy cảnh này đôi mắt đẹp l ó e lên h u y ễ n tiên h c ự u biến thân pháp này c h ỉ ít đạt đến tiểu thành h u y ễ n tiên h c ự u biến thân pháp cấp bậc thần thông chân truyền đệ tử đều có thể tu luyện nhưng là bậc này thần thông tu luyện độ khó khăn mười phần khó khăn thì liền chính nàng cũng vẹn vẹn đạt đến vừa tìm thấy đường mà thôi mà diệp trường ca đã đạt đến tiểu thành cấp độ chỉ sợ muốn không cần bao lâu liền có thể bước vào đại thành thật là nhanh tốc độ lãnh linh tịch sắc mặt biến hóa có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt vị đ xem ra đại sư h i n h so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí một bộ trường bào màu trắng không nhóm bụi trần trắng như tuyết mái tóc đen xuân dài giống như tà mát lọ tóc cải lấy một cái bạch n g ọ c t r ầ m không nồng không nhạt m ả y kiềm dưới ôn nhuận đến như gió xuân ấm áp sư tôn diệp trường ca nhìn qua thái sơ thánh chủ chắp tay nói hóa long từ biến thái sơ thánh chủ nhìn chăm chú lên diệp trường ca cảm nhận được hắn trên thân chuyển đến khí tức khẽ vớt cảm ngắn ngủi hai ngày chắc hẳn cái kia hai môn thần thông ngươi đã nhập môn hơi có cảm lộ diệp trường ca khỏe miệm mỉm cười trả lời lại là hóa long từ biến hai ngày một cảnh giới nhỏ làm cho người khó có thể tin chúng ta vị đại sư huynh này thật sự là thâm bất khả chắc thượng quận nhìn lấy diệp trường ca trong bóng tối hoán thẩm sư tôn nói qua hắn vẫn là một mươi năm tuổi lúc trước là hóa long tàm biến hai ngày thời gian hôm nay đã nhập hóa long từ biến vực này thiên phú thiên tiêu chi tử a đây cũng là chúng ta thái sơ thánh địa đại sư h i n h mấy vị chân truyền đệ tử nhìn lấy diệp trường ca sắc mặt không gì so sánh được ngưng trọng liền xem như hóa long t ử biến nhưng bọn hắn cảm nhận được hồng hoang manh thú giống như khí tức không biết ninh hàn sư h i n h ứng đối ra sao mẫu trung thiên quan vân nho đinh hồng tuyên bọn người nhìn về phía dưới lôi đ à i ninh hàn ngươi muốn khiêu chiến ta diệp trường ca quay người một tay gác phía sau nhìn lấy ninh hàn hỏi thinh la phong ninh hàn tham kiến đại sư h u n h ninh hàn đầu tiên là chắp tay tham kiến sau đó nói không tệ ta muốn khiêu chiến đại sư h u n h ngươi có thể diệp trường ca khẽ vượt cảm hắn biết nếu như thái sơ thánh chủ trực tiếp tuyên bố hắn là thánh tử khẳng định có đệ tử k h ô n g phục cho nên tại hắn sau khi xuất quan liền cử hành trận này đại điện mục đích chính là vì hắn kế nhiệm thánh tử quá trình đ n g dưng diệp trường ca liền xuất hiện trên lôi đài cái kia liền là đại sư huynh sao quảng trường mấy chục ngàn tên đệ tử nhìn đến diệp trường ca về sau sắc mặt có chút hưng phấn rốt cục nhìn thấy bọn họ thái sơ thánh địa đại sư huynh tại diệp trường ca bước vào lôi đài trong nháy mắt trận này đại điện chính thức tiến vào cao trào trong lúc nhất thời có chút ồn ảo quảng trường trở nên yên tĩnh và tĩnh và tên đệ tử sắc mặt dần dần biến hóa. một cố kinh khủng uy áp tràn ngập phiến thiên địa này giống như như cồn u g phong nổ hống mặt trời nô lên cao phía dưới lại có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến tình huống l i ê u hạ tuyển lãnh linh tịch thượng quận công tôn lâm m â u trung thiên đám đệ tử chân truyền ánh mắt nhìn qua phía dưới m ạ o phạm đại sư minh linh hàn nói ra sau đó một cố vô biên cường hãn khí tức tử trên người hắn phát ra trong chốc lát chung quanh phiến thiên địa này hóa thành một cái biển lửa nóng rực không gì so sánh được rất là khủng bố và anh và anh tiếng vang trầm huyện như lôi đình giống như tại phiến thiên địa này nổ tung trên lôi đài có thái thượng trưởng lao bố trí xuống trận pháp liền xem như b á n thánh cường giả cũng đánh không vỡ đó là ninh hàn sư huynh tu luyện thiên h o a kinh có đệ tử lên tiếng nói đề cấp công pháp thái sơ thánh địa chuyển thừa công pháp một trong trong phiến thiên địa này khủng bố vi áp hướng về diệp trường ca chấn áp tới cồn g phong n ộ hống chấn động đến hư không đều có chút run g dày diệp trường ca tóc dài bay ra áo bảo màu trắng bay bay trong lúc nhất thời ninh hàn chung quanh đám lửa kia càng thêm máy liệt trong tay hắn đã xuất hiện một thành cự đao đao một ninh hàn chém ra một đao hoá thành chớ ước ba trượng đao mang hướng về diệp trường ca chém tới. đao thứ mang đường cắp treo chỉ ra nhất thời như nộ hải quần khiếu quấn lên vô số quần phong khủng bố ba động khiến ngoại sân rộng đệ tử đều cảm thấy tim đập thình thịch diệp trường ca sắc mặt không thay đổi sau đó hắn chậm rãi giơ cánh tay lên bàn tay hóa đao đao một không giống với nịp thiên thất đao diệp trường ca một đao kia đao mang hóa thành đèn nhánh đèn nhánh đao mang khoảng chừng năm triệu độ cao nịp tiên thất ma đao khủng bố uy áp truyền khắp tứ phương t từng đạo từng đạo đen nhánh đao mang thế bất khả kháng trực tiếp chém vỡ ninh hàn đao mang liêu hạ tuyền đôi mắt đẹp run lên đó là nghịch thiên thất đao nghịch thiên thất đao nàng không phải là chưa từng thấy qua nhưng là có bực này vì lượt sao phải biết ninh hàn thế nhưng là tại hóa long cựu biến đỉnh phong chém ra mà d i ệ p trường ca hắn nhưng là hóa long tứ biến a coi như so sánh cảnh giới d i ệ p trường ca cùng ninh hàn cũng đầy đủ kém năm cái cảnh giới nhỏ nhưng là hiện tại đao nhị ninh hàn sợi tóc vung lên khủng bố hỏa diễm s ô n g thẳng lên trời tụ tập được lực lượng toàn thân hắn phát ra một tiếng gào thét trong tay lần nữa chém ra một đao một mảnh khủng bố đao quan g bạo phát vô số đao mang ở trong hư không gào thét chương tám vương thể dị tượng lôi đình thanh vực ninh hàn sư minh đây chính là hóa long cựu biến đỉnh phong thực lực sao quảng trương mấy chục ngàn đệ tử hít vào khí lạnh trên lôi đài trận pháp là ngăn cản phạm vi công kích không cho lan đến gần hắn đệ tử nhưng lại không có ngăn cản lại khí thế chạm vào nhau cùng cái k i a khủng bố ba đậu khủng bố đao mang tựa hồ muốn chém đ ứ t hư không phát ra trận trận g á o t h é t chém về phía diệp trường ca diệp trường ca hai mắt không thay đổi khí tức khủng bố theo trong cơ thể hắn phát ra còn giống như là núi l ử a phun trào sông thẳng lên trời rõ ràng chỉ có hóa long tứ biến tu vi khí tức lại không gì so sánh được hùng hậu khủng bố trong thân thể cự tượng lóe ra ánh sáng một cố dồi rào linh lực nhất thời truyền tống đến hắn toàn thân chân đại p n g ồ sư a d ờ n như g c ả minh g á c được một loại i vô b ê k í tức k h ủ n đang g bố tức h tỉnh. Thư biến g đống n liễu hạ n tuyền nhìn chăm chú lên diệp trường ca nếu như nói trước đó diệp trường ca khí tức là một dòng sông mà bây giờ dòng sông biến thành quần quận đại hải khủng bố áp lực uy áp tứ phương quảng trường các đệ tử tại cỗ uy áp này phía dưới liên tiếp lui về phía sau diệp trường ca áo bảo màu trắng lắc lư nhìn lấy sắp vọt tới đao mang hắn chậm rãi giơ tay lên hơi anh cái kia khủng bố vô biên đao mang trực tiếp bị diệp trường ca nắm ở lòng bàn tay trong chốc lát mặt đất run rẩy hư không cũng theo đ u n g đưa tại diệp trường ca bên người thời gian dài chạy tựa hồ cũng c h ậ m lên đao mang n g ú t trời sẽ mở bầu trời làm cho người run sợ tâm cảnh đáng sợ cơn báo năng lượng bao phủ chung quanh làm cho trên lôi đài khu vực trở thành chân không hư vô cái này khủng bố tác động đến đã bị trận pháp ngăn cản bằng không phương viên vải g i ả m hết thầy đều bị trôn bụi hóa thành phế tích đông dưng diệp trường ca cánh tay vung lên trực tiếp đem đào màng ném ra ẩm ẩm bị quan g suất đ à o m à n g trực tiếp chặt đứt một ngọn núi sau đó sinh ra đinh thai nước góc nổ t u n g mặt đất đều run dày lên làm sao có thể tình cảnh này bị các đệ tử nhóm để ở trong mắt bọn họ chừng lớn hai mắt thấy l ạ n h cả người tại thể nội lưu t r u y ề n tay không tiếp thần thông đây chính là nghịch thiên thất đao không phải phổ, phổ thông thông thần thông hơn nữa còn là ninh hàn lấy hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi thi triển đi ra đại sư huynh tay không tiếp được nghịch thiên thất đao thái sơ thánh chủ nhìn lấy trong võ đài diệp trường ca trong ánh mắt mang theo tán thưởng không hổ là thiếu chủ hàn nhi thua không oan thái thượng nhị trưởng lão không có chút nào bất mãn như thế thiên điều nhờ có là chúng ta thái sơ thánh địa thiếu chủ lời nói này nói ra còn lại năm vị thái thượng trưởng lão nội tâm nếu như diệp trường ca đi hắn thánh địa đệ tử bọn họ thậm chí có đem giết chết tâm tư nhưng là hiện tại diệp trường ca là thái sơ thánh địa đệ tử chúng ta thái sơ thánh địa muốn n ê n đón tình thế thái sơ thánh chủ đ ố n g nhiên vang lên mười năm trước hắn mang diệp trường ca gặp mặt ba vị lao tổ thời điểm ba vị lao tổ nhìn đến diệp trường ca sau liền nói ra những lời này năm cấm lãnh linh tịch bí mật truyền âm sư tỷ xem ra đại sư huynh là đạt đến năm cấm hiện tại kết luận hơi sớm liêu hạ tuyền truyền âm nói linh hàn sư đệ còn không có nhận thua nghe vậy lãnh linh tịch thần sắc chấn động không tệ ninh hàn còn chưa nhận vua thân phụ vương thể ninh hàn từ khi gia nhập thái sơ thánh địa bị thái thượng nhị trưởng lao thu làm đệ tử vì thánh tử chi vị liền một mực khổ tu không thể không nói tình cảnh này đối với ninh hàn tới nói thật có chút đà kích nhưng là cái này cũng không làm cho hắn ngừng bước vê anh trên lôi đ ạ i ninh hàn khí tức c à ngày n g càng mạnh trên bầu trời lôi đ ỉ n h c u â n c u ộ n hình thành lôi vực khủng bố huy áp tập kích quyển mà ra cùng lúc đó ninh hàn thể nội cốt cách tản g a kỳ quang vương thể di tượng Vi áp giống như long quyển phong bạo giống như xoay tròn không chung lôi vực phạm vi càng lúc càng lớn cựu tiêu thần lôi ninh hàn sư h u y n h chỉ sợ đã tu luyện đến tiểu thành đến gần vô hạn tại đại thành thượng quận nhìn đến bực này dị tượng ánh mắt n g ư n g tụ ninh hàn thân phụ vương thể lại cùng cựu tiêu thần lôi khế độ cực cao hình thành dị tượng là lôi đình thánh vực lại thêm cựu tiêu thần lôi h u y ể n như lôi thần bông u xuống trong hư không lôi đình gà thét tựa hồ lập tức liền muốn hạ xuống đ ồ n dạng lôi đình dị tượng cùng cựu tiêu thần lôi hoàn mỹ giao hội cựu tiêu thần lôi thái sơ thánh địa vô thượng thần thần thần thần Ninh Hàn Minh mạnh, bực này Sư quá bực dị trong làm không tốt đại sân ư m h sẽ bại. Bại. k rộng thái sơ thánh địa đệ tử đã thối lui mấy trượng trận pháp không có ngăn cản huy áp đối mặt cường thế như vậy sóng động đến bọn hắn không cách nào ngăn cản bất quá đồng dạng có hơn vạn đệ tử không có chuyển bước trong võ đ à i diệp trường ca ngẩng đầu nhìn lên trời khủng bố lôi đỉnh đang nổi lên uy áp tràn ngập khí tức cực lớn tập kết q u y ể n khí tức chấn động trong hư không điên cuồng phun trào cả mảnh bầu trời phía trên tựa hồ sụp đổ cái kia mảnh lôi vực bên trong lại hình thành g ò i rồng diệp trường ca sau lưng hư không viễn cổ cự tượng gào thét một bước phóng ra mặt đất du dày to lớn mà bành bái khí tức từ trên người hắn chuyển ra lôi lạc ninh hẳn trong miệm gào thét một tiếng、Ấm、ẩm ẩm cựu tiêu lôi vực bên trong lôi đình chi lực đánh xuống thẳng đến diệp trường ca chương chín thảo tự kiếm quyết kiếm ý ngút trời cái kia to lớn khí thế tập kích quyển lôi đ ỉ n h chi thế khí tức chấn động thế bất khả kháng đao nhị diệp trường ca sắc mặt như thường bàn tay hóa đao cùng lúc đó một cỗ r ồ i r à o đại thế từ trên người diệp trường ca phát ra lấy hắn làm trung tâm cấp tốc bao trùm một phía hoang vu viết cổ xa xăm thậm chí làm cho người khắp cả người phát lẹ sau lưng diệp trường ca dường như xuất hiện đưa đến ma ảnh ma ảnh chìm nổi lên xuống phát ra làm cho người run như cầy xấy khí t ư c bàn tay hóa đao khủng bố đao mang lần nữa chém ra sáu triệu độ cao đen nhánh đao mang giống như s u n g dài xẹt qua hư không thẳng đến cái kia lôi đ ỉ n h c h i lực ẩm ẩm cả hai chạm vào nhau cái kia màu đen đao mang tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng trực tiếp thôn vệ cái kia lôi đ ỉ n h c h i lực đao mang bay thẳng cựu tiêu lôi vực khủng bố uy áp tràn ngập b á n thánh trưởng lao sắc mặt khẽ biến vung tay lên đem một số đệ tử bao phụ tại chính mình khí tức phía dưới dùng cho ngăn cản như thế ba đ ộ n g một đao c h i uy thì liền cựu tiêu lôi vực dường như đều ả m đạm vài tia làm sao lại như vậy thay thế, thế liễu hạ tuyền khuôn mặt biến đổi lớn đó là cái gì thần thông tuyệt đối không phải n ị c h thiên thất a o lãnh linh tịch âm trực giác nói cho ta biết cái kia cũng thuộc về nịch thiên thất đao nhưng là liêu hạ tuyền n h à o n h à o t h e o lông mày có chút không hiểu nhìn qua diệp trường ca đại sư m i n h đây là thần thông gì nịch thiên thất đao thượng quận ánh mắt có vào có chút khó có thể tin nhìn lấy diệp trường ca liền xem như nịch thiên thất đao cũng vô pháp thôn vệ cựu tiêu thần lôi lôi đ ỉ n h tri lực a nhưng là hiện tại bọn họ tận mắt thấy cái k i ê màu đen đao mang đem rơi xuống lôi đ ỉ n h tri lực thôn vệ ma công công tô lâm mẫu trung thiên quan vân nho đinh hồng tuyền đám người sắc mặt hơi rét màu đen đao mang chém ra thời điểm lại có ma ảnh xuất hiện đại sư h u n h tu luyện ma công thần thông không cũng không khả năng tuy nhiên nịch thiên thất ma đao nhìn như là ma công nhưng không có ma công cái kia tà ác núi huyết tinh ngược lại lại tràn ngập xa xăm hoang vu viễn cổ chờ khí tức phảng phất là thượng cổ thời kỳ giống như trong mắt bọn hắn cái này nịch thiên thất ma đao đã là thuộc về thượng cổ thời kỳ thần thông cấp bậc loại này cổ lao khí tức thái sơ thánh chủ ánh mắt đồng dạng có chút biến hóa đây cũng không phải là thượng cổ thời kỳ cũng không phải viễn cổ thời kỳ mà chính là thái cổ thời kỳ cái kia so viễn cổ thời kỳ càng thêm xa xăm lịch sử thì liền thái sơ thánh địa cũng chỉ là ghi chép đôi câu vài lời viễn cổ thời kỳ khí tức thái sơ thánh chủ cũng không phải là không biết nhưng loại khí tức này so v i ễ n cổ thời kỳ càng thêm xa xăm mênh mông h ú h ổ thái sơ thánh chủ có thể rõ ràng cảm giác được cái này màu đen đao mang khí tức không chỉ có cổ lão còn mang theo một t i ê u lịch thiên thất đao thần thông chi lực nói cách khác d i ệ p trường ca đem lịch thiên thất đao dung hợp đi vào trường ca đứa nhỏ này nghĩ tới đây thái sơ thánh chủ ánh mắt càng phát ra hài lòng loại tình huống này thì liền sáu vị thái thượng trưởng lão cũng có chút kinh ngạc nhất ích chắc đức cựu tiêu thần lôi không chỉ có như thế cái này màu đen đao mang còn đem t u ấ n vệ chớ đừng nói chi là đệ tử khác ẩm ẩm ninh h à n trong thân thể linh lực hoàn toàn t u n ra thể nội cốt cách tản ra kỳ quang bên ngoài cơ thể lôi đình chi lực cơ hồ đem bao trùm cùng lúc đó cựu tiêu lôi vực lần nữa tập kích quyển đại sư huynh xin chỉ giáo thanh em nguyện như lôi đình vụ vụ rung động h á n vương thể dị tượng tựa hồ muốn cùng cựu tiêu lôi vực d u n g hợp giống như trong chốc lát khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa truyền vang vô hình uy áp như nộ hải giống như hướng ra ngoài cồn d ũ tới vô số đệ tử sắc mặt biến đổi lớn ninh hẳn sư huynh phải dùng toàn lực sao một số hóa long cựu biến đệ tử nhìn qua không trung ninh hàn trong bóng t ố i văn thẩm một đạo hai đạo ba đạo bốn đạo năm đạo sáu đạo bảy đạo tám đạo tám đạo cựu tiêu thần lôi cùng nhau đánh x u ố nát g huống như vậy, dường Như tình như như thần trời tại tiêu bầu đều cựu vậy, bị lôi đ n n h á bầu trời run không ngừng màn đêm bao phủ toàn bộ t r u n g quanh uy áp giống như như bài sơn đ ả o hải một tầng lại một tầng đánh tới quả nhiên ninh hàn sư huynh đã đem cựu tiêu thần lôi luyện tới tiếp cận đại thành lãnh linh tịch hít vào khí lạnh tám đạo cựu tiêu thần lôi cùng phát uy thế như vậy liền xem như bán bộ đại năng sắc mặt cũng là một biến một loại khí tức khủng bố tại cựu tiêu lôi vực bên trong ấ p ủ tựa hồ lập tức liền muốn rơi xuống đồng dạng nếu như đại sư huynh có thể phá mất cựu tiêu thần lôi ninh hàn cam tâm tình nguyện nhận thua ninh hàn thanh âm tràn ngập tại mảnh không gian này thôi được diệp trường ca khẽ vượt cảm đem viễn cổ cựu tượng thu hồi cái k i a thi triển lịch t i ê n tất h ma đao sinh ra ma ảnh cũng trở về diệp trường ca trong thân thể muốn quyết định thắng bại mấy chục ngàn đệ tử cùng chân truyền đệ tử thần sắc biến đến nghiêm túc lên liêu hạ tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe một l o ạ i nào đó mang theo dị sắc vị đại sư huynh này thật đúng là toàn thân tràn ngập thần bí. đầu tiên là lấy hóa long tứ biến thực lực mạnh kháng hóa long cựu biến đình phong sau đó liền tay không tiếp nghịch thiên thất đao lại về sau cái tia tựa hồ so nghịch thiên thất đao càng kinh khủng thần thông thi triển đi ra ông đột nhiên một cỗ to lớn kiếm ý theo diệp trường ca trong thân thể phát ra kiếm ý xông thẳng lên trời mà diệp trường ca lúc này dường như một thanh thần kiếm giống như ở phía trên mông lung ở giữa tựa hồ xuất hiện một cây cỏ trận pháp vậy mà tại run dày bố trí xuống trận pháp bán thánh trưởng lao sắc mặt đại biến hắn nhưng là tiên đài ba tầng trời cờ giả nhưng là cỗ này trùng t i ê n kiếm ý lại có thể để trận pháp đang run dày hạng gì kiếm ý thái thượng trưởng l a o hào hào đứng dậy thái sơ kiếm quyết không so thái sơ kiếm quyết to lớn hơn kiếm ý tất cả chân truyền đệ t ử ánh mắt biến đổi lớn đem so với trước hiện tại bọn hắn cơ hồ đã là thất thố thảo tự kiếm quyết kiếm ý ngút trời một đạo kiếm khí từ diệp trường ca phía trên phóng tới hư không loạn tiên động điện vô số kiếm mang bắn ra dường như toàn bộ hư không đều muốn bị chém vỡ ta cũng không k i ngươi n diệp trường ca nhìn qua n i n h hẳn nói một chiêu này sư đệ có thể hay không ngăn trở kiếm đến trong miệm một lời nói ra chỉ thấy d ư ớ i quảng trường nhất phương cái ngoại môn đệ tử bội kiếm xông ra vào kiếm trong nháy mắt rơi vào diệp trường ca trong tay thiên kia ngoại môn đệ tử nhất thời trừng tóm ắ t đó là một thanh rất bình thường trường kiếm liệt vào phá binh chỉ là dùng phổ thông mỏ sắt đoán tạo mà thành nhưng tại diệp trường ca trong tay dường như hóa thành vô thượng đế binh truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chứng người một cây cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần vô thượng kiếm y xông thẳng lên trời cơ hồ muốn đem cựu tiêu lôi vực xe rách diệp trường ca phía trên cái kia một cây cỏ tản ra làm cho người da thịt nhói nói kiếm ý kiếm ý ngưng tụ. hư không đều đang run rẩy tại thời khắc này các đệ tử nhóm g i ư ờ n g như nhìn đến một mảnh tinh không vô số viên ngôi sao p h i ê u đãng một cây cỏ sừng sững giữa trời tản ra khủng bố kiếm bí ken cái kia một cây cỏ thực chất tính kiếm khí tản ra kiếm khí ngang x é rách bầu trời ngôi sao rung động toàn bộ tinh không g i ư ờ n g như sụp đổ giống như không có chút nào trở ngại kiếm khí xẹt qua ngôi sao từng viên ngôi sao bắt đầu trên nước bầu trời nhật nguyện thất sắc đúng là bị một gốc này thảo chặt đức vô số kiếm khí theo cái kia một cây cỏ phía trên phát ra kiếm khí ngốc trời một cây cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần chém diệp trường ca ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia khủng bố uy áp c ử u tiêu thần lôi trường kiếm trong tay nâng lên kiếm khí t ả n ra thư không dung mạnh linh lực phun trào hóa thành một đạo kiếm mang bay thẳng bầu trời cùng lúc đó cái kia tám đạo c ử u tiêu thần lôi rốt cục rơi xuống c ự đại lôi đỉnh chi lực ép thẳng tới đạo kiếm q u a n kia ầm ầm kiếm mang x é rách bầu trời thế bất khả kháng cái kia tám đạo c ử u tiêu thần lôi lại bị cứ thế mà chặt đứt sau cùng kiếm mang vọt thẳng đến cái kia mảnh lôi vực bên trong vô thượng kiếm ý tàn phá bừa bãi ầm ầm cả phiến tiên điệu bắt đầu run hôn thiên địa ám dường như nhật nguyệt đều thất sắc đ ồ n g dạng đây là thần thông gì phía dưới liễu hạ tuyền ánh mắt run lên bật bật cái này thượng quận chỉ cảm thấy mình bị vô biên khủng bố kiếm ý bao k h ỏ a chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu cái k i a cũ kiếm ý tựa hồ liền muốn đem hắn xe rách trên bầu trời lôi vực lăn lộn theo cái k i a khủng bố kiếm ý tàn phá bừa bãi lại bị chém đứt ra ninh hàn sư huynh bại lãnh linh tịch nhìn qua tình cảnh này lẩm bẩm nói hóa long cựu biến định phong tu vi ninh hàn bại thua ở đại sư huynh diệp trường ca trong tay hắn vẹn vẹn chỉ là hóa long tứ biến tu vi ninh hàn dên lên một tiếng. trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi ninh hàn sư huynh thủ thương mấy chục ngàn các đệ tử nhìn đến ninh hàn miệng phun máu tươi sắc mặt đại biến mà lại vừa mới diệp trường ca cái k i a kinh tiên một kiếm tại bọn họ trong lòng lưu lại không diệt dấu vết ninh hàn nhìn lấy diệp trường ca áo bào màu trắng vẫn như cũ giống như trắng hớt tuyết tóc dài chậm dãi bay múa ta thua trước đó không phục đến bây giờ chủ động nhận thua đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tỉnh ninh hàn chắp tay nói ngữ khí mười phần cung kính không có nửa điểm bất mãn ta minh bạch ngươi tâm tư diệp trường ca khẽ vớt cảm nói có điều thánh tử chi vị chỉ có thể là ta, diệp trường ca. thanh em rất bình thản nhưng lại truyền vào mấy chục ngàn đệ tử trong t h a i thánh tử chi vị chỉ có thể là ta diệp trường ca nghe được câu này mấy chục ngàn tên đệ tử sửng sốt cái này chính là chúng ta thái sơ thánh địa đại sư m u n h nhìn lấy diệp trường ca các đệ tử nhóm trong ánh mắt mang theo kính nghệ thái sơ thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão cùng hắn trưởng lão nhìn lấy diệp trường ca trong ánh mắt mang theo hài lòng chân truyền đệ tử nhìn lấy trong võ đài diệp trường ca bất đắc di cười một tiếng ninh hàn tu vi tại hóa long cựu biến đình phong lại thêm vương thể tuyệt đối tại ngang cấp bên trong vô địch nhưng liền xem như dạng này cũng không địch lại diệ trường ca mà lại vô luận làng n ị c h thiên thất đao vẫn là cựu tiêu thần lôi tại đối mặt diệp trường ca lúc cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu dụng còn có sư đệ sư m ộ i khác không phục sao diệp trường ca thanh â m truyền khắp thái sơ thánh địa trong sân rộng mấy chục ngàn đệ tử vô ý thức nhìn về phía trên đài còn lại năm tên chân truyền đệ tử cùng bán thánh trưởng lao thân một bên hắn chân truyền đệ tử thượng quận công tô n lâm mâu trung thiên quan vân nho linh hồng lượng tiêu hạo lượng chờ sáu người còn có bọn họ đại sư tỷ liễu hạ tuyển cùng nhị sư tỷ lánh linh tịch ở trong mắt hắn đệ tử mấy vị này mới có tư cách tranh đoạt thánh t t h á năm h h tử vị trí vị ai lại k ô n cái cảnh giới nhỏ nói cách khác diệp trường ca đạt đến năm cấm h ú hồ nhìn diệp trường ca bộ dáng tựa hồ còn chưa phát huy toàn bộ lực lượng cùng lên đi diệp trường ca đứng chắc tay một loại nào đó giống như ẩn chứa ngôi sao giống như ánh sáng lời này vừa nói ra các đệ tử lần nữa sửng sốt bọn họ nghe được cái gì đại sư h u n h hắn muốn muốn k ê u chiến đại sư t h bọn họ tất cả mọi người sao q u nếu như không là vương thể căn bản là không có cách vào tới thái thượng trưởng lắm mắt chớ nói chi là thu làm đệ tử mà bây giờ diệp trường ca vậy mà nói ra cùng tiến lên câu nói này lấy lực lượng một người khiêu chiến rất nhiều vương thể vậy liền coi là, là thánh thể chỉ sợ cũng làm không được ca nếu như diệp trường ca là hóa long cựu biến đ ỉ n h phong nói không chừng có thể nghe đồn đại t h à n h thánh thể nhưng là khiêu chiến không thiếu sót đại đế nhưng coi như thế tối thiểu nhất cũng muốn tại ngang nhau tu vi a diệp trường ca hiện tại thế nhưng là hóa long từ biến lời này vừa nói ra thì liền liễu hạ tuyền c ũ n g kinh ngạc xuống sư tỷ đại sư huynh c h ẳ n g lẽ điên lãnh linh tịch âm thầm truyền âm liền xem như thánh thể lấy hóa long từ biến tu vi một mình đối mặt mấy vị hóa long cựu biến định phong tu vi v ư n g thể chỉ sợ cũng nhịn không đ ư ợ ca không liễu hạ tuyền truyền âm nói ta luôn cảm giác chúng ta vị đại sư huynh này còn có t h ụ đoạn khác huống hồ diệp trường ca thật chẳng lẽ không phải thánh thể sao một đôi mắt đẹp tỉ mỉ dò xét diệp trường ca không ngừng lưu truyền thượng quận công tôn lâm m â u trung tiên h chờ sáu người lên nhau đồng nói đại sư huynh đắc tội dứt lời sáu người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía phía dưới phóng đi chương mười một thần vương quyền trên đài trước mắt chỉ còn lại liễu hạ tuyển cùng lãnh linh tịch thánh chủ cái này thái thượng đại trưởng lão nhìn về phía thái sơ thánh chủ đại trưởng ca nói như vậy thái sơ thánh chủ nói vậy hắn khẳng định sẽ có ứng đối phương pháp lấy một địch sáu mà lại sáu vị đều là vương thể tu luyện công pháp đều là thái sơ thánh địa truyền thừa đến ba trăm ngàn năm thần thông lấy lực lượng một người chiến sáu vị vương thể liêu hạ tuyền không khỏi cảm thấy rung động coi như nàng là thân thể cũng không nhịn được cảm thấy ngạt thở giống như áp lực không thể không nói diệp trường ca làm như vậy thật sự là quá điên cuồng sư tỷ ngươi nói đại sư minh hắn sẽ làm thế nào lãnh linh tịch nhìn về phía liêu hạ tuyền truyền âm n ó i không rõ ràng liêu hạ tuyền thật không rõ ràng diệp trường ca sẽ làm thế nào vô luận là vừa mới cái kia vô thượng k i m ý vẫn là cái kia màu đen đau mang cùng cái tiêu trong hư không chuyển đến từng trận giống như voi lớn thanh â m tựa hồ vô luận nói theo phương diện nào đây đều là diệp trường ca một góc của b ă n g sơn ninh hàn đã trở lại trên đ à i ăn vào liệu thương đan d ư ợ c trong vòng mấy cái hít tở sắc mặt liền khôi phục bình thường sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới lấy một địch sáu liền xem như hắn nội tâm cũng là cả kinh chỉ thấy trên lôi đ à i thượng quận công tô n lâm m â u trung tiên quan vân nho đinh hồng tuyển tiêu hạo lượng sáu người phân biệt đem diệp trường ca vây quanh đắc tội đại sư minh sáu người chắp tay nói tới đi d i ệ p trương ca tại sáu người trên thân liếc nhìn liếc một chút đồng thời hắn cảm nhận được áp lực cùng nhiệt huyết lấy lực lượng một người chiến sáu vị vương thể mà lại đều là hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi ầm ầm sáu đạo khí tức khủng bố sông thẳng lên trời trong lúc nhất thời càng khủng bố hơn uy áp lan tràn ra mặt đất run dày t r u n g quanh sơn phong tựa hồ cũng bắt đầu dạn n ư ớ c trên bầu trời thiên uy hạo đảng k i a chấp lôi đài hư không sinh ra nổ tung như là gào thét nước biển đủ đ n kéo đến giống như đến tảng ra đại sư h u n h cẩn thận thượng quận gào thét một tiếng thủ thiên chỉ hắn một chỉ điểm ra hư không chấn động linh lực kinh khủng hóa thành một ngón tay tinh thần trường công tôn lâm trong mắt ngôi sao tụ tập linh lực kinh khủng lưu chuyển to lớn bàn tay từ trên trời giang xuống uy áp mà đi đao một mâu trung thiên thi triển lịch t i ê n t h ấ t đao khủng bố đao mang gào thét xông ra bất tử thiên ấn quan vân nho bóp ra ấn quyết che khuất bầu trời giống như màn đêm lao xuống trả ngươi đinh hồng t u y ê n dân ra p h á t bảo khủng bố kiếm ý lưu chuyển thái sơ kiếm quyết diện thân thương tiêu hạo lượng đạo bào bay múa trong tay xuất hiện một thanh trường thương xông ra sáu người liên tiếp xuất g a thần thông h ư không sinh ra nổ tùng trong lúc nhất thời nhật nguyễn thất sắc Phương viên vải một số linh thú bắt đệ ầ u c h ạ tử n hai n n g lưu chân đều như chỉ, h nhún da n h toàn h ế t mắn thân r n run dậy ánh mắt kinh khủng coi như đệ tử hạch tâm cũng giống như vậy thật đáng sợ sáu vị vương thể sáu loại dị tượng thậm chí còn có cái kia vô thượng thần thông dường như long trời lở đất không gian đều muốn bị vỡ nát liêu hạ tuyến sắc mặt biến hóa loại tình huống này coi như thần thể chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi diệp trường ca đứng ở chính giữa cảm nhận được cái kia phô thiên mà đến u y áp keo kiệt thông dòng tự nhiên một tay gác phía sau áo trắng như tuyết p h ấ t phối ẩm ẩm hư không run lên bần bật mà n đêm đột nhiên bông u xuống chung quanh một mảnh ảm đạm sau lương diệp trường ca xuất hiện một bức vô cùng q u dị hình ảnh sóng nước lấp l o n g một vòng trong sang trăng sáng từ từ bay lên đây là đại sư huynh thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt đại sư huynh tối thiểu nhất là thần thể a thần thể lại một tôn thần thể mấy chục ngàn đệ tử lần nữa giật mình cái kia một vầng trăng sáng giữa trời để lôi đài sáu sắc mặt người biến đổi lớn còn không có kết thúc tại cái kia một vầng trăng sáng dưới một tôn áo trắng tiên vương hiện hiện ánh mắt lạnh nhạt sóng nước lấp lóng trên mặt biển từng đ ó a sen vàng sinh ra không chỉ có như thế tại cái kia giống như lá sen giống như phía trên từng cây thanh niên tản ra dị tượng thiên vương lâm cửu tiên có b a thánh trưởng lão lên tiếng thái thượng trưởng lao nói khổ hải trùng kim liên hỗn độn trùng thanh l i ê n thái sơ thánh chủ trong bóng tối oán thẩm tại yêu tộc bên trong có một vị đại đế tên là thanh đế căn cứ ghi chép thanh đế vốn là một gốc thanh l i ê n sau cùng sinh ra ý thức hóa thành hình người cuối cùng trở thành đại đế đây là ghi chép nhưng cụ thể không người có thể biết rõ mà lúc này trên lôi đài xuất hiện một cỗ quỷ dị hình ảnh sóng nước lấp l o á n g trong màn đêm nghị luận trăng sáng treo tại hư không một bộ áo trắng diệp trường ca một tay gác phía sau sắc mặt như thường không nói ra ý cảnh đại sư minh thật là yêu nghiệt lãnh linh tịch tự lẩm bẩm liêu hạ tuyền chỉ cảm giác mình thân thể có chút quỷ dị lại là đang run rẩy cái này chờ thượng cổ dị tượng để cho nàng thần thể bản năng cảm thấy hoảng sợ thánh thể liêu hạ tuyền đôi mắt đẹp k h e run có thể làm cho nàng thần thể sinh ra bực này hoảng sợ đáp án chỉ có một cái diệp trương ca thân phụ thánh thể không thể tự loạn chất cước đại sư minh tuy là thượng cổ dị tượng nhưng chúng ta có sáu người thượng quận quát lạnh một tiếng không tệ ngay vậy công tôn lâm năm người nguyên bản mê mang trong nháy mắt bị tách ra phía trên dị tượng biến đến nhìn chăm chú lên rồi giao đại thế lần nữa tập kích quyền lên sáu người không chút do dự phóng tới diệp trường ca giống tại thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt phía trên từng đầu viễn cổ cự tượng hiện hiện tựa hồ tại gào thét diệp trường ca một chân phóng ra khí tức khủng bố bao trùm vài dặm bên trong tay phải nâng lên một quyền vung ra thân vương quyền ẩm ẩm hư không chấn động hư không bên trên l o n g trời lở đất hủy diệt giống như thế bất khả kháng hoành tạo thiên quân hết thể giống như t ậ n thế khiến thái sơ thánh địa các đệ tử run sợ bầu trời dường như đều bị đánh nát bên trong thiên điệu biến đến n m đạm uy áp một tầng lại một tầng bắt đầu đem không gian vỡ nát hư không bên trong từng đạo từng đạo vết n ư ớ trong ch ẩm ầ m không quyền m khí dường như đều bị đánh nổ sơn phong hóa thành bụi mịn linh đàm đỉnh chỉ lưu động hư không chấn động kinh thiên động địa giống như vang lớn chuyển khắp thái sơ thánh địa đây là thần thông gì lãnh linh tịch ánh mắt run lên bần bật tại thái sơ thánh địa bên trong có một môn thần thông tên là trấn thiên quyền mấy vạn năm trước truyền thừa xuống thần thông một trong trấn thiên quyền tên như ý nghĩa một quyền đánh ra trấn tiên h động địa nghe đồn có một vị đại đế một quyền vung ra cả mảnh trời hư không đều bị chấn á t nhưng là hiện tại diệp trường ca thi triển ra cái môn này thần thông quyền pháp lại không phải thái sơ thánh địa truyền thừa thần thông trấn thiên quyền không tốt thượng quận sáu sắc mặt người biến đổi lớn cùng lúc đó thần vương quyền đã theo nhau mà tới sáu người thôi động vương thể dị tượng đối cứng mà lên sáu loại thần thông toàn bộ phát huy ra tự thân chiến lược mạnh nhất ầm ầm sáu nhân khẩu bên trong phun ra máu tươi bay rớt ra ngoài vương thể dị tượng cũng biến mất theo chỉ để lại diệp trường ca một tay gác phía sau tóc dài bay múa tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái kia một bộ thân ảnh màu trắng thượng như áo trắng tiên vương đích thân tới chín tầng trời lấy lực lượng một người chấn áp lục vương thể thượng cổ dị tượng chấn áp lục vương thể dị tượng thánh thể đại sư huynh tuyệt đối là thánh thể đây chính là liền thần thể đều không thể làm đến dị tượng trực tiếp đem sáu vị sư huynh vương thể dị tượng chấn áp thánh thể a đại sư huynh lại là thánh thể đến hàng vạn mà tính đệ tử nhìn qua tôn này tựa như áo trắng tiên vương bóng người ánh mắt sùng bái kính nghệ thánh thể đây chính là vạn cổ không một thể chất a đại thành thánh thể nhưng là khiêu chiến đại đế tồn tại t sáu vị thái thượng trưởng lao đứng lên sắc mặt mang theo ý cười lại không có bởi vì diệp trường ca đánh bại chính mình đệ tử mà cảm thấy không thoải mái tháng lãnh linh tịch đến bây giờ tựa hồ còn chưa kịp phản ứng lấy lực lượng một người độc chiếm lục vương thể hơn nữa còn là lấy hóa long tứ biến tu vi mà lục vương thể lại là hóa long c ử u biến đỉnh phong tu vi đã không mà đi diệp trường ca khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ thôi động thần vương quyền cùng thần tượng c h ấ n ngục k í n h tự tượng còn có hải thượng thăng minh nguyệt thiên vương lâm cửu tiên khổ hải trùng kim liên hôn đột trùng thanh liên trở dị tượng lấy hắn hóa long tứ biến tu vi vẫn còn có chút miệ tướng trên đài thái thượng trưởng lão cùng b á thánh trưởng lão vung tay lên Bị d i kể từ r ư ờ n g hôm nay ngươi chính là ta thái sơ thánh địa thánh tử thái sơ thánh chủ thanh nhâm truyền khắp thái sơ thánh địa bài kiến thánh tử thái thượng trưởng lao không lưng chắp tay hô bài kiến thanh tử b á n thánh trưởng lão đại năng trưởng lão thái thượng trưởng lão hộ pháp trưởng lao toàn bộ quỳ xuống hô bài kiến thanh tử chân truyền đệ tử quỳ xuống hô bài kiến thanh tử t ậ p dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử đệ tử hạch tâm trở đến hàng vạn mà tính đệ tử cùng nhau quỳ xuống cùng hô lên thanh âm c h ấ n thiên động điện trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài toàn bộ thái sơ thánh đ i ệ tất cả mọi người quỳ xuống đất nề mái diệp trường ca sắc mặt như thường tiếp nhận nề mái kể từ hôm nay hán diệp trường ca cũng là thái sơ thánh tử chư vị trưởng、lao. sư đệ sư muội không cần đà lễ diệp trường ca tựa như tinh thần giống như trong con n g ư ô i mang theo ôn hòa nói khẽ đa tạ thánh tử tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đứng dậy thái sơ thánh chủ cánh tay vung lên một cái phong cách cổ xưa lệnh bài bay đến diệp trường ca trước mặt trên lệnh bài có khắc thái sơ hai chữ cái này mai lệnh bài chính là thái sơ thánh tử biểu tượng sau m ộ ư ơ i hai ngày chiêu c á o đông hoang trường ca kế nhiệm thái sơ thánh tử chi vị thái sơ thánh chủ nói phàm là ta thái sơ thánh địa lệ thuộc vương triều thành trì tông môn nhất định phải toàn bộ đến nếu không giết chữ sát vừa ra thiên đ i ệ biến sắc thưa không dùng d y cả mảnh trời hư không nhận nguyện thất sắc tựa hồ sắp rơi xuống đồng dạng cần tuân thánh chủ lệ tất cả trưởng lão cung kính hồi đáp ngày mười hai diệp trường ca sắc mặt có chút biến hóa dựa theo hắn đến q u ố t linh tính toán sau mười hai ngày là hắn mười sáu tuổi sinh nhật nói cách khác sau mười hai ngày hắn thì thanh niên mà lại thái sơ thánh chủ ý tứ nói cho toàn bộ đông hoang hắn diệp trường ca vì thái sơ thánh tử đến lúc đó đoán chừng hắn thánh địa cùng đại giáo cùng cổ thế ra sẽ có chút động tác đi sư tôn ý là diệp trường ca tâm tư lưu truyền tựa hồ có chút minh bạch vì sao muốn tại hắn sinh nhật ngày đó kế nhiệm thánh tử thánh tử lời, thái t h á sơ n chúng b ta cũng xin cáo từ trước bán thánh trưởng lão đại năng trưởng lão bán bộ đại năng trưởng lão bọn người chắp tay nói trưởng lão không cần đa lễ diệp trương ca hơi hơi đưa tay dù sao trước mặt đều là bán thánh cùng đại năng tu vi trưởng lão tạ thánh tử đối mặt diệp trương ca rất nhiều t r ư ở n g lao hết sức hài lòng không tiêu không gấp tao nhã nho nhã khiêm tốn lê độ mà lại thiên phú lại mạnh như thế làm diệp trường ca bước vào tiên đài bốn tầm lúc liền sẽ kế nhiệm thái sơ thánh địa thánh chủ chi vị trong nháy mắt các t r ư ở n g lao đã rời đi chúc mừng đại sư vinh l i ê u hạ tuyền thanh n â m vận chuyển một bộ màu trắng váy dài lộ ra tiên khí mười phần trở thành thánh tử chúc mừng đại sư vinh lãnh linh tịch nhảy qua đến cười nhìn lấy diệp trường ca 13, yêu đế một phần. chúc mừng đại sư vinh linh hàn đi lên phía trước đối với diệp trường ca nói chúc mừng đại sư vinh thượng quận công tô lâm m â u trung thiên bọn người dối dịch nói trước kia xem là đại sư huynh giống như sư tỷ đều là thần thể xem ra là ta nghĩ sai linh hàn bất đắc dĩ cười nói không nghĩ tới đại sư huynh lại là thánh thể đây chính là thánh thể từ khi thượng cổ thời kỳ sau thánh thể thì đã không còn xuất hiện qua nhưng là hiện tại diệp trường ca vậy mà thân phụ thánh thể thân phụ thánh thể người từ xưa đến nay không có chỗ nào mà không phải là một đời thiên tiêu thánh thể đại thành có thể chiến đại đế nhưng là thánh thể muốn đại thành nói nghe thì dễ không chỉ cần phải ma luyện càng là cần to lớn tư nguyên thần thể liền đã vô cùng khó được càng bị nói thánh thể trừ liễu hạ tuyền thân phụ thần thể bên ngoài bao quát lãnh linh tịch cũng thân phụ vương thể có thể bị năm vị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử không phải vương thể căn bản là không có cách tiến vào trong mắt bọn họ thì liên bán thánh trưởng lão cũng là như thế thu đồ đệ không có chỗ nào mà không phải là thiên phú cao ự c c diệp trường ca cờ ư i nhạt nói các vị sư đệ quá khiêm tốn đại sư huynh bê q u a n mười năm hôm nay đã vì thánh tử chỉ là thái sơ thánh địa đại sư huynh cũng không quen thuộc ca liễu hạ tuyền nói khẽ để cho chúng ta mang đại sư h u n h du lịch một vòng được chứ diệp trường ca hơi hơi kinh ngạc hắn sắc thực đối thái sơ thánh địa không thế nào quen thuộc có điều hắn không nghĩ tới liêu hạ tuyển thế mà lại mời hắn thánh tử thánh nữ tranh đoạt nàng vẫn chưa xuất thủ xem ra tựa như là đối thánh tử thánh nữ chi vị không thèm để ý giống như thực không phải vậy liêu hạ tuyển nội tâm hết sức rõ ràng thánh tử thánh nữ chi vị nàng vô duyên cho nên thì không có tham gia tranh đoạt bất quá cũng chính bởi vì dạng này liêu hạ t u y ể n vậy mà phát hiện diệp trường ca lại là thánh thể nàng mặc dù là thân thể nhưng muốn nàng lấy lực lượng một người độc chiến lục vương thể cũng làm không được diệp trường ca không chỉ có làm đến vẫn là lấy hóa long tứ biến tu vi làm đến đúng vậy a đại sư minh lãnh linh tịch nói chúng ta thái sơ thánh địa vị trí bao trùm phương viên năm trăm dặm vài chỗ đại sư h i n h khẳng định không biết không tệ l i n h hàn mở miệng nói đại sư h i n h ý như thế nào diệp trường ca nghe vậy khoe miệng mỉm cười khẽ vớt c ầ m nói có thể đã như vậy vậy thì đi thôi l i ê u hạ t u y ể n dẫn đầu rời đi diệp trường ca theo sát mà lên lãnh linh tịch l i n h hàn thượng quận công tôn lâm mấy người cũng ào ào đuổi theo đại sư h u n h cùng đại sư tỷ hắn nàng nhóm đi làm cái gì không biết nhưng là đại sư h u n h đã là thánh tự a thái sơ thánh tử sau mười hai ngày chính là đại sư minh thánh tử kế vị bởi lễ ngược lại là toàn bộ đông h o a n g thế lực đều sẽ đến đây đây chính là ta thái sơ thánh địa thịnh thế a đến hàng vạn mà tính các đệ tử nhìn lấy rời đi diệp trường ca hào hào thầm nghĩ thái sơ thánh địa bên trong vẫn như cũng là chỗ kia linh đàm thái sơ thánh chủ ngồi tại linh đàm chỗ trước mặt để đó bàn gỗ cùng trà cụ đ ỗ n g nhiên một bóng người cấp tốc rơi xuống tại chỗ tới thái sơ thánh chủ khe nói sư tôn diệp trường ca chắp tay nói ngồi đi thái sơ thánh chủ ra hiệu diệp trường ca ngồi tại thái sơ thánh chủ trước mặt mấy ngày gần đây đông hoang chuyển đến một tin tức đợi diệp trường ca sau khi ngồi xuống thái sơ thánh chủ nói liên quan tới yêu đế mộ phần một vị yêu t ộ c đại đế mộ phần yêu đế mộ phần sao diệp trường ca ánh mắt lưu chuyển hỏi vị nào yêu t ộ c đại đế mộ phần thanh đế thái sơ thánh chủ nói thanh đế nghe đến cái tên này diệp trường ca suy nghĩ nhanh chóng chuyển động trí nhớ kiếp trước cấp tốc tại hắn tinh thần thức hải bên trong phi tốc loại qua căn cứ trí nhớ thanh đế ban đầu vì thiên đ i ệ bên trong bất tử thần dược bản thể là hỗn độn thanh liêm tại hóa tiên chỉ bên trong cắm rệ ở một khối lục đồng phía trên sau chính mình chặt đứt bất tử thần dược cả tính hóa thành tu sĩ tại hậu hoang cổ thời đại chứng đạo thành đế vì yêu tộc đại đế c h ấ n thủ thế gian chu sát yêu ma tuy là yêu tộc đại đế nhưng hành động làm việc lại cùng yêu tộc khác khác biệt yêu đế mộ phần diệp trường ca nhẹ giọng thì thầm chật hắn nhìn về phía thái sơ thánh chủ nói sư tôn liền xem như thanh đế mộ phần ở trong mắt thái sơ thánh địa chỉ sợ cũng không có thứ gì đáng giá tiến về a không tệ thái sơ thánh chủ nghe đến diệp trường ca lời nói trầm giọng nói Ta, ta t hoàng á thánh i sơ thừa chuyển n địa tháp đó là đông hoàng trí bảo sau bị thanh đế chiếm lấy nghe đồn là đã từng đánh chết qua tiên đánh chết qua tiên tiên đó là tại đại đế chi phía trên cảnh giới vô số đại đế truy cầu cảnh giới mặc dù nói đại đế phía dưới đều là con kiến hôi nhưng là không thành tiên đại đế đồng dạng là con kiến hôi tại tiên cảnh giới bên trong đại đế cũng là con kiến hôi liên quan tới tiên ghi lại cũng chỉ là toàn bộ tiên võ đại lục truyền thuyết không có ai biết liên quan tới tiên tin tức cũng không người nào biết có tiên tồn tại hay không thanh tiên đoán chừng cũng chỉ là tại viễn cổ thời kỳ thậm chí là thái cổ thời kỳ mới tồn tại đi đến mức đại đế toàn bộ tiên võ đại lục đã có thật nhiều vạn năm chưa từng xuất hiện hoang tháp sao diệp trường ca khẽ vượt cằm chứ hoang tháp yêu đế mộ phần bên trong còn có đồ tốt khác bất quá ở trong mắt thái sơ thánh địa không có cái gì so hoang tháp càng thêm có giá trị sư tôn trường ca nguyện dẫn đầu tiến bệ diệ trường ca nhìn lấy thái sơ thánh chủ nói thái sơ thánh chủ không có lập tức đáp ứng yêu đế mộ phần xuất thế thánh địa khác cùng cổ thế g i a đều sẽ phái người đến đây riêng lại yêu tộc khẳng định sẽ phái yêu tộc đại năng đến đây ngươi mặc dù thân phụ thánh thể muốn mạnh kháng đại năng còn chưa đủ coi như tăng thêm ngươi cái kia vô thượng thần thông cùng cái kia vô thượng kiếm ý đại năng tiên đài nhị trọng tiên cường giả ngưng luyện cường đại thần thức lấy thần thức tìm ra trong thân thể bảo tàng sư tôn ta diệp trường ca thế nhưng là thái sơ thánh địa thánh tử sao lại một mực ở tại thái sơ thánh địa diệp trường ca bình thản thanh â m bên trong ẩ n chứa vô thượng khí thế t u t không h t r ư nếu g như tại yêu đế mộ phần bên trong diệp trường ca khẽ vớt cảm nếu như tại yêu đế mộ phần bên trong diệp trường ca được đến hoang tháp cái kia không có gì thích hợp bằng lần thái sơ thánh địa tự nhiên cũng sẽ phái người tiến về mà thái sơ thánh chủ một phen khác ý tứ diệp trường ca nếu như tại yêu đế mộ phần bên trong được cái gì chính mình giữ lấy là được về quan mười năm cũng nên ra ngoài ma luyện một chút thái sơ thánh chủ nói yêu đế mộ phần hẳn là sẽ tại trong vòng ba ngày mở ra sau mười hai ngày là ngươi sinh nhật cũng là ngươi kế nhiệm thánh tử chi vị nên sớm trở lại đúng sư tôn diệp trường ca đứng dậy chắp tay nói thái sơ thánh chủ khẽ vớt cảm dội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo nhu h ò a ánh sáng chui vào diệp trường ca mi tâm nhất thời một đạo hoa phân rõ ràng địa vực đồ hình tại diệp trường ca trong đầu triển khai bên trong một cái điểm đ ỏ t tại hơi hơi lấp lóe đây là toàn bộ đông hoang địa vực địa đồ lần chính là yêu đế mộ phần chỗ thái sơ thánh chủ nói yêu đế mộ phần hiện thế toàn bộ đông hoàn thế lực đều sẽ chú ý tình thế sẽ khá phức tạp lần này ngươi một người thì đến chú ý an toàn nếu có người lấy thế áp ngươi vô luận là phương nào thế lực đấu qua thì giết c h i ế n không được thì bóp nát khối ngọc bài này nói thái sơ thánh chủ nhẹ nhàng phất tay sau khối ngọc bài tung bay ở diệp trường ca trước mặt lần này xuất hành là diệp trường ca lần thứ nhất rời đi thái sơ thánh địa cho nên có một số việc thái sơ không miễn được căn dặn một chút mà phía sau câu nói kia ý tứ rất rõ ràng vô luận là ai vô luận cái nào phe thế lực người nào đối ngươi ra tay trực tiếp đánh giết đa tạ sư tôn diệp trường ca nói đi thôi thái sơ thánh chủ gật đầu diệp trường ca gật đầu thân thể hóa thành một đạo lưu quan g b a y ra thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca biến mất bóng người ánh mắt lưu chuyển không biết suy nghĩ cái gì sau đó hắn đối với xung quanh trống không nói quỷ vũ mang người theo thánh tử không phải nguy hiểm tính mạng thời khắc không được hiện thân nếu có người không có mắt giết sau cùng một chữ chung quanh hư không dường như bị đông cứng cả vùng không gian bên trong tràn ngập khiến người hết u y dịch đóng băng s ạ c ý thái sơ thánh chủ vừa dứt lời chỉ thấy hư không tạo nên hơi hơi gọn sóng một đạo như quỷ mị bóng người theo sau dường như rời rạc trong hư không v linh khiến người ta khó có thể phát giác diệp trường ca thiên phú dị bẩm thân phụ thánh thể thái sơ thánh địa thánh tử cũng là hắn thái sơ thánh chủ đệ tử húng hồ hôm nay diệp trường ca có thể nhẹ nhõm chiến thắng hóa long c ử u biến đỉnh phong tu vi tu sĩ chỉ là tại hóa long c ử u biến phía trên còn có tiên đài bảy tầng trời mỗi một tầng đều tương đương với một cái đại cảnh giới chỉ là tiên đài nhất trọng thiên bán bộ đại năng tu vi thì t r ấ n thiên động địa hiện nay yêu đế mộ phần xuất thế chỉ sợ các đại thánh địa cùng cổ thế gia đều sẽ phái ra đại năng diệp trường ca một mình tiến về yêu đế mộ phần mà không phải cùng thái sơ thánh địa cùng một chỗ tiến đến cũng là thái sơ thánh chủ y tứ diệp trường ca bê quan m ư ơ i năm trong lúc đó đối với ngoại giới tình huống biết quá nhỏ hôm nay để diệp trường ca một thân một mình xông xáo cũng coi là một loại ma luyện thái sơ thánh điệu bao trùm t r u n g quanh phương viên năm trăm dặm thánh điệu bên trong có lấy chuyên môn chuyển giao trận làm diệp trường ca chuẩn bị lúc rời đi tại chuyển giao ngoài trận một vị thái thượng trưởng lão tựa hồ tại chờ lấy hắn gặp qua thánh tử vị này thái thượng trưởng lão chính là ninh hàn sư tôn thái thượng nhị trưởng lão thái thượng trưởng lão không cần đa lễ diệp trường ca hơi hơi chắc tay thánh tử nhưng làm u ố n xuất hành thái thượng nhị trưởng lão nhìn lấy diệp trường ca trắng xám trên mặt tươi cười không tệ diệp trường ca khẽ bước xem ra thánh chủ đã đem yêu đế mộ phần sự tỉnh cáo chi thánh tử thái thượng nhị trưởng lao nói vậy lão hủ cứ việc nói thẳng thánh tử lão hủ sau lưng cái này sáu vị đệ tử là chúng ta sáu vị lao cốt đầu một ít tộc nhân tham kiến thánh tử sau lưng sáu người hai nữ bốn nam lập tức quỷ xuống đất cung kính nói thánh tử xuất hành há có thể không người c h i ê u cố thái thượng nhị trưởng lao nói lão hủ bọn người tự chủ trường nhìn thánh tử chớ trách diệp trường ca sắc mặt có chút q u á i gì sau đó nói cái kia trường ca lần nữa đã t ạ xác thực thì liền diệp trường ca cũng không nhịn được n với tư cách là t h á n h t ử xuất hành bên người không cùng mấy người chẳng phải là có chút không ổn bất quá c ă n c ứ diệp trường ca châu nghĩ sợ rằng bên trong cũng có thái sơ t h á n h chủ ý t ứ hàn diệp trường ca không chỉ có là thái sơ t h á n h t ử vẫn là thái sơ t h á n h chủ đ ệ tử vô luận cái nào một cái thân phận đều tôn quý vô cùng t ạ t h á n h t ử thái thượng nhị t r ư ở n g lão lộ ra nụ cười quay người nhìn lấy hai nữ bốn nam nói lần này đi theo t h á n h t ử xuất hành các người phải thật tốt bảo hộ t h á n h t ử an toàn nếu như thành t ự bị nửa phần thương tồn các người ngay tại chỗ t ự sắt đi chúng ta nguyện thể sống chết bảo hộ thành t ự an toàn hai nữ bốn nam đồng nói đứng lên đi không cần đa lễ diệp trường ca nhấc nhấc tay cánh tay ra hiệu sáu người lên đa tạ thánh tử sáu người đứng lên đã như vậy thánh tử lão hủ liền cáo tử thái thượng nhị trưởng lão trên mặt tươi cười chắp tay nói diệp trường ca khẽ vớt c ằ m sau đó thái thượng nhị trưởng lão trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ、Chật. diệp trường ca đem ánh mắt nhìn về phía sáu người trừ cái kia hai tên nữ tử bên ngoài tu vi đều là bán bộ đại năng bên trong có một vị là đại năng cái kia hai tên nữ tử thì là hóa long k i u biến đình phong đại năng làm t h y tùng chỉ sợ dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đi thôi diệp trường ca đối với sáu người nói ra thánh địa xưng hô ta là công tử là đủ đúng công tử sáu người lập tức trả lời t r ư ơ n g mười lăm thiên t i ê u bảng diệp trường ca một đoàn người thông qua truyền tống trận lại trải qua một phen lộ trình mấy người đến khoảng cách yêu đế mộ phần gần nhất thiên nguyên thành thiên nguyên thành thuộc về thái sơ thánh địa lệ thuộc thành trì một trong lúc này thiên nguyên thành so trước kia nhân số càng nhiều rất nhiều tu sĩ tông môn đệ tử đều ở nơi này tụ tập thiên nguyên thành khoảng cách yêu đế mộ phần ước chừng có khoảng năm trăm dặm yêu đế mộ phần nếu như mở ra bọn họ có thể trước tiên cảm giác được đồng thời một số tông môn thế lực đã phái trinh sát đóng quân yêu đế mộ phần phụ cận có động tĩnh gì bọn họ cũng có thể trước tiên rõ ràng biết được hôm nay yêu đế mộ phần chỉ là hiện thế còn cũng không có tranh thức mở ra diệp trương ca đứng tại hư không xa xa là hắn có thể đầy đủ cảm giác được một cỗ cự đại ba đ ộ n g chỉ là hiện thế liền đã hình thành khủng bố như thế khí thế trên bầu trời mây tích thành xoáy hình thành một hố đen to lớn dù cho đứng ở thiên nguyên thành quan sát đều khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh đế cấp cường giả quả nhiên mạnh đáng sợ dù cho chết đi trên vận năm một ngôi mộ, mộ mở ra liền có thể dẫn phát dị tượng thanh đế là chết trên vận năm chỉ là không có hoàn toàn chết đi mọi người chắc là đều biết diệp trường ca đứng tại không trung nhìn phía xa y ê u đế mộ phần nhẹ giọng lầm bầm nói hắn đứng thẳng giữa hư không không nhiễm trần thế như tiên giang trần khí chất siêu phàm thoát t ụ dẫn tới trên mặt đất không ít người chú ý chỉ là bọn hắn cảm giác được diệp trường ca bọn người khí tức cường đại không dám tới gần chẳng qua là cảm thấy diệp trường ca một đoàn người không đơn giản công tử chúng ta đi xuống tìm gian khách sạn nghỉ chân một chút đi đứng ở sau l ư n g diệp tuyết nhẹ giọng nói ra ừ lệ nhiễm vu h ạ khung diệp trường ca đối với bên người hai người nói hai người các ngơi trước đi tìm hiểu yếu đế mộ sau đó trở về nói cho ta biết đúng công tử nói hai người hướng về yêu đế mộ phần bay đi đạo mắt biến mất ở trước mắt chỉ có làm hai tên thị nữ liễu lạc phi cùng diệp tuyết cùng đại năng cảnh giới đạm đài một cùng bán bộ đại năng giả tạ văn đi theo ở bên người tại trên đường đi diệp trường ca đã đ ố i mấy cái người tên có hiểu biết liễu lạc phi tự nhiên là thái thượng đại trưởng lao tộc nhân diệp tuyết thì là thái thượng nhị trưởng lão đại năng cảnh giới đạm đài một thì là thái thượng tam trưởng lao tộc nhân tạ văn lệ nghiễm vu hạo không ba người theo thứ tự là thái thượng tứ trưởng lão ngũ trưởng lão lục trưởng lao tộc nhân diệp trường ca mấy người rất nhanh liền đến nội thành lớn nhất khách sạn từ lâu thiên nguyên thành tuy nhiên có thái sơ thánh địa trụ sở nhưng chuyến này diệp trường ca xuất hành chỉ có thái sơ thánh chủ cùng thái thượng trường l ã o biết đến mức thái sơ thánh địa trụ sở trường l ã o căn bản không thể nào biết được diệp trường ca đi vào thiên nguyên thành thiên nguyên khách sạn là thiên nguyên thành lớn nhất khách sạn một gian thượng đặng phòng cần m ộ ư ơ i cân nguyên thạch bình thường thức ăn cũng đều tại năm sáu cân nguyên thạch trở lên m ộ ư ơ i cân nguyên thạch đầy đủ một tên bình thường luân hải tu sĩ tu luyện một tháng có thừa nhưng là đối với diệp trường ca tới nói cũng không tính là gì với tư cách là thái sơ thánh địa thánh tử ngàn vạn năm nguyên thạch đều tiện tay có thể dùng khách sạn lão bản gặp diệp trường ca bọn người khí độ bất phàm xem xét thì lạt thì là đại thế lực đại tông môn đệ tử không dám đắc tội vội vàng chiêu đ á i diệp trường ca tìm một cái so sánh an tĩnh chỗ ngồi xuống tới ẩn chứa thiên địa linh khí sơn hào hải vị thực vật bưng lên bàn gỗ mà lại trong đồ ăn ẩn chứa thiên địa linh khí không so nguyên thạch thiếu công tử mời dùng liễu lạc phi nhìn về phía diệp trường ca diệp trường ca ăn ở đều là liễu lạc phi cùng diệp tuyết hai người phụ trách hóa long cảnh có thể làm được kích g ố c nhưng có lúc cũng muốn dùng n g ăn một số linh quả cùng ẩn chứa thiên địa linh k h í thực vật đến bổ sung trừ phi đạt đến tiên bài cảnh lần này yêu đế mộ phần hiện thế thế nhưng là hấp dẫn không ít thế lực ánh mắt ta nam cung cũng xuất hiện tại yêu đế mộ phần phụ cận nam cung chính ngươi xác định không có nhìn lầm đây chính là thiên sơn các thiên tài thiên tiêu bảng bài danh hai mươi cường giả suy cái này có gì đáng kinh ngạc hôm qua ta mới nhìn rõ cựu tiêu thánh địa thánh tử bóng người cựu tiêu thánh địa thánh tử lý an đạo đây chính là thiên tiêu bảng xếp hạng thứ chín thiên tài tại diệp trường ca chỗ ngồi cách đó không xa mấy người thảo luận lên đương đại thiên tài thiên tiêu bảng diệp trường ca hơi hơi khiêu mi tiểu huynh đệ thiên tiêu bảng ngươi thế mà cũng không biết bên cạnh cách đó không xa có người nghe đến diệp trường ca tự nói có chút kỳ quái hỏi diệp trường ca n h ạ t cười một tiếng cũng không trả lời chỉ là liễu lạc phi bọn người lại n h ư mày công tử đạm đai một nhìn về phía diệp trường ca không sao diệp trường ca nói thiên tiêu bảng này ta cũng có chút hiếu kỳ trên bảng đến tột cùng có ai người kia nhìn lấy diệp trường ca trên thân siêu thoát khí chất cho dù hắn bên người liễu lạc phi cùng diệp tuyết hai vị thị nữ đều lộ ra vô cùng bất phàm nhìn vị tiểu huynh đệ này bộ dáng hẳn là vừa xuất thế không lâu công tử a thiên tiêu bảng phàm là hai mươi tuổi tiến vào hóa long cảnh giới thiên tài liền có thể tiến vào thiên t i ê u bảng thiên tiêu bảng trước mắt có gần trăm vị thiên tiêu lên bảng bên trong bài danh mười vị trí đầu cơ bản đều là các đại thánh địa thiên tài giống xếp hạng thứ chín cựu tiêu thánh tử bài danh thứ năm thiên huyền thánh tử cùng bài danh trước ba diêu quang thánh tử bang tiên vân cùng thánh nữ cùng xếp hàng thứ nhất th nhưng là diệp trường ca trừ liễu hạ tuyền hắn căn bản cũng không có nghe qua nếu như công tử bày ra thực lực chỉ sợ thiên tiêu bảng đệ nhất thì là công tử một bên liễu lạc phi không khỏi nói khẽ nàng thế nhưng là biết diệp trường ca thực lực là cường đại c ỡ nào lấy lực lượng một người độc chiến lục vương thể cho dù là sư tỷ liễu hạ tuyền cũng tuyệt đối không phải là diệp trường ca đối thủ nếu như đem diệp trường ca sớm xuất thế tuyệt đối là thiên tiêu bảng bài danh không có chút nào tranh luận vị thứ nhất diệp trường ca nghe trung niên nam tử kiểu nói này xem như lối cái gọi là thiên tiêu bảng có hiểu đại khái cũng coi là tin tức không tệ liễu hạ tuyền thân phụ thân thể tu vi đặt đến hóa long cửu biến đ ỉ n h phong thiên tiêu bảng xếp hàng thứ nhất không có chút nào tranh luận huống hồ tất cả mọi người biết liêu hạ tuyền là thái sơ thánh địa đệ tử đây chính là đông hoang thánh địa a diệp trường ca nhìn về phía diệp tuyết phất phất tay diệp tuyết hiểu ý đi đến trung niên nam tử trước mặt hai cái thượng phẩm nguyên thạch đặt ở trên bàn của hắn đây là nhà ta công tử thường n g ươi trung niên nam tử nhìn lấy hai khối thượng phẩm nguyên thạch ánh mắt hơi hơi sáng lên đa tạ công tử trung niên nam tử đối với diệp trường ca nói cám ơn liên tục hắn không nghĩ tới chỉ là cùng diệp trường ca bình luận tiên tiêu bảng thì thu hoạch được hai cái thượng phẩm nguyên thạch ban thượng. người khác nhìn lấy trung niên nam tử có hâm mộ ánh mắt hai cái thượng phẩm nguyên thạch nhưng là là tương đương hai trăm cân phổ thông nguyên thạch hai trăm cân nguyên thạch đối với một tên phổ thông tu sĩ tới nói có thể sử dụng thời gian rất lâu mọi người lúc này càng cảm giác diệp trường ca bất phàm vừa ra tay cũng là hai cái thượng phẩm nguyên thạch hơn nữa còn là sau đó b a n thưởng thượng phẩm nguyên thạch so phổ thông nguyên thạch còn muốn hy hi hữu phổ thông nguyên thạch khắp nơi có thể thấy nhưng là thượng phẩm nguyên thạch lại là khó gặp một lần không gì khác bởi vì là thượng phẩm nguyên thạch rất hy hi hữu chương ầ n p ổ thông nguyên thạch nguyên đại l tinh mười có hoạch thể thu ợ c nhưng là ẩn chứa thiên địa linh khí lại là,、so、là t sáu vẫn lạc thân thể thiên tri tiểu nữ vân hoàng diệp trường ca cử động gây nên mọi người ngắn ngủi chú ý sau đó dần dần bình tĩnh trở lại không bao lâu nguyên bản an tĩnh rất nhiều chung quanh lại ồn ào lên Nhà, đây không phải chúng ta thiên nguyên thành đệ nhất thiên phải tài đây ta cái này ngồi một chút? lúc này một tên thân mặc thanh nhã áo bào đỏ cái k i a trắng nón ngọc ngà gò má gò má ở giữa hơi hơi nổi lên một đôi lún đồng tiền một đôi đảo mắt phát quang ánh mắt chung quanh một đám tu sĩ đối nàng chỉ trỏ c h ầ m trọ khiêu khích cái này phải đặt ở trước đó đám người này khẳng định sẽ tất cung tất kính nhưng là hiện tại nhưng là liền xem như dạng này sắc mặt nàng cũng không biến hóa nhiều năm như vậy đã qua đến nàng cũng không thèm để ý những người này lời nói các ngươi đều nên tôn trọng một chút vân hoàng tiểu thư đã từng thế nhưng là chúng ta thiên nguyên thành tuyệt đỉnh t i ê n tài vân gia thiên tri kiểu nữ Vân gia thế nhưng là chúng ta thiên nguyên thành ba gia gia ta ba thế tộc là một ạ n nhất, ngươi nói chuyện như vậy, chẳng lẽ không sợ vân h trách t các gia vậy, lẽ sợ i xuống sao? m ộ tên tu sĩ trẻ tuổi đứng thẳng lên giả bộ quát lớn lấy mọi người mặc cho ai cũng có thể nghe được hắn trong giọng nói mang theo niềm ai ha ha ngươi cho rằng là đã từng vân g i a cùng vân hoàng sao đã từng vân hoàng xác thực mười phần kinh diễm chín tuổi tu hành chưa tới nửa năm tiến vào luân h ả i cảnh một ư ơ i bốn tuổi thì bước vào đến đạo cung cảnh một ư ơ i bốn tuổi đạo cung cảnh bực này tu luyện tốc độ chỉ sợ theo kịp thánh địa chân truyền đệ tử dựa theo loại này coi như hai mươi tuổi đột phá hóa long cảnh cũng không phải là không được Coi như t u cung ổ i đạo c n ả h lại như n thế à o Hiện thiên ạ i còn k ô n g p h ả luân tu cảnh từng hải Haha, h vi. i một t đã tri tiểu nữ trong vòng một đêm biến thành rắt rưởi loại tình huống này thật đúng là trăm năm khó gặp a vân gia mất mặt đã ném ra thiên nguyên thành ha, ha ha may mắn lúc trước chu gia không có cùng vân gia quan hệ thông gia không phải vậy chu ra chẳng phải là cưới một cái phế vật vân hoàng nghe được mọi người đ à m luận nàng cùng vân ra trong đôi mắt đẹp mang theo len ý sắc mặt có chút p h ấ n đất nhưng thủy trung đều không có mở miệng nói cái gì sáu năm qua ngươi chịu rất nhiều châm trọc khiêu khích liền một tu sĩ bình thường đều có thể tùy ý chào phú ngươi nhưng cũng để cho ngươi tâm tính biến đến càng thêm cứng cỏi tại vân hoàng tinh thần t h ứ c hại bên trong một nữ tử âm thanh vang lên một số thôi toán c h i pháp vẫn là có thể thi triển h n ra vân hoàng sở dĩ sẽ đến vậy dĩ nhiên là bởi vì nàng vị sư phụ này nói thiên nguyên tự lâu đến một vị khí vận n ị c h thiên đại nhân vật nếu như cùng bực này nhân vật kết bạn cái tiết chưa đến con đường tu hành khẳng định sẽ thông thuận rất nhiều sau đó vân hoàng liền tới đến một góc vắng vẻ vị trí sau đó liền ngồi xuống diệp trường ca nghe đến người chung quanh đ à m luận hiếu kỳ nhìn sang một ư ơ i bốn tuổi đột phá đạo cung cảnh xác thực được tính là thiên tài liễu lạc phi khẽ vớt cảm nói coi như tại thánh địa nếu như thân phụ vương thể đủ để thành là chân truyền đệ tử không tệ đáng tiếc trong vòng một đêm tu vi mất hết diệp tuyết khẽ lắc đầu ngữ khí có chút tiếp cận đạm đai một bọn người không quan tâm những thứ này chỉ là làm tốt chính mình bản phận đông nhiên diệp trường ca thần sắc có chút biến hóa hắn cảm giác được chính mình trí tôn thánh thể có dị dạng cảm ứng thân thể hắn thân phụ trí tôn thánh thể lại thêm trí tôn cốt nguyên do đụng phải một số đặc thù thể chất sẽ cùng hắn trí tôn thánh thể có thể sinh ra một số dị dạng tại hơn mười năm trước hắn mới vừa vào thái sơ thánh địa lúc liền cảm ứng được liễu hạ tuyển thể chất đặc thù giống như hôm nay một cái thân chứa thần thể người thế nào lại là phế vật mà lại loại cảm giác này diệp trường ca hai con ngươi tựa hồ có thể nhìn mảnh hư vô một luồng kim sắc khí tức theo hắn trong mắt chỗ sâu l o ạ qua sau đó hắn nhìn về phía vân hoàng trong khoảnh khắc đó diệp trường ca liền nhìn đến vân hoàng chung quanh tràn ngập đầy trời kim quang đây là diệp trường ca lẩm bẩm một tiếng loại tình huống này hắn nhìn thấy qua trận đầu nhìn thấy liêu hạ từ u y lúc cũng là như thế đây là một loại thuộc về diệp trường ca năng lực hoặc là nói hắn có thể nhìn đến khí vận c h i lực như thế nào khí vật hoặc là nói vận mệnh khí số diệp trường ca ánh mắt đánh giá vân hoàng sau cùng ánh mắt định tại cổ nàng phía trên dây chuyền không phải giới chỉ, mà chính là dây c h u y ể n loại này cảm giác quen thuộc cảm giác chẳng lẽ một số trí nhớ tràn vào diệp trường ca trong đầu thú vị thật sự là thú vị nghĩ tới đây lại thêm trước đó chung quanh tiếng nghị luận diệp trường ca khỏe miệng lộ ra một tia cờ nhạc công tử nhìn đến diệp trường ca bộ dáng liễu lạc phi không khỏi hỏi diệp trường ca bưng lên một chén linh trà khe nói không có chuyện gì chẳng qua là cảm thấy tại thiên nguyên thành này thế mà còn có thể đụng tới một tôn thân thể cái gì nghe đến diệp trường ca lời nói liễu lạc phi sáu người biến sắc rất nhanh sáu người thì khôi phục bình thường tuy nhiên thân phụ thần thể nhưng tu vi trong vòng một đêm mất hết không cách nào ngưng tụ thiên địa linh khí nếu như không giải quyết vấn đề này liền xem như thần thể cũng vô dụng công tử đạm đai một nhìn về phía diệp trường ca trong ánh mắt mang theo không hiểu đạm sư m i n h công tử khẳng định có công tử ý nghĩ l i ê u lạc phi có ý riêng nói không hổ là công tử đại một minh m ạ c h đạm đai một kính nể nói ngồi ở một bên vân hoàng phát giác được ánh mắt vô ý thức hướng về diệp trường ca nhìn sang khi nhìn đến diệp trường ca trong nháy mắt vân hoàng dường như xác định sự tình gì đồng dạng sư tôn ta nghĩ ngươi nói cũng là hắn chỉ là thức hải bên trong thanh em vẫn chưa trả lời nàng sư phụ sư phụ vân hoàng vội vàng hô hạng gì khí vận cái này là bực nào khí vận a thật lâu cái kia thanh em cô gái mới chậm rãi v ă n g lên tại nữ tử kia trong ánh mắt d i ệ p trường ca chúng quanh tồn tại đ ầ y trời kim quang tại kim quang kia phía dưới g i ư ờ n g như còn pha tạp lấy tử khí cái kia trình độ cơ hồ so đ ầ y trời kim quang to lớn hơn cái này khiến nữ tử nghĩ đến tử vi đệ tinh hoàng nhi a ngươi cũng biết cái kia hai nữ hai nam bên trong một vị là đại năng cờ giả còn lại ba người đều là hóa long k i u biến đỉnh phong tu vi cái gì thành âm cô gái để vân hoàng sắc mặt đại biến chương mười bảy cựu tiêu thánh địa đệ tử h ạ n tâm đại năng cường giả tùy tùng phải biết nắm giữ tiên đài nhị trọng tiên h tu v i đại năng cường giả bình thường đều là trưởng lão c h i vị hoặc là thái thượng trưởng lão c h i vị thậm chí một số tông môn trưởng môn cũng đều là tiên đài nhị trọng tiên h nhưng là hiện tại đại năng cường giả lại biến thành tùy tùng vô pháp tưởng tượng coi như cái nào đó thánh địa thánh tử hoặc là thánh nữ tùy tùng chỉ sợ cũng chỉ là bán bộ đại năng a nàng vân gia tối cường giả cũng chỉ là hóa long cựu biến đình phong hạ thôi nữ kia cảm t h ắ n nói vi sư vẫn là đánh giá thất đại nhân vật này. sư phụ ngươi có thể nhìn ra được vị công tử kia là tu vi gì sao vân hoàng lên tiếng hỏi h ắ n trên thân chí ít có tiên đài bốn tầng cho pháp bảo hoặc làng ở bài lời này vừa nói ra vân hoàng lần nữa kinh ngạc đến ngây người tiên đài cảnh giới hơn nữa còn là tiên đài bốn tầng vân hoàng chỉ cảm thấy mình hô hấp bắt đầu tăng tốc thậm chí xuất hiện một loại thoát lực cảm giác chén t r à trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất biến thành thoải phiến hiện tại vân hoàng rốt của biết đại nhân vật này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu nhà đây không phải vân hoàng tiểu thư sao thế mà liền một cái chén trả đều cầm không vững đ ồ n g nhiên một cái s ắ p mặt l ô mãng nam tử đi tới liếc mắt liền thấy ngồi tại nơi hẻo lánh vân hoàng chu thiên sinh hắn làm sao tới t r u n g quanh tu sĩ nhìn người tới n h ữ n g mày h i ệ n nhiên có chút không nguyện ý nhìn đến hắn giống như tại thiên nguyên thành bên trong mọi người đều biết chu gia vốn là muốn cùng vân già quan hệ thông gia mà chu gia chu nguyên bái nhập cựu tiêu thánh địa sau vậy mà thành vì đệ tử hạch tâm một người đắc đạo gà chó lên trời chu n gia theo một cái tiểu gia tộc trực tiếp trở thành tiên nguyên thành một trong tam đại gia tộc hơn nữa còn là tam đại gia tộc đứng đầu bởi vì vân hoàng tu vi trong vòng một đêm trở lại luân hải cảnh bên trong k h ổ hải không cách nào ngừng tụ thiên địa linh khí vân ra nghĩ hết biện pháp cuối cùng thất bại trong lúc nhất thời vân hoàng theo thiên tri kiểu nữ biến thành g i á c rưởi sự t ì n h c h u y ể n khắp thiên nguyên thành trước hôm nay chu thiên sinh là một tên tứ cực cảnh tu sĩ vân hoàng tại vân ra địa vị rất xuống ngàn trượng căn bản là không có cách cùng hiện tại chu thiên sinh so sánh diệp trường ca nhìn sang loại trang diện này để diệp trường ca có một loại nói không nên lời quái dị thậm chí có chút môi cười ở trong mắt diệp trường ca vị này vân hoàng đã định chức sẽ cuộc h ờ i chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề mà lại vân hoàng trên cổ mang theo dây chuyền chính là nàng quật khởi cơ hội vân hoàng tiểu thư thế mà thiên nguyên t i ể u lâu tiêu phí không biết có hay không nguyên thạch tính tiền a chu thiên sinh một mặt t r e o tức nhìn lấy vân hoàng nói nếu như không có cũng không có việc gì chỉ cần phục thị bổn công tử mấy ngày tại ngày này nguyên t i ể u lâu theo người tiêu phí lan đi ngươi bộ dáng này đây là làm cho người buồn ô n vân hoàng nhìn cũng không nhìn chu thiên sinh trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia chắng h é t hừ vân hoàng ngươi còn tưởng rằng ngươi là vân ra cái tia thiên tri tiểu nữ sao chu thiên sinh lạnh hừ một tiếng hôm nay ngươi chỉ là một cái phế vật ngươi cảm thấy vân gia thiếu một cái phế vật sẽ để ý sao ta đại ca thế nhưng là cựu tiêu thánh địa đệ tử hạ tâm lúc trước toàn bộ thiên nguyên thành người người đều nói ngươi thiên phú còn mạnh hơn ta đại ca nhưng là hiện tại đâu ngươi chẳng qua là một cái phế vật mà thôi ta đại ca hiện tại đã là bán bộ đại năng diệt đi các ngươi vân gia chỉ là thổi một hơi mà thôi đến lúc đó coi như ngươi quỳ cầu bản thiếu ra cũng không kịp t r u n g quanh một số tu sĩ nhìn lấy chu thiên sinh ánh mắt mang theo trắng ghét cái này chu thiên sinh ỉ vào đại ca của mình chu nguyên là cựu tiêu thánh địa đệ tử h ạ n tâm sau khi trở thành đệ tử hạch tâm nguyên liền nắm giữ tài nguyên tu luyện cuối cùng đ ạ t đến bán bộ đại năng hôm nay yêu đế mộ phần xuất thế chu nguyên làm cựu tiêu thánh tử tùy tùng cũng theo tới bán bộ đại năng tiên đài nhất trọng thiên tu vi muốn muốn tiêu diệt vân gia cũng chỉ là động động tay mà thôi căn bản không cần tốn nhiều sức cho nên tại toàn bộ thiên nguyên thành trung kiên vốn không người dám cùng chu gia đối n ị c h mà hàn gia đã đầu nhập vào chu gia hiện tại chỉ còn lại vân gia nếu như vân hoàng tu vi không có trong vòng một đêm mất hết có lẽ lấy nàng thiên phú đã thành là chân truyền đệ tử thiên nguyên thành là ai đang phụ trách diệm trường ca nhìn về phía l i u lạc phi hỏi liễu lạc phi suy nghĩ một chút nói ra hẳn là hỏa trưởng lão công tử hỏa trưởng lão là tiên đài nhất trọng thiên tu vi đạm đ à i một hồi đáp công tử nhưng là muốn để hỏa trưởng l ã o tới bại kiến công tử phải t r ă n g đang nghĩ cái này vân hoàng mười bốn tuổi đạp n h ậ p đạo cung cảnh bực này thiên phú hỏa trưởng lão làm sao chưa báo về thánh địa sao diệp tuyết nhẹ giọng hỏi thông minh diệp t r ư ờ n g ca khỏe miệng m ỉ m cười nếu như vân hoàng có thể tiến vào thái sơ thánh địa tu hành nàng thân phụ thần thể tự nhiên sẽ bị thái thượng trưởng lao phát hiện thu vì chân chuyển đệ tử cũng dư xài thậm chí có thể tranh đoạt thánh nữ chi vị nhưng là hiện tại diệp trường ca sắc mặt có chút quỷ dị xem ra bên trong cũng có chút mở ảm a diệp trường ca nhấp một miệng linh t r à sau đó nói tạ văn công tử sau l ư n g tạ văn lập tức trả lời đi điều tra một chút có điều không muốn để vị kêu hỏa trường lao biết ta tới chuyện cụ thể không cần ta bàn giao à. đúng công tử tạ văn minh bạch tạ văn trọng trọng gật đầu sau đó lập tức biến mất với tư cách là bán bộ đại năng căn vốn không có bất kỳ người nào phát hiện bất quá lúc này phía dưới lại chuyển đến một trận tiếng đánh nhau sau đó chu thiên sinh một tên người hầu miệng phun máu tươi bay ra ngoài không có khả năng ngươi vậy mà đột phá đạo cung cảnh cho tới nay vân hoàng đều là luân hải một cảnh tu vi nhưng là bây giờ lại đột phá đạo cung cảnh vân hoàng thiên phú trở về làm sao lại khổ hải của nàng không cách nào ngưng tụ thiên địa linh khí chuyện này thế nhưng là từ h ỏ a trường lão tự mình thừa nhận câu nói này làm trên mới diệp trường ca lông mày nhữ lại h ỏ a trường lão liễu lạc phi cùng diệp tuyết hai nữ lẫn nhau lông mi nhữ lại chương mười tám giết lại là vị này h ỏ a trường lão đạm đai một n h ì n một chút diệp trường ca phát hiện thánh tử vẫn chưa lộ ra biểu cảm trách cứ gì lúc này mới thở phào vân hoàng mười bốn tuổi đạp vào đạo cung cảnh hỏa trưởng lao với tư cách là thiên nguyên thành trụ sở t r ư ở n g lao không có bẩm báo thánh địa liễu lạc phi nhớ tới vừa mới d i ệ p tuyết nói mấy câu kia thiên nguyên thành bên trong có thái sơ thánh địa trụ sở cũng vì phương diện thái sơ thánh địa bên ngoài cũng có thể thu đến tiên phú thật tốt đệ tử mà vân hoàng từ nhỏ bày ra thiên phú liên ép thẳng tới đệ tử hạch tâm nhưng vị này hỏa trưởng lao tựa hồ không biết đồng đ ạ g vân hoàng coi như ngươi tu vi khôi phục lại đạo cung cảnh thì tính sao chu thiên sinh sắc mặt có chút âm trầm bản thiếu ra thế nhưng là tứ cực hai cảnh tu vi không chỉ có như thế chu thiên sinh bên người mặt khác hai cái người hầu nắm giữ hóa long cảnh tu vi bắt nàng cho ta theo chu thiên sinh lời nói cái kia hai tên hóa long cảnh tu sĩ trong nháy mắt hướng về vân hoàng phong đi vân hoàng biến sắc vừa định kêu gọi sư phụ trong ý thức của mình bên hai chuyển tới một thanh âm ồn ào tiếng nói này dường như ẩn chứa cái gì mệnh lệnh cái kia hai tên hóa long cảnh tu sĩ bóng người trong nháy mắt ngừng tại n g u y ê n chỗ chuyện gì xảy ra t r u n g b u n h tu sĩ thấy cảnh này sau không khỏi giật mình hóa long cảnh phổ thông tu sĩ tu đến này cảnh giới sau liền xem như tiểu thành nhưng Cái thứ hai tên hóa long cảnh tu sĩ nhưng bởi vì một câu mà không cách nào động đậy ngươi cũng dám ảnh hưởng ta chu tiên h sinh trong nháy mắt phát giác được vừa mới thanh âm nơi phát ra một mặt âm trầm nhìn lấy diệp trường ca thiên nguyên thành thế nhưng là lãnh địa nhà họ chu ta người nào cho ngươi lá gan cũng dám ảnh hưởng ta âm trầm sắc mặt thậm chí có chút dữ tợn làm cản thế mà đối công tử vô lễ liễu lạc phi cùng diệp tuyết giận dữ hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi hoàn toàn phong thích khủng bố u y áp bao phủ toàn bộ thiên nguyên từ lâu đạo đài mục đứng sau l ư n g diệp trường ca ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chù tiên sinh hóa long cựu biến đ ỉ n h phong tu vi há lại phổ thông hóa long cảnh cùng tứ cực cảnh tu vi có thể ngăn cản chu tiên h sinh tại cái này vi áp mạnh mẽ phía d ư ớ i trực tiếp quỳ trên mặt đất trong miệng máu tươi phun ra nhìn đến chu tiên h sinh bộ dáng chung quanh đầu tiên là rơi vào hoàn toàn yên tĩnh sau đó liền có chút xôn xao tất cả các tu sĩ vô ý thức nhìn về phía diệp trường ca bọn người phương hướng hóa long cựu biến đ ỉ n h phong vậy mà mới chú ý tới cái kia hai người thị nữ đều là hóa long cựu biến đình phong tu vi đây không phải cái kia vừa mới xuất thế công tử sao một số tu sĩ anh mắt một biến người làm sao dám chu thiên sinh bị liễu lạc phi khí thế áp chế gắt gao ngươi mới vừa nói thiên nguyên thành nhà lãnh địa nhà họ chu ngươi diệp trường ca đứng lên một tay gác phía sau ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn ngươi đang tìm cái chết ta đại ca thế nhưng là cựu tiêu thánh địa đệ tử hạ tâm chu thiên sinh lên cơn giận dữ nhìn lấy diệp trường ca hận không thể xé nát hắn công tử nhà ta đang tra hỏi ngươi diệp t u y ế t lạnh h ư một tiếng cánh tay vung lên một đạo vang r ộ i tiếng bạt thai vang lên chu thiên sinh bị cái này cố cự lực u n g hăng quất bay ra ngoài、Phúc. chu thiên sinh toàn bộ thân thể đụng ở trên vách tường thậm chí ngay cả tiếng xương gậy vang lên tại h cảnh này, quanh、si、họng không nhuễn hôi ấ y này, cổ trung động, trên tu tự mặt rắc si lộ ra mồ l n chính h Chu Đây là ế u ra. Đại chu a ắ n nhưng bán năng thế t là bộ đại năng tu vi. Vân diệp Hoàng nhìn lấy thiên r trong ư ờ n n g ca á mắt mang theo dị dạng. Chu Gia song. Chu dị trong óc nàng, tiếng tử nảng, nói nữ tử kia văng óc kia l sinh ư phụ.、Vân、Hoàng h Vân ỏ g ư i nói c u ra s o nói g Không thể, Hoàng ngươi không nhi tệ, mới rồi vừa c chú ý t ớ sao. Tại chu thiên sinh Tại Thiên nói Chu ra thiên nguyên thành là lãnh địa nhà họ chu hắn thời điểm thanh âm cô gái lại lần nữa chuyển đến ta có thể rõ ràng cảm giác được vị công tử kia sát ý loại này sát ý thậm chí ngay cả tất cả tu sĩ đều không có phát giác được nhưng s á t thực thật là tồn tại chẳng lẽ hoàng nhi ngươi quên y thiên nguyên thành là trụ sở của thế lực phương nào sao vân hoàng đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì thần sắc biến đổi hai mắt không ngừng co vào không tệ vị công tử này chỉ sợ là đến từ thái sơ thánh đ i ệ a t h a n h âm cô gái hiển nhiên có chút biến hóa thái sơ thánh đ i ệ a đây chính là đông hoang tuyệt đối cường đại thánh địa truyền thừa đến ba trăm ngàn năm trở lên thánh địa so với thánh địa khác tới nói thời gian dài hơn nội tình tăng mạnh đông nhiên diệp trường ca cảm nhận được một loại ba động ánh mắt nhìn về phía vân hoàng cái kia m ộ t đôi tựa như tinh thần giống như con n g ư ơ i tựa hồ i nhìn tấu nàng sư phụ loại ánh mắt này để vân hoàng có chút bối rối lên chẳng lẽ hắn phát hiện không có khả năng ta hiện tại loại trạng thái này liền xem như đại năng cũng không phát hiện được nữ tử đầu tiên là khẳng định sau đó liền có chút chần chờ nàng có một loại bí pháp có thể hoàn toàn che giấu mình khí t ứ c thậm chí là linh hồn tuy nhiên nàng hiện tại chỉ là một luồng linh hồn rất nhanh diệp trường ca thì thu hồi ánh mắt từng bước một hướng về chu thiên sinh đi đến liễu lạc phi cùng diệp t u y ế t cùng đạm đài một cùng sau l ư n g diệp trường ca n g ư ơ i chu thiên sinh nội tâm tuân ra một loại hoảng sợ hắn nhưng là chu gia nhị thiếu gia lại có người tại thiên nguyên thành động thủ với hắn mà lại hắn cả người xương cốt đều cơ hồ bị đánh gãy diệp t u y ế t cái k i a ẩn chứa hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi ban đầu vốn có thể nhất kích đem hắn đánh giết lại lưu hắn một hơi n g ư ơ i mới vừa nói thiên nguyên thành nhà lãnh địa nhà họ chu ngươi diệp trường ca thản n h i ê nói n lúc nào thiên nguyên thành nhà lãnh địa nhà họ chu ngươi ta đại ca thế nhưng là còn chưa có nói xong hắn một ngụ máu tươi lần nữa phun ra lời nói này ta vừa mới đã nghe qua diệp trương ca nói chỉ bằng ngươi đại ca là cựu tiêu thánh địa đệ tử h ạ c tâm bán bộ đại năng tu vi cái này cũng không phải lý do có thể lưu lại mạng của ngươi nói xong một đạo kiếm khí trực tiếp đoạn hắn sinh mệnh chu thiên sinh làm sao cũng không nghĩ tới hắn vậy mà dạng này liền bị g i ế t đ ạ m đai một nhìn về phía cái kia hai tên hóa long cảnh người hầu bóng người hơi rung nhẹ sau đó hai người kia ngay tại tất cả tu sĩ trong mắt ngã trên mặt đất chương mười chín ngươi có bằng lòng hay không trở thành bùn công tử thị nữ chết chết kiểu lâu tất cả tu sĩ nhìn lấy chu thiên sinh cùng chu gia b ộ c nhân thi thể sắc mặt không ngừng biến hóa lúc này tạ văn bóng người xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt công tử tạ văn cung kính hồi đáp ta tại chu gia dò thăm một số tin tức nói diệp trường ca khẽ vớt ư cảm ra hiệu hòa trưởng lão tại mấy năm trước liền đã cùng chu gia có chút đi lại tạ văn hồi đáp mà lại quan hệ có chút chặt chẽ lời này vừa nói ra liệu l ạ c phi diệp tuyết đạm đài một sắc mặt có chút khó coi thì ra là dạng này diệp trường ca đem ánh mắt nhìn về phía vân hoàng công tử đạm đài một trầm giọng nói phải chăng đem tin tức chuyển về thánh điện không cần diệp trường ca thản nhiên nói ánh mắt nhìn về phía hư không sư tôn chỉ sợ đã biết ngay vậy liễu lạc phi đám người sắc mặt khẽ biến sau đó tựa hầu nghĩ đến cái gì không tệ thì như các ngươi suy nghĩ diệp trường ca khẽ vớt cảm liễu lạc phi bọn người l i ế t nhau trong nháy mắt minh bạch diệp trường ca ý tứ diệp trường ca làm thái sơ thánh địa thánh tử hôm nay ra ngoài xuất hành sao lại không có người trong bóng tối bảo hộ coi như đạm đài mục là tiên đài nhị trọng tiên tu vi thái sơ thánh chủ vẫn như cụ không yên lòng là ai g i t c o ta bỗng nhiên một tiếng khí thế khủng bố tại thiên nguyên thành bên trồng vật lên trong h t lúc nhất thời tại chỗ tất cả tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn bắt đầu chạy trốn các ngươi đều cho con ta chốt cùng vẹn vẹn trong nháy mắt chu gia gia chủ đã đạp không mà đến bán bộ đại năng uy áp để tất cả tu sĩ tùy trên mặt đất Là người g i ế trong con Chu ta. a chủ chân đạp hư không, nhìn lấy trường ca phẫn đạp Đạm lấy Làm lạnh diệp quát. một mắt nộ ánh càn. ẽ dám mặt ở trước c ô tử làm càn, quý xuống cho ta. Trong chốc n xuống quý c o Trong ta. c h lát tiên đài nhị trọng thiên tu vi khí thế bạo phát hư không đang run rẩy khủng bố uy áp trực tiếp đem trong hư không chu gia ra, ra chủ trần xuống tại thiên nguyên thành phía trên khủng bố uy áp chính đang tràn n ậ p cơ hồ bao trùm nửa cái thiên nguyên thành ẩm ẩm hư không dường như sinh ra nổ tung đại đại năng làm sao có thể đại năng cường giả lại là hắn tùy tùng giờ khác này vô số tu sĩ thế giới quan sụp đổ đại năng đây chính là đại năng a tại rất nhiều tu sĩ trước mặt đại năng cường giả cũng chỉ là diệp t r ư ờ n g ca tùy tùng a là cái này đại năng vân hoàng sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng chỉ là đạo cung cảnh tu vi đối mặt đại năng cường giả khí thế không bị đánh chết đã là đạm đài một thủ hạ lưu tình không phải vậy tại chỗ tất cả tu sĩ đều sẽ chết toan chết h u ồ n g không có khả năng ngươi lại là đại năng cường giả nguyên bản không ai bị nổi tru gia giá chủ hiện tại chính quỷ gối diệp trưởng ca trước mặt thân thể không cách nào động đậy nửa phần、Dết. diệp trương ca đạm mạc nói câu hắn lời nói để tất cả tu sĩ nội tâm phát lệnh đây chính là bán bộ đại năng a hơi hợt một câu l i ề n quyết định bán bộ đại năng sinh mệnh sau đó diệp trường ca ánh mắt nhìn về phía vân hoàng đem nàng mang lên tại diệp trường ca sau khi nói xong trực tiếp đi ra từ lâu liễu lạc phi cùng diệp t u y ế t đi vào vân hoàng trước mặt vị nàng rời đi sư minh tiếp theo thì giao cho ngươi tạ văn đối với đạm đài mục nói nói xong theo sát diệp trường ca mà đi a a a giết con ta lại nhục ta chu gia gia chủ nhìn lấy đạm đại mục tức giận nói c ò n ta chu nguyên l ào cựu tiêu t h á n đạm a đệ tử đai một lệnh hừ một tiếng vung tay lên một đạo đao mang trực tiếp đem hắn hai tay hai chân chặt đứt tiên đài nhị trọng tiên h chém giết tiên đài nhất trọng thiên căn bản không phế mảy may khí lực tại tiên đài cảnh bên trong mỗi một tầng có thể so với một cái đại cảnh giới đối công tử kẻ vô lễ giết đạm đai một sát ý lang nhiên không chu gia ra chủ thế trải qua tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ thiên nguyên h à n h tại một số tu sĩ trong mắt bán bộ đại năng cường giả cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn tình cảnh này so với đại năng chỉ là tùy tùng càng thêm làm bọn hắn rung động bán bộ đại năng cường giả có dễ dàng như vậy bị giết sao giờ k h ắ c này bọn họ có chút hoài nghi mình tu luyện nhiều năm như vậy đến tột cùng là vì cái gì chu gia gia chủ chu trung chết cùng sau l ư n g diệp trường ca vân hoàng trong đầu đông nhiên vang lên tiếng nói nữ tử kia vân hoàng thần sắc có chút hoảng hốt đây chính là bán bộ đại năng a cứ như vậy chết công tử nơi này là thiên nguyên thành yên tĩnh nhất trang viên tạ văn mang theo diệp trường ca đi vào một chỗ trang viên trước không tệ diệp trường ca nhìn xem chung quanh khẽ vất cảm c ả không, không cần h mười khẩn trương diệp trường ca đi vào đại sành vị trí trung tâm sau khi ngồi xuống đối với vân hoàng nói vân hoàng nghe đến diệp trường ca lời nói ngược lại càng căng thẳng hơn ngươi không hiếu kỳ ta thân phận diệp trường ca nhìn lấy vân hoàng không biết vì sao có một loại mười phần cảm giác kỳ diệu hiếu kỳ nhưng là vân hoàng rõ ràng không nên hỏi không hỏi vân hoàng t h ở sâu cũng tính nói không tệ ngươi rất thông minh diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy nàng nói ngươi có bằng lòng hay không trở thành b ồ n công tử thị nữ lời này vừa nói ra liễu lạc phi cùng diệp tuyết hai nữ nhất thời sửng sốt đứng ở ngoài cửa đạm đài một cùng tạ văn hai người mặt không thay đổi thị nữ vân hoàng cũng sửng sốt nàng căn bản không có nghĩ đến diệp trường ca sẽ nói ra những lời như vậy hoàng nhi đây là ngươi cơ hội đáp ứng hắn ts bình luận sách vị kia người đại l ị c thiên thất ma đào thiết lập tác giả đương nhiên biết chỉ là trước đó liền đã nói hết thể dựa theo quyển sách thiết lập nếu là tiểu thuyết chắc chắn sẽ không giống thần đông như thế bị buộc xuất ra truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, chân mệnh thiên nữ làm thị nữ khí vận cực lớn ngươi có bằng lòng hay không trở thành b u ồ n công tử thị nữ diệp trường ca câu nói này vân hoàng trong đầu không ngừng quanh quẩn thậm chí nàng còn chưa kịp phản ứng thị nữ để nàng làm thị nữ vân hoàng há hốc một a không nói ra nữa chứ không thể không nói diệp trường ca lời nói này xác thực để cho nàng kinh ngạc đến n g y người hoàng nhi đây là ngươi cơ hội đột nhiên vân hoàng tinh thần thất hại bên trong tiếng nói nữ tử kia vội và nói g n đáp ứng hắn cầm giữ có khủng bố như thế khí vận đại nhân vật liền xem như trở thành hắn thị nữ cũng là chuyện may mắn hoàng nhi đây là người cơ duyên người chưa chú ý sao vị công tử kêu bên người theo hai vị nữ tử các nàng ánh mắt là đang hâm mộ n g ư ờ i vân hoàng nghe đến thanh âm một đôi mắt đẹp khẽ run thở sâu nhìn về phía diệp trường ca vân hoàng nguyện ý nói nàng q u ỳ một chân trên đất túi đầu xuống liễu lạc phi cùng diệp biết hai nữ mười phần hâm mộ nhìn lấy vân hoàng lại bị công tử tự mình kiểm định tại hai nữ xem ra vân hoàng có thể trở thành diệp trường ca thị nữ đã chuyện may mắn vô cùng lớn vê anh ngay tại vân hoàng trở thành diệp trường ca thị nữ về sau từ nơi sâu xa diệp trường ca dường như nhìn đến vân hoàng trên thân cái kia đầy trời k i m quang vậy mà tách ra một số bị hắn hấp thu bực này khí vận không hổ là chân mệnh thiên nữ diệp trường ca hai mắt khẽ nhúc đ í c h vân hoàng khí vận chi lực bị diệp trường ca hấp thu trong lúc nhất thời diệp trường ca dường như cảm thấy phiến thiên địa này đối hắn tựa hồ càng thêm thân thiết mà diệp trường ca cái kia ẩn chứa từ sắc kim quang bên trong khí vận đồng dạng tách rời một số tràn vào vân hoàng trên không trong chốc lát vân hoàng dường như cảm giác được chính mình đạo cung hai cảnh cảnh giới tựa hồ có chút buông lỏng sư phụ vân hoàng k h í tức ba động bắt đầu truyền ra khí v ậ n hạng gì khí v ậ n quả thực cũng là tử vi đế tướng bực này nhân vật nhất định trở thành thiếu niên đại đế không mà lại thiếu niên đại đế bên trong thiếu niên trí tôn tại vân hoàng tinh thần thức hại bên trong cái kia thân mang trắng n h ạ t quần áo bóng người nguyên bản có chút hư vô linh hồn thể tại thời khắc này dường như ngưng thực mấy phần hoàng nhi cái này là bực nào cơ duyên a thanh âm cô gái hiển nhiên hết sức kích động vân hoàng nội tâm cũng mười phần rung động không nghĩ tới sư phụ mình vậy mà như thế kích động hoàng nhi ngươi thế nhưng là từ nơi sâu xa vị công tử này khí v ậ n có chút tách rời cho ngươi nữ tử tiếp tục nói chính là bởi vì có những thứ này khí vận ngươi đạo cung mà cảnh tu vi trực tiếp bắt đầu bung lỏng chỉ cần hơi chút hấp thu thiên địa linh khí ngươi liền vẫn có thể đột phá điểm này vân hoàng cũng phát rất được đồng dạng nội tâm của nàng cũng mười phần rung động diệp trường ca hai mắt khẽ nhúc đ í c h nhẹ nhàng phất tay một cỗ nhu hòa chi lực đem vân hoàng nắm dơ lên đã trở thành ta thị nữ bên ngoài không cần đa lễ ta công tử vân hoàng cung tính nói sau đó diệp trường ca nhìn đến vân hoàng muốn nói lại thôi biểu lộ không khỏi có chút buồn cười còn đang suy nghĩ ta thân phận sao ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đoán được diệp trường ca có ý riêng nói vân hoàng hai mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn phản phất là bị diệp trường ca đoán đúng trong lòng mình bí mật lớn nhất giống như nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt thì khôi phục lại quả nhiên là thái sơ thánh điện nữ tử kia không khỏi nghĩ nói như thế tâm tính quả nhiên là bởi vì mấy năm này biến hóa sao diệp trường ca trong bóng tối đoán thầm thôi được đã làm ta thì nữ ngươi sớm muộn cũng sẽ biết hắn nhìn lấy vân hoàng k h a nói tên ta diệp trường ca Diệp Trường Vân ca. hơn nữa còn là thái sơ thánh tử thái sơ thánh địa nàng không phải không biết tại thái sơ thánh địa đã có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện thánh tử nhưng coi như thế cũng không có một thánh địa nào dám chế nhạo thái sơ thánh địa hôm nay thái sơ thánh tử vậy mà đứng ở trước mặt nàng trách không được có thể làm cho đại năng trở thành tùy tùng vân hoàng giờ mới hiểu được có lẽ cũng chỉ có bực này thân phận căn bản không sợ c ử u tiêu thánh đ ị a thậm chí một lời liền có thể quyết định chu gia ra, ra chủ chu trùng bán bộ đại năng sinh mệnh thậm chí chỉ cần diệp trường ca một câu liền quyết định chu gia có tồn tại hay không tại cái này thiên nguyên thành diệp trường ca vung tay lên một cái chữ vật giới chỉ bay tới trước mặt nàng những thứ này đầy đủ ngươi tại đạo cung cảnh tu luyện yêu đế mộ phần sau khi kết thúc theo ta về thái sơ thánh đ i ệ vân hoàng vội và nói đa tạ công tử cái này chữ vật giới chỉ bên trong tư nguyên cũng chỉ là thái sơ thánh chủ cho hắn rất nhiều tư nguyên bên trong một chút mà thôi vân hoàng lui ra về sau liền tìm tới một chỗ phòng ốc bắt đầu đột phá cái này làm vân hoàng xem xét trong chữ vật giới chỉ đồ vật sau nhất thời sửng sốt vẹn vẹn thượng phẩm nguyên thạch thì có hơn mười triệu mai đến tại đan dược thấp nhất cũng đều là lục phẩm mà lục phẩm đan dược muốn là đổi lại phổ thông đạo cung cảnh tu sĩ an bảo khẳng định sẽ bạo thể mà chết vân hoàng trước đó đã đột phá đến đạo cung ngũ cảnh đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể và hóa long cảnh trong thân thể kinh mạch đã tại đạo cung ngũ cảnh đình phong lúc liền bị đà thông lại thêm sư phụ của nàng trợ giúp ăn vào lục phẩm đan dược sau thậm chí có thể tiến hành đột phá đạo cung b ố n cảnh phải biết lục phẩm đan dược tại nàng vân gia cũng mười phần thưa thớt không nghĩ tới thế mà là thân phận của hắn lại là thái sơ thánh tử coi như nàng lúc còn sống đối mặt thái sơ thánh địa cũng căn bản không dám cùng đối n ị c h bởi vì nàng biết thái sơ thánh địa nội tình không phải phổ thông thánh địa có thể so sánh nàng lúc còn sống tu vi cao nhất cũng chỉ là tiên đài tam trọng tiên bán thánh tu vi mà thôi tại thái sơ thánh địa bên trong bán thanh tu vi nhiều bao nhiêu hoàng nhi hiện tại điều quan trọng nhất cũng là đột phá đúng sư phụ v â chương hai mươi mốt còn nhớ đến thái sơ thánh địa quy củ tại lúc vân hoàng đang tu luyện trong trang viên đại sành diệp trương ca ngồi ở chủ vị lệ nghiêm cùng vũ hạo không đã tìm hiểu tin tức trở về công tử yêu đế mộ phần đã hiện thế năm ngày ước chừng còn có hai ngày thì sẽ mở ra bên trong cựu tiêu thánh địa thiên sơ các thiên huyền thánh địa diêu quang thánh địa bang vân tiên cùng đại diện thánh địa tứ tượng thánh địa chờ đông h o a n g thánh địa cùng đại giáo đều đã tới diệp trương ca khẽ vớt ư cảm nói cổ thế gia k h á c không có phái người đến đây sao đoan chừng trên đường vũ hạo không cung kính hồi đáp đứng lên đi diệp trương ca nói vất vả đi xuống nghỉ ngơi đi nguyện vị công tử muôn lần chết công tử lệ nghiêm cùng vũ hạo không vội và nói sáu người đều là thái thượng trưởng lão tộc nhân đối với thái sơ thánh địa đều có tuyệt đối trung tâm đồng dạng diệp trường ca thì là cao quý thái sơ thánh tử cũng là sáu người hiệu chung đối tượng diệp trường ca không khỏi bật cười nói ta biết các ngươi trung tâm nghỉ ngơi trước đi đúng hai người đứng dậy sau đó chậm rãi lui ra công tử cái k i a chu gia cùng hỏa trưởng lão xử trí như thế nào liễu lạc phi một đôi thon thon tay ngọc thay diệp trường ca xoa b ó p b ả vai nhẹ giọng hỏi chu gia diệp trường ca thản như nói tuy là con kiến hôi nhưng con kiến hôi cũng có thì khiến người ta tâm phiền đến mức hỏa trưởng lão nói đến đây diệp trường ca hai mắt dường như xem thấu hư không thiên nguyên thành sự tình thái sơ thánh chủ cũng đã biết được tạ văn diệp trường ca nói khẽ công tử bên ngoài tạ văn lập tức đáp đi đem hỏa trường lao mang đến diệp trường ca thản nhiên nói đúng tạ văn lĩnh mệnh sau đó hướng thẳng đến thái sơ thánh địa trụ sở mà đi đ ỗ n g nhiên diệp trường ca cảm nhận được một loại linh lực ba động trong hư không chuyển đến một mảnh hơi thở nóng bỏng đột phá diệp trường ca lông mày nhữ lại đạo cung bốn cảnh liễu lạc phi nói khẽ không hổ là thân thể trước đó vẫn là đạo cung hai cảnh vậy mà trực tiếp liền phá hai cái cảnh giới nhỏ diệp tuyết cảm t h ắ n nói liễu hạ tuyền cũng thân phụ thân thể mà t h â n thể mang đến hiệu quả xa không phải tu sĩ tầm thường có thể biết cơ hồ hô hấp chưa tới vân hoàng đã xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt đa tạ công tử vân hoàng trong đôi mắt đẹp lóe ra một luồng hỏa diễm cung kính nói diệp trường ca hơi hơi nâng tay đứng lên đi tạ công tử vân hoàng cung kính nói đã trở thành diệp trường ca thị nữ cái kia nàng liền muốn bày chính chính mình thân phận thị nữ liền muốn có thị nữ bộ dáng liễu lạc phi cùng diệp tuyết có chút hâm mộ nhìn lấy vân hoàng theo mặt ngoài đến xem hai người bọn họ cũng là diệp trường ca thị nữ nhưng hôm nay tránh thức được cho thị nữ chỉ có vân hoàn g một người rất nhanh hai đạo khí tức cường đại truyền đến tạ văn đi vào diệp trường ca trước mặt công tử hỏa t r ư ở n g lao đưa đến thái sơ thánh địa thiên nguyên thành trụ sở trường lão tham kiến thánh tử điện hạ hỏa t r ư ở n g lão quỳ trên mặt đất cung kính nói tại mấy ngày trước hỏa t r ư ở n g lão liền đã biết được tin tức thái sơ thánh địa đệ tử diệp trường ca xuất quan sau đó hắn liền thu đến một bộ diệp trường ca bức họa hôm nay diệp trường ca đã là cao quý thái sơ thánh tử tin tức hắn cũng đã biết được hỏa trường lão xin đứng lên diệp trường ca hơi hơi n â n tay đa tạ thánh tử hòa t r ư ở n g lão chậm rãi đứng dậy đứng sau l ư n g diệp trường ca vân hoàng có chút thổ thức tại thiên nguyên thành bên trong căn bản không người dám đắc tội hòa t r ư ở n g lão liền xem như nàng vân gia nhìn thấy hòa t r ư ở n g lão cũng là tất cung tất kính nhưng là hiện tại vị này để thiên nguyên thành sở hữu tu sĩ tất cung tất kính hòa t r ư ở n g lão tại diệp trường ca trước mặt thì liền giống một số tu sĩ đối mặt hòa t r ư ở n g lão một dạng trên lệch bao lớn vân hoàng sau khi hòa trường lão đứng dậy chú ý tới diệp trường ca sau l ư n g vân hoàng ồ hòa trường lão nhận biết ta người thị nữ này sao diệp trường ca trong ánh mắt mang theo bình thản mở miệm nói Vân Vân vội vàng Hoàng. Không, Hoàng Thánh nữ. trưởng rọng. Không Thư thị Hòa Lão là Tiểu tử t đổi ồ diệp trương ca ánh mắt khé nhúc ních nhìn lấy hỏa trưởng l ã o nói hỏa trưởng lao thế nào biết ta không có chị sang chu gia chuyện này tạm thời thả một chút có chút việc ta ngược lại muốn hỏi một chút hỏa t r ư ở n g lão không biết thánh tử muốn hỏi chuyện gì hỏa t r ư ở n g lão trong lòng dâng lên một cố dự cảm không hay hắn vô ý thức nhìn về phía vân hoàng tại thiên nguyên t ự u lâu lúc ta nghe một số thiên nguyên thành tu sĩ nói ta người thị nữ này chín tuổi tu hành chưa tới nửa năm tiến vào luân h ả i cảnh mười bốn tuổi thì bước vào đến đạo cung cảnh diệp trường ca thanh â m t h ă m thẳm không biết đây có phải là thật hay không hỏa t r ư ở n g lão nội tâm run lên thánh tử điện hạ hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất hỏa trường lão sẽ không phải là muốn nói muốn ta minh xét không nên bị một số tu sĩ tùy ý nói chuyện cho lừa dối thật sao hòa trường lão còn chưa mở miệng diệp trường ca dẫn đầu nói thánh tử điện hạ hòa trường lão cả người quỳ trên mặt đất thân thể không khỏi run rẩy lên hắn làm thái sơ thánh địa trụ sở trường lão tự nhiên biết là nguyên nhân gì mời thánh tử điện hạ minh giám vân hoàng tiểu thư đã không cách nào ngưng tụ thiên địa linh khí điểm này toàn bộ thiên nguyên thành đều biết hòa trường lão quỳ trên mặt đất vội và nói chính là bởi vì dạng này lão hủ mới không có bầm báo thánh đ ị a hòa trường lão còn nhớ ta thái sơ thánh đ i ệ quy củ diệp trường ca đứng lên nhìn lấy hắn thản như nói chương hai một lời quyết định sinh tử hòa trường lão tại thiên tiểu lỗ lúc ngươi cũng biết ta nghe cái k i a chu ra nói cái gì lời nói diệp trường ca thản nhiên nói thiên nguyên thành là hắn chu ra địa bàn cái này thiên nguyên thành khi nào trở thành hắn chu ra địa bàn hỏa trường lão ngươi có cái gì muốn nói một bên nói diệp trường ca một bên hướng về hỏa trường l ã o đi đến ngay sau đó diệp trường ca trên thân khí thế không ngừng gia tăng trong hư không từng đầu viễn cổ cự tượng hiện hiện cái k i a ẩn chứa vô thượng kiếm ý theo diệp trường ca chung quanh phát ra hóa long t ứ biến tu vi khí thế để liếu lạc phi diệp tuyết hai tên hóa long k i u biến đỉnh phong tu vi đều cảm thấy hoảng sợ hóa long từ biến khí thế thậm chí so hóa long k i u biến đỉnh phong tu vi càng mạnh vân hoàng tinh thần thức hải bên trong tiếng nói nữ tử kia vang lên nhìn vị này thái sơ thánh tử tuổi tác chắc là chỉ có mười bảy tuổi khỏi o ả chừng nghe đến sư phụ mình lời nói vân hoàng đôi mắt đẹp run lên bần bật bực này tuổi tác lại thêm hóa long tứ biến tu vi đủ để leo lên tại thiên t i ê u bảng mà lại bực này kiếm ý nữ tử kia tiếng nói tiếp tục coi như ta hiện tại ở vào linh hồn trạng thái đều cảm giác được hoảng sợ thánh tử điện h ạ hòa trường lão mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g sắc mặt biến đến trắng bệnh tại diệp trường ca trên thân hắn cảm nhận được khủng bố sát ý hắn nhưng là t i ê n đài nhất trọng tiên tại hóa long tứ biến tu vi diệp trường ca khí thế bên trong vậy mà cảm thấy hoảng sợ sau một khắc diệp trường ca trên thân khí thế trong nháy mắt biến mất một tay gác phía sau dường như lại trở lại cái k i a công tử văn nhã với tư cách là ta thái sơ thánh địa người vậy mà cùng chu gia có quan hệ như vậy nhìn lấy quỳ xuống đất hỏa t r ư ở n g lão diệp trường ca thẳng nhìn nói không biết hỏa t r ư ở n g lão hiện tại là thái sơ thánh địa người hay là chu gia người nghe vậy đặng đài m ộ t trong ánh mắt hiện ra l ê n ý chỉ cần diệp trường ca ra lệnh một tiếng hắn lập tức kết thúc vị này hỏa trường lão tính mạng với tư cách là thái sơ thánh địa người vậy mà làm ra chuyện thế này liễu lạc phi diệp tuyết lệ nhiễm tạ văn vu hạo không năm người sắc mặt không tốt nhìn lấy hỏa trường lão thánh tử điện hạ lão hủ chỉ là hỏa trường lão toàn thân run dày còn chưa có nói xong diệp trường ca liền đã đưa tay ngăn cản hắn tiếp tục phát biểu hắn hiện tại ở thiên nguyên thành chu hàn vân tam đại gia tộc toàn bộ đều đối với hắn tất cung tất k í n h mà chu gia chu nguyên từ khi bái nhập cựu tiêu thánh địa trở thành đệ tử hạch tâm về sau chu gia thế lực liền ngày càng lớn mạnh lên sau cùng vậy mà sinh ra độc chiếm hàn vân hai nhà ý nghĩ hỏa trường lão ở tại thiên nguyên thành nhưng là chu gia căn bản không dám đối kháng thái sơ thánh địa cho nên liền nghĩ biện pháp cùng hỏa t r ư ở n g lão xử lý tốt quan hệ vẹn vẹn nguyên thạch hỏa t r ư ở n g lão thì thu đến chu gia không thấp hơn mấy chục và cân chớ nói chi là thiên tài địa bảo giết diệp trường ca sắc mặt như thường như thế hời hợt lại quyết định một vị bán bộ đại năng vận mệnh hừ đạm đai một cũng sớm đã chờ đợi tại diệp trường ca sau khi nói xong hắn lập tức giống hỏa t r ư ở n g l ã o đánh tới tiên đài nhị trọng tiên h tu vi căn bản không phải hỏa t r ư ở n g lão tiên đài nhất trọng tiên có thể ngăn cản to lớn thần thức đem phiến khu vực này phong tỏa sau đó trực tiếp đem hỏa trường lao đánh ra đại sành ra đi diệp trường ca ngồi tại chỗ đối với một phiến hư không nói dứt lời trong hư không chuyển đến từng lớp từng lớp rung động sau đó một cái đen nhanh bóng người liền xuất hiện trong đại s ả n h tham kiến thiếu chủ người tới quỳ trên mặt đất chắp tay nói s ư tôn phái người đến diệp trường ca nhìn lấy hắn hỏi người tên là gì tại thái sơ thánh địa bên trong xưng hô hắn là thiếu chủ chỉ có thái sơ thánh chủ một mạch nói là thái sơ thánh chủ một mạch thực cũng là thái sơ thánh chủ từ nhỏ bồi dưỡng t ử sĩ đến mức trung thành hoàn toàn yên tâm đến mức mục đích chính là vì bảo trì thái sơ thánh địa diệp trường ca tại trước đó liền đã có cảm giác nhưng lại không phát hiện được người này trước mặt tại diệp trường ca cảm giác phía dưới ít nhất có tiên đài tam trọng thiên tu vi tại thiên nguyên t i u lâu lúc diệp trường ca rõ ràng phát giác được cái t i a một tia theo trong hư không chuyển ra s á t ý quỷ vũ người tới hồi đáp quỷ vũ tiên đài bốn tầng thánh nhân tu vi đ ặ t đến tiên đài bốn tầng về sau sinh mệnh tầng thứ thăng hoa đi vào pháp tắc lĩnh vực sư tôn có chuyện gì bàn giao sao diệp trường ca hỏi thiên nguyên thành sự việc thánh chủ đã hoàn toàn biết được quỷ vũ hồi đáp thánh chủ ý là hết thể từ thiếu chủ quyết định vô luận thiếu chủ làm cái gì thánh chủ đều sẽ chống đỡ nhưng là thiếu chủ vừa mới làm việc t h a n h chủ hẳn hài n là l sẽ rất ò g Sát phạt q u y ế t đ o á n k h ô n g có c h ú t n à o do dự t h i ế quyết u đ o á n Tiên đài 4 tầng. đài Lúc này, vân hoàng t i n h t h ầ n thức hại b ê g tốt nữ chuyển đến nữ tử kia kinh h ã i tiếng la sư phụ người nói cái gì vân hoàng ánh mắt tựa hồ cũng ngốc trệ tiên đài bốn tầng bình thường liền bán bộ đại năng đều không gặp được nàng và hôm nay phát sinh sự tình đem nàng thế giới quan đều c h ấ n vỡ một lời quyết định bán bộ đại năng sinh tử tiên đài bốn tầng tu vi thánh nhân tại diệp trường ca trước mặt thì giống như tùy tùng ừ n quỷ vũ mãnh liệt nhìn về phía vân hoàng không tốt nữ tử kia kinh hô một tiếng vội vàng thu hồi chính mình linh hồn khí t ứ c hoàn toàn giấu ở vân hoàng tinh thần t h ứ c hại bên trong thánh nhân quá mức khủng bố đã đi vào pháp tắc lĩnh vực bất luận cái gì hết thể đều không thể tránh thoát thánh nhân cảm giác thiếu chủ quỷ vũ nhìn về phía diệp trường ca không ngại diệp trường ca khẽ vớt cảm nói nàng là ta thị nữ ngươi không cần lo lắng thế nhưng là thiếu chủ nàng quỷ vũ vẫn là không yên lòng tại vừa mới quỷ vũ phát giác được một luồng linh hồn khí t ứ c loại này linh hồn khí t ứ c chính là giấu ở vân hoàng trên thân vừa muốn nói gì nhưng là cảm thấy diệp trường ca ánh mắt sau lập tức ý miệm thiếu chủ thứ tội Quỷ vũ v chương hai n mươi ba chu gia tội đáng di tộc tại quỷ vũ rời đi về sau đạm đai mục đã trở về thánh tử đã làm thỏa đáng diệp trường ca hơi hơi nâng tay trong vòng nửa canh giờ thiên nguyên thành trưởng lao phụ trách mới chắc là liền xe đến cùng trước đó một dạng tại lúc không có người ngoài xưng hô ta là công tử là đủ đúng công tử đ ạ m đài m ộ c lập tức trả lời công tử chu gia xử trí như thế nào sau đó đ ạ m đài m ộ c nhìn về phía diệp trường ca chu gia tự nhiên có người xử lý diệp trường ca khen nói ẩm ẩm tại hắn vừa mới sau khi nói xong một đạo khủng bố huy áp bao trùm phương viên một triệu dặm lực lượng cường đại làm không gian phát sinh và mẹo tựa hồ muốn hư không x é rách một cố r ồ i r à o đại thế tại thiên nguyên thành trên không ngưng tụ Quỷ vũ bóng người xuất hiện tại thiên nguyên thành một trăm triệu trên không trên thân thuộc tại thánh nhân khí thế phát ra tại bên trong vẫn là ủy vũ thu liễm một chút không phải vậy thiên nguyên thành tất cả mọi người tại khí thế của hắn phía dưới đều sẽ bị đánh chết đây là thánh nhân khí tức đạm đai một biến sắc đạm sư minh không cần bối rối liễu lạc phi nói người của mình đạm đai một trong nháy mắt minh ngộ tới lùi sang một bên khủng bố áp lực uy áp tứ phương toàn bộ thiên nguyên thành sở hữu tu sĩ tại thánh nhân uy áp d ư ớ i ả o ả o q u ỷ trên mặt đất bao quát những cái k i a đại năng cùng bán bộ đại năng thánh nhân đây là thánh nhân khí thế thánh nhân nổi giận đây rốt cuộc phát sinh cái gì vô số các tu sĩ sắc mặt chẳng bệnh thánh nhân giận g ữ toàn bộ thiên nguyên thành đều muốn trôi cùng hôm nay phát sinh tình huống rất nhiều các tu sĩ không cách nào dùng ngôn ngữ để nói rõ đầu tiên là bán bộ đại năng lại là đại năng sau đó sau cùng liền thánh nhân đều đi ra hết lần này đến lần khác cường giả tuy nhiên yêu đế mộ phần hiện thế nhưng là một số thánh thể đều là chú đóng ở yêu đế mộ phần phụ cận thiên nguyên thành khoảng cách yêu đế mộ phần tuy có hơn trăm dặm cũng có một chút bán bộ đại năng cùng đại năng tu sĩ tại thiên nguyên thành nghỉ ngơi nhưng bọn họ căn bản không dám làm càn bởi vì thiên nguyên thành có thái sơ thánh địa phụ trách ầm ầm một cái to lớn thủ lớn từ trên trời giang xuống hung hăng đập vào chu gia phụ trách thiên nguyên thành tam đại gia tộc đứng đầu chu gia không người sống sót chu gia đối với thiếu chủ xuất thủ tội đáng di ệ tộc t quỷ vũ thanh em giống như thiên lôi giống như c h u y ể n khắp thiên nguyên thành về sau bao phủ tại thiên nguyên thành khí thức liền trong nháy mắt biến mất quỷ vũ không có nhập hư không bên trong chu gia cứ như vậy không có vân hoàng đến bây giờ còn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác tam đại gia tộc đứng đầu chu gia cứ như vậy không hơn nữa còn là di ệ tộc t tại chu gia tại một trưởng k i a phía dưới trôn vùi trong nháy mắt toàn bộ thiên nguyên thành đều sôi trào lên bọn họ không thèm để ý chu gia bị di tộc mà chính là vừa mới cái kia mấy câu nói đường đường tiên đài bốn tầng tu vi thánh nhân cơn ư giả g vậy mà xưng hâu người khác vì thiếu chủ giờ khác này vô số các tu sĩ đều sửng sốt thánh nhân tu vi người hộ đạo cái kia thánh nhân trong miệng thiếu chủ đến tột cùng là ai lại có thể để thánh nhân trở thành người hộ đạo năm trăm i n dặm bên ngoài một tòa cao mấy trượng trong sân cốc nơi này tụ tập đông hoang số một số hai thế lực bang vân tiên cung thiên huyền thánh địa diêu quang thánh địa i ự u tiêu thánh địa đại diện thánh địa thiên sơn các các loại còn có một số thánh địa cùng cổ thế gia chưa tới yêu đế mộ phần xuất thế chấn kinh toàn bộ tiên võ đại lục hữu hồ thái sơ thánh địa người còn chưa tới thánh nhân cường giả sở hữu thế lực tại cảm nhận được quỷ vũ khí thế về sau sắc mặt ngưng tụ thánh nhân tu vi cường giả các đại thế lực không phải là không có chỉ là không thể tùy tiện xuất động dù sao thánh nhân quá mức cường đại một khi xuất động thánh nhân cái kia chính là hai thế lực lớn khai chiến thời điểm nhưng là một câu nói tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt thánh nhân cấp bậc người hộ đạo liền xem như diêu quang thánh tử cũng sửng sốt dường như chính mình nghe lầm đồng dạng là ai diêu quang thánh nữ không khỏi mở miếng hỏi nói đùa cái gì thánh nhân cấp bậc người hộ đạo nam cung chính trầm giọng nói đến cùng là người của thế lực phương nào thiên huyền thánh tử cũng là như thế cựu tiêu thánh tử lý an đạo sắc mặt biến hóa b a n g vân tiên cung thánh nữ màu trắng, màu trắng mạng che mặt ánh mắt lấp lóe cậu tiêu chu gia đối với thiếu chủ xuất thủ tội đáng diệt tộc để hắn đem ánh mắt nhìn về phía c h u n g u y ê n chu gia gia chủ chu trung c h i tử chu thiên sinh đại ca chu gia bị diệt tộc chu nguyên nghe đến tiếng nói này sắc mặt đại biến lý huynh nếu như ta nhớ không lầm mà nói bên cạnh ngươi vị này tủy tủng t ự như là chu gia một viên nam cung chính nhìn về phía lý an đạo lời này vừa nói ra mọi người c u n g quanh nào nhìn về phía lý an đạo đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chu nguyên nội tâm vừa giận vừa sợ vì sao chu gia hội t r e o chọc đến khủng bố như thế nhân vật hôm nay chu gia bị d ị ệ p tộc hắn căn bản không dám đi báo thù đây chính là thánh nhân cấp bậc cường giả vẹn vẹn động động ngón tay liền có thể đem hắn mặt sát ừ liền xem như thánh nhân thì tính sao lý an đạo lạnh hừ một tiếng chẳng lẽ ta cựu tiêu thánh địa còn sợ chỉ là một tôn thánh nhân hay sao cựu tiêu thánh địa làm đông hoang thánh địa một trong nội tình tự nhiên rất sâu một tôn thánh nhân cựu tiêu thánh địa xác thực không sợ đúng lúc này một vệm màu tím chuyển đến ngay sau đó mọi người liền nhìn đến một vị thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt t ử phủ thánh địa nhìn người tới mọi người tại đây ánh mắt không khỏi n g ư ớ n g tụ nghe đồn t ử phủ thánh nữ thân phụ tiên tiên đạo thai thể chất đây chính là tiếp cận nhất đạo thể chất tại tiên võ đại lục trong truyền thuyết trong truyền thuyết vô thủy đại đế chính là tiên tiên thánh thể đạo thai mà t ử phủ thánh nữ thân phụ tiên tiên đạo thai nếu như lại có một tôn thánh thể tới kết hợp sợ rằng sẽ sinh ra lấy vì tiên tiên thánh thể đạo thai đây chính là có thể thành đế thể chất cồn vỡ ờ vốn chính là muốn đăng ba mươi c rồi thôi nhưng vừa nhìn ra chuyện đã đủ điều kiện để v ừ sao liết mắt một cái đã thấy một con sáu. chuyện này vốn không phải mình muốn ra chậm vì chuyện nào cũng thế mình vừa cv vừa đọc không có tích trước rồi đăng nên hơi chậm mà lại chuyện này không bình thường có hai ba lỗi chính tả trong mỗi chương mình phải giả soát thật kỹ làm mượt nhất có thể nên mới đ ă n g t ừ n g chương với khoảng cách lâu như vậy sau khi mình giả lỗi hẹn t h thật kỹ ra nhìn thấy thành quả là gì vô sao trung bình tám phìn mình xin phép dừng lại tại đây c h ư a mai tiếp tục ra t r ư ờ n g số chương mỗi ngày mình nói luôn là sẽ nhìn bình luận và vô sao nếu tích cực thì sẽ bảo t r ư ờ n g sau khi cv tới những chương scan ảnh sẽ tính theo số quà tặng mọi người tặng để bảo trương như mục lục bảo trương mình đ ă n g trong phần giới thiệu chuyện cuối cùng cảm ơn đạo hữu nào đã đang và sẽ ủng hộ mình nhé Chương cái lực trước dọc khác lực chưa Phủ Thánh Thiên Thiên Thái. Không thánh nhân, thế phương Phủ Thánh nhìn thánh thánh nhóm nhẹ hỏi. Phủ Thánh thánh thế tính như Phủ Thánh Nữ, tôn nào. Nữ lên nữ nói toán trung. bên trong chưa từng 24, Tử biết một Tử mặt tử, Tử tới tầm Tử xuất mới với Bởi kêu Đạo Địa địa Địa so vừa vì xem là nhưng diêu quang thánh địa b a n g vân tiên c u n g chờ thánh địa còn có cổ thế g i a nhóm thế lực lại xuất hiện qua đại đế một cái thánh địa xuất hiện qua đại đế cùng chưa từng xuất hiện đại đế có ngày đêm khác biệt bên trong thì chỉ luận về nội tình mà nói cũng không phải là thánh địa khác có thể so sánh không rõ ràng diêu quang thánh nữ lắc lắc đầu nói có điều tôn này thánh nhân chỉ là người hộ đạo thánh nhân cấp bậc người hộ đạo t ử phủ thánh nữ không khỏi hít sâu ngụm khí lạnh cái này cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng a thánh nhân cấp bậc người hộ đạo phải biết thánh nhân cấp bậc tại một số đại giáo bên trong đều là giáo chủ cấp khác thậm chí là thánh chủ mà bây giờ tôn này thánh nhân chỉ là người hộ đạo tuy nhiên rất làm cho người khác khó có thể tưởng tượng nhưng đây là tôn này thánh nhân tự mình mở miệng nói chu gia ra tay với thiếu chủ tôn này thánh nhân liền đem chọn cái chu gia chu diện ban g vân tiên cung thánh nữ nói khẽ nàng vừa mới cũng không cần tử phụ thánh nữ tốt hơn chỗ nào thậm chí ẩn tàng trong hư không bảo hộ thánh tử thánh nữ thánh địa người hộ đạo cũng c h ầ m mặc bọn họ tu vi căn bản lên đều tại đại năng tối đa cũng chỉ sợ là cái bàn thánh nhưng là hiện tại vậy mà xuất hiện một vị thánh nhân cấp bậc người hộ đạo đến cùng là thế lực phương nào có thể làm cho thánh nhân trở thành người hộ đạo thế lực khẳng định không tầm thường hôm nay thánh nhân xuất hiện lần này yêu đế mộ phần hành trình chỉ sợ không đơn giản á. lại là thánh nhân chẳng lẽ tôn này thánh nhân không biết thánh nhân cấp bậc cường giả không thể tùy tiện xuất thế sao cái kia cũng không có xuất thế mà là có người đối với hắn thiếu chủ xuất thủ lúc trước thiên nguyên thành có tiên đài nhất trọng tiên cùng tiên đài tầng hai k h í thế chỉ sợ sẽ là khi đó sinh ra các ngươi cựu tiêu thánh địa thánh tử tùy tùng không phải liền là chu r a cái cuối cùng sao nếu như xử lý không tốt sợ rằng sẽ đắc tội một tôn thánh nhân a ừ chỉ là thánh nhân còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta cựu tiêu thánh địa trong hư không từng đạo từng đạo thần thức không đoạn giao lư tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu lại tựa hồ tại cùng người nào đối thoại mỗi người đều đều mang tâm tư rất nhanh trong hư không lại trở về hình dáng ban đầu hôm nay chỉ còn lại thái sơ thánh địa chưa tới a t ử phủ thánh nữ nhìn xem chung quanh phát hiện cũng không có thái sơ thánh địa người thái sơ thánh địa nghe đến tên này tại chỗ thánh tử thánh nữ sắc mặt biến hóa nói đến thái sơ thánh địa tất cả mọi người thì sẽ nghĩ tới liêu hạ tuyền cái tên này liền phảng phất một tòa núi lớn giống như c ạ ở trước mặt mình thân thể tuy nhiên những người này đều là thánh tử thánh nữ tại trước hai mươi tuổi tiến vào hóa long cảnh nhưng là cũng không phải là thần thể mặc dù không phải thánh thể nhưng có một ít đặc thù thể chất mười phần tiếp cận thần thể mà hôm nay chỉ sợ có thể áp chế liêu hạ tuyển thần thể cũng chỉ có t ử phủ thánh nữ tiên tiên đạo thai dù sao đây chính là trong truyền thuyết tiếp cận nhất đạo thể chất đây chính là tiên tiên đại đạo i đ ạ Căn thai e o đạo tin đồn, tiên tiên t đồn, h hẳn là tại thần thể phía trên dù sao từ xưa đến nay có quan hệ tiên tiên đạo thai thể chất tin tức có ít duy nhất biết cũng chỉ có v ô thủy đại đế tiên tiên thánh thể đạo thai nguyên bản từ phủ thánh địa là không có ý định để từ phủ thánh nữ xuất thế thân phụ tiên tiên đạo thai nếu như thánh địa khắc lên lòng sâu xa cái kết hậu quả khó mà lường được nhưng hôm nay yêu đế mộ phần mở ra mộ đại đế mộ bên trong cơ duyên c à n g là nhiều vô số kể mà tử phủ thánh địa nội tình cũng không phải là rất hùng hậu cũng chỉ có thể thừa cơ hội này đến xem có cái gì cơ duyên chính là nghĩ thông suốt điểm này thiên sơn cát cựu tiêu thánh địa cùng khác thế lực cũng đều l à o hào đến đây bất quá một số thế lực cũng biết căn bản là không có cách cùng thánh địa so sánh trong lòng chỉ có thể đánh lấy may mắn tâm lý tại yêu đế mộ phần nhìn xem c ó thể hay không tìm tới cơ duyên gì thiên nguyên thành diệm trương cát ạ i vân hoàng n g i mộc đi vào vân g a vân h o à n gia thị vệ nhìn đến vân hoàng sau lập tức cung kính hô bọn họ là thuộc về vân hoàng phụ thân một mạch hôm nay vân hoàng thiên phú trở về đúng là bọn họ một mạch lần nữa quật khởi thời cơ khi nhìn đến diệp trường ca sau bọn họ tuy nhiên nghi hoặc nhưng dù sao cũng là vân hoàng mang đến bọn họ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều vân hoàng gật gật đầu sau đó nói công tử mời diệp trường ca hơi hơi nâng tay tiến vào vân gia đó là ai đại tiểu thư vậy mà xưng hô hắn là công tử nhìn đến vừa mới một màn kia một số thị vệ chừng vào mắt vân gia tu sĩ mạnh nhất liền chỉ có hóa long cựu biến định phong tại tiến vào vân gia về sau tạ văn liền cảm giác một chút hóa long cựu biến đỉnh phong tu vì chỉ có một người chỉ sợ sẽ là vân gia gia chủ vân gia gia chủ vân chiến chính là vân hoàng phụ thân ta tưởng là ai thì ra là vân hoàng tiểu thư a lúc này một cái tiếng cười duyên truyền đến đâm đầu đi tới một vị có chút vũ mị bóng người một bộ quần dài màu đỏ da thịt như tuyết mái tóc màu đỏ da thịt như tuyết mái tóc màu đen dối tung ở phía sau trong con ngươi mang theo hơi nước tựa hồ có thể vạch hốn phách người vân mị nhìn ngươi tới vân hoàng nhướng mày có chút không vui rất hiển nhiên nàng và vị này vân mị quan hệ cũng không được tốt lắm chỉ là vân hoàng cũng không có phát hiện diệm trường ca cái tia có chút q á i dị sắc mặt loại tình huống này giống như có chút quen thuộc c ô n v ợ ở điểm cải thiện đang tiếp thôi ngay chương hai mươi năm tham kiến diệp công tử diệp trường ca ở phía sau sắc mặt có chút cái gì xem ra cái này gọi vân mị nữ tử cùng vân hoàng ở giữa có chút không thoải mái tình cảnh này tựa hồ có chút tương tự nghĩ tới đây diệp trường ca cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i sự tình phát triển tựa hồ càng ngày càng thú vị có chuyện gì sao vân hoàng nhìn lấy vân mị tú mi hơi hơi nhăn lại không có chuyện gì chỉ là trước tới đón tiếp vị công tử này vân mị nhìn về phía diệp trường ca trực giác nói cho vân mị vân hoàng sau lưng vị này công tử á o trắng lai lịch phi phạm huống hồ vân chiến triệu tập toàn bộ vân gia đệ tử tập hợp căn cứ tin tức chính là vì nên đón một vị công tử đệ tiểu nữ tử vì công tử dẫn đường được chứ trên mặt tần chứa đạm mạc vũ mị một đôi mắt ngập nước nhìn lấy diệp trường ca diệp trường ca chỉ là đạm mạc nhìn một chút vân mị l i ê n nửa chữ cũng không mở miệng đi thôi liếc một chút vẹn vẹn liếc một chút diệp trường ca liền thu hồi ánh mắt vân hoàng phía trước dẫn đường lưu lại vân mị một người đứng tại chỗ mà vân mị trên mặt lúc xanh lúc đỏ một đôi tay ngọc bị nàng hung hăng nắm nàng vân mị dung、bạo. thế nhưng là tại thiên nguyên thành xếp tại trước ba nhưng diệp trường ca vẹn vẹn liếc nhìn nàng một cái ánh mắt ấy dường như tựa như là đang nhìn một cái tôm kép đại nhép không nhìn triệt để không nhìn may mắn chung quanh không có vân ra một ít tộc nhân nếu không lấy vân mị t i ê u ngạo đem vô pháp tiếp nhận sự thật này vân ra đại sành vân chiến tại trước đó liền đã thu đến vân hoàng tin tức nói là một vị công tử muốn tới vân ra đến mức phương nào thế lực công tử vân hoàng cũng không có làm nhiều giải thích mà chính là hơi chút nói một chút vị công tử này bên người tùy tùng là đại năng khi biết tin tức này về sau vân chiến lúc đó thì sửng sốt đại năng cường giả cái k i ế t nhưng là chân chính cường giả vân chiến làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nữ như vậy mà lại kết bạn bực này nhân vật sau đó vân chiến thì triệu tập sở h ư u vân gia đệ tử trong đại s ả n h một ít trưởng l ã o toàn bộ tập hợp trừ vân chiến bên ngoài vân gia hắn trưởng l ã o tu vi đều tại hóa long tất h biến cùng hóa long bắt biến hai bên rốt cuộc là nhân vật nào đến chúng ta vân g i a không biết vậy mà làm cho gia chủ còn có trưởng l ã o toàn bộ ra nên g tiếp bực này nhân vật chẳng lẽ là phương nào đại thế lực công tử đoan chừng là đại sành bên ngoài một số vân gia đệ tử bắt đầu thấp giọng nghị luật lên phu thân lúc này vân hoàng bóng người đã xuất hiện vân chiến trước mặt nhất thời mấy vị trưởng lão cùng chung quanh vân gia các đệ tử vô ý thức nhìn về phía vân hoàng sau lưng cái kia nói áo bào màu trắng bóng người vân gia gia chủ vân chiến tham kiến diệp công tử vân chiến vội vàng tiến ra đón mang trên mặt lấy lòng trước mặt vị công tử này sau lưng nhưng là là có một vị đại năng cường giả tùy tùng chỉ sợ sau lưng thế lực càng khủng bố hơn trước đó vân hoàng liền đã bảo hắn biết vị công tử này họ diệp mà vân hoàng nhìn đến cha mình lấy lòng bộ dáng khép cời khổ dưới chỉ là có chút t h ư h ứ c năng cũng không q á i phụ thân như vậy loại tình huống này đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ như vậy mạnh được y ế u thua đây là từ xưa đến nay p h á p tắc vị công tử này thật trẻ tuổi á. gia chủ cùng trưởng lão nên đón người cũng là vị công tử này vân gia đệ tử nhìn lấy diệp trường ca không khỏi lép nhau trong bóng tối giao lưu công tử mời ngồi vân chiến đối với diệp trường ca nói vân gia chủ không cần đa lễ diệp trường ca ngồi ở chủ vị liễu lạc phi cùng diệp tuyết phân biệt đứng tại diệp trường ca hai bên đ ạ m đài m ộ t đứng ở ngoài cửa tạ văn lệ nghiễm vu hạo không ba người đi theo diệp trường ca bên người vân hoàng pha một ly linh trà đặt ở diệp trường ca trong tay hoàng nhi ngươi tu vi lúc này vân chiến mới chú ý tới vân hoàng tu vi theo đạo cung hai cảnh tấn cấp đến đạo cung bốn cảnh lúc này mới bao lâu giống như liền hai ngày cũng chưa tới a đạo cung bốn cảnh vân gia trưởng lão cũng chú ý tới vân hoàng tu vi từng cái sắc mặt biến hóa làm sao có thể coi như vân hoàng khôi phục thiên phú cũng có thể ngắn ngủi hai ngày bên trong đột phá đến đạo cung bốn cảnh vân gia các đệ tử bàn tay nắm tay ở trong lòng không ngừng tiêu gạo đều là công tử ban thưởng vân hoàng hồi đáp đa tạ diệp công tử vân chiến trong lòng cao hứng không thôi đối với diệp trường ca chắp tay nói đây cũng là ta đến mục đích diệp trường ca thản như nói diệp công tử mời nói vân chiến ánh mắt ngưng tụ cung kính hỏi vân hoàng làm thị nữ cho ta đợi ta rời đi thiên nguyên thành sau sẽ đem mang đi diệp trương c a nói hôm nay đến đây c á o chi vân ra chủ một tiếng nói xong cánh tay hắn vung lên nhất thời một đống lớn nguyên thạch liền xuất hiện tại đại s ả n h bên ngoài đình viện bên trong theo nguyên thạch bên trên tán phát ra cái kia nồng đậm thiên địa linh khí để sở hữu vân ra mọi người khó có thể tin thượng phẩm nguyên thạch vân ra các trưởng lão vô ý thức kinh hô lên như thế mai thượng phẩm nguyên thạch tối thiểu nhất hơn vạn cân trở lên ngay sau đó tại cái k i a thượng phẩm nguyên thạch bên trong còn tản mát ra một chút mùi thuốc bát phẩm đan dược phá kính đan vân chiến hỏi thăm cái này k i a mùi thuốc về sau vậy mà phát giác được khổ hại của mình vậy mà bắt đầu lắc lư nguyên bản ở vào hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi lại có chút buông lỏng ngay sau đó vân chiến liền nghĩ đến một loại bát phẩm đan dược phá kính đan có thể làm cho hóa long cựu biến đỉnh phong tu sĩ đột phá đến tiên đài nhất trọng thiên đan dược luyện chế loại này phá kính đan không chỉ cần phải một số t ự c phẩm thiên địa tài bạo còn cần hao phi đại lượng tinh lực cùng nguyên thạch chỉ là một chút mùi thuốc liền để vân chiến cảnh giới có chút nếu như ăn vào phá kính đan vậy hắn tuyệt đối có thể đột phá đến tiên đài nhất trọng tiên thành cựu bán bộ đại năng mà lại nhìn số lượng khoảng chừng năm cái phá kính đan t vân chiến hít một hơi lạnh nội tâm bị chấn động cực mạnh hơn b ạ n cân thượng phẩm nguyên thạch năm cái phá kính đan toàn bộ vân gia đều bị tình cảnh này kinh hại đến diệp công tử vân chiến mãnh liệt nhìn về phía diệp trường ca câu nói này bừng tỉnh một ít trưởng lão cùng vân gia đệ tử p h ụ thân cái này là công tử ban cho hoàng nhi một số tư nguyên vân hoàng mở miệng nói hôm nay hoàng nhi đã trở thành công tử thị nữ sở dĩ cả gan mời công tử đem hoàng nhi một số tư nguyên phân cho gia tộc ban thưởng tư nguyên ngay vậy một số vân gia đệ tử không khỏi có chút hâm mộ chương hai mươi sáu yêu đế mộ phần mở ra đến tận đây vân hoàng trở thành thị nữ về sau liên một mực ở tại diệp trường ca bên người mà nàng tu vi lại thêm to lớn tư nguyên trực tiếp theo đạo cung bốn cảnh đột phá đến đạo cung ngũ cảnh một ngày này bên ngoài năm trăm dặm cái k i a yêu đế mộ phần đ ố n g nhiên sinh ra d ị động lạc phi tuyết nhi còn có vân hoàng ba người các ngươi tại chỗ này chờ đợi diệp trường ca mắt sáng lên yêu đế mộ phần muốn mở ra đông đúng lúc này một đạo nột ngạt â m thanh văng lên đạo thanh â m này truyền khắp phương viên nghìn và dặm không chỉ có như thế phàm l à n g h e đến cái này nột ngạt thanh â m sau sở hữu tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt thậm chí một số phổ thông tu sĩ trực tiếp trọng thương liền xem như diệp trường ca trái tim bỗng nhiên co rung xuống sau đó một cỗ không gì so sánh được r ồ i r à o sinh mệnh khí tức tràn ngập giữa thiên địa trong chốc lát theo thiên nguyên thành trên không mấy đạo thần hồng đạch phá bầu trời hướng về yêu đế mộ phần phương hướng mà đi yêu đế tri tâm diệp trường ca bưng bít lấy chính mình trái tim bộ vị trong ánh mắt lóe da dị sắc đây chính là thanh đế trái tim đại đế trái tim thanh đế tuy nhiên chết đi trên vạn năm nhưng là trái tim của hắn lại tại yêu đế mộ phần bên trong đây chính là so thiên tài địa bảo gì càng thêm hy hữu dị bảo nếu như diệp trường ca có thể có được thanh đế trái tim cái t i a ẩn chứa bên trong năng lượng tuyệt đối có thể làm cho hắn lần nữa thôi diễn thần t h ô n g hơn nữa còn là dư sải tại trong trang viên chỉ để lại vân hoàng cùng liễu lạc phi cùng diệp tuyết chỉ có hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi diệp trường ca cũng không có làm cho các nàng tiến về tuy nhiên một số hóa long cựu biến đỉnh phong tu sĩ đi yêu đế mộ t phần cũng chỉ là vì liệu một lần nếu như được đến cơ duyên hoặc không chừng liền có thể đột phá t i ê n đài nhất t r ọ n g tiên ẩm ẩm diệp trường ca còn chưa đi vào yêu đế mộ t phần xung quanh toàn bộ bầu trời liền nhiễm lên một tầng màu đen đen nhịp cả mảnh trời hư không tràn ngập áp lực khí tức đông đông đông yêu đế tri tâm thanh âm càng phát ra nhiều lần mỗi một lần chấn động dường như đều chuyển khắp cả phiến thiên đ i ệ mỗi lần yêu đế chi tâm sinh ra chấn động sở hữu các tu sĩ sắc mặt đều là một biến tại yêu đế mộ phần sau khi mở ra trong hư không chuyển đến mấy đạo gợn sóng ngay sau đó một bộ thiếu niên áo trắng xuất hiện tại sau lưng có một cái thân mặc màu tím y phục thiếu nữ thiếu nữ một đôi mắt to tròn trong ánh mắt tựa hồ mang theo một c ô linh khí nhìn qua mười phần hoạt bát dí dòm người nhà họ cơ nhìn ngươi tới về sau sở hữu các tu sĩ sắc mặt nghiêm túc lên cơ hạ nguyện nơi này cố ý chữ sai vì về sau tránh hòa tan chỉ có thể dùng cảm giác đọc giống nhau cơ ra thân thể nghe đồn cơ hảo n gia, gia, gia làm cổ thế gia đã từng có một vị hư không đại đế hư không đại đế lấy vô hạn hư không chứng đạo trường không không gian cực điểm hư không đại đế cả đời không kém ai bình hắc cám náo động t h ấ n bất tử sơn chiến vực ngoại chư thần chưa bao giờ lùi bước lúc tuổi già già chết thiết lập ván cục lôi kéo bất tử sơn hai vị trí tôn theo lên từ lộ cơ gia cổ kinh hư không kinh chính là không gian thần thư không người thoát khỏi hư không cổ kinh là t h á n h h i ể n thời cổ quan sát và v ậ t những tin đồn này phàm là biết đông hoang lịch sử người đều biết cơ hạ o nguyệt sau lưng tên kia thiếu nữ áo tím tại chỗ rất nhiều tu sĩ ánh mắt hơi hơi lấp lóe cùng sau lưng cơ hạ o nguyệt tất nhiên có không giống bình thường quan hệ tại cơ hạ o nguyệt cùng thiếu nữ áo tím bên người vài vị lao nhân bồi bạn t à hữu lúc này trong hư không lần nữa chuyển đến ba động một vị màu trắng quần lụa mỏng bóng hình sinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người thái sơ thánh địa liêu hạ tuyển nhìn ngươi tới về sau tất cả mọi người ánh mắt không khỏi ngưng tụ không chỉ có là liễu hạ tuyển linh hàn thượng quận công tô n lâm m â u trung thiên lanh linh tịch chở còn lại năm vị đệ tử toàn bộ tới liêu hạ tuyền cơ hạ nguyệt nhìn về phía liêu hạ tuyền đều là thân thể mà lại đối phương vẫn là thái sơ thánh điện cái này khiến cơ hạ nguyệt chiến ý tăng lên điên cuồng cơ ra sao liêu hạ tuyền chú ý tới cơ hạ nguyệt sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía tên kia thiếu nữ áo tím mà tên kia thiếu nữ áo tím nháy mắt to tại yêu đế mộ phần phía trên quan sát khắp nơi đông hoang số một số hai thế lực toàn bộ đến đông đủ vài dặm bên ngoài một số tu sĩ thấy cảnh này âm thầm kinh hãi chỉ là cũng mười phần bình thường dù sao đây là yêu đế mộ t phần ngay tại lúc này một đạo lưu quang xẻ qua trong hư không còn lưu lại không cách nào phân biệt tàn ảnh diệp trường ca xuất hiện tại mọi người trước mặt sau đó đạm đại mục tạ văn lệ nghiễm vu hạo không bốn người liên tiếp xuất hiện đứng sau l ư n g diệp trường ca là đại sư h i n h nhìn đến diệp trường ca về sau l a n h linh tịch bí mật truyền âm là đại sư h i n h c h ắ c không được đại sư h i n h không tại thánh địa thì ra đại sư h i n h cũng sớm đã đến l i n h h à n bọn người nhìn lấy diệp trường ca sau trong bóng tối v á m liễu hạ tuyền nhìn đến diệp trường ca về sau đôi mắt đẹp lói lên thì ra đại sư huynh so với chúng ta đến còn sớm hơn một đạo truyền âm tại diệp trường ca trong thần thức vang lên sư m ộ i chuyện này các ngươi không cần để ý tới ta diệp trường ca truyền âm nói tại yêu đế mộ phần hết thể cẩn thận chúng ta cần tuân đại sư huynh chi mệnh còn lại năm người lập tức trả lời ẩn tàng trong hư không thái sơ thánh địa t r ư ờ n g lão nhìn đến diệp trường ca sau cũng là hơi kinh ngạc chỉ là nghĩ lại liền biết bên trong nguyên do、Ấm、ẩm ẩm đông nhiên trong hư không uy áp càng ngày càng mạnh mà yêu đế mộ phần bắt đầu đông đưa một tòa cự đại cổ điện chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó chương hai mươi bảy yêu đế tri tâm đạo này chấn động âm thanh so trước đó càng thêm mãnh liệt diệp trường ca vô ý thức che vị trí trái tim trong đôi mắt lộ ra tinh mang yêu đế tri tâm muốn thất tình tại đạo này chấn động âm thanh g ư ớ i sở hữu các tu sĩ trong lòng cảm giác nặng nề yêu đế mộ phần bên trong đến cùng ẩn tàng cái gì người này cơ hạ nguyện bên người thiếu nữ áo tím chú ý tới diệp trường ca một đôi như nước trong veo mắt to c h ấ p chớp đại năng cùng bán bộ đại năng l a m n ă n g nhìn thấy diệp trường ca sau lưng đạm đài một cùng tạ văn bốn người lúc sắc mặt biến hóa đại năng cường giả vậy mà liền dạng này biến thành tùy tùng hắn là thế lực phương nào thiếu nữ áo tím suy nghĩ muôn vàn cấm chế còn chưa mở ra l i ê u hạ tuyền đem ánh mắt từ trên người diệp trường ca thu hồi nhìn về phía yêu đế mộ phần yêu đế mộ phần tuy nhiên đã hoàn toàn như thế nhưng mọi người căn bản là không có cách tiến vào mộ phần bên trong bên ngoài có một loại cấm chế cường đại chính là vì phòng ngừa còn lại người tiến vào yêu đ mà tại cung điện cổ k i a bên ngoài còn khắc có một ít thần bí p h ù văn đây là yêu tộc văn tự hơn nữa còn là mười phần xa xăm yêu tộc văn tự một số thánh địa cùng đại giáo tự nhiên biết đây là ai mộ phần nhưng nhận được tin tức liền chỉ có toàn bộ đông hoàng khu vực nếu như yêu đế mộ phần tin tức chuyên r a cái kia toàn bộ tiên võ đại lục liền sẽ s ô i trào cho nên khi biết tin tức sau đông hoàng sở hữu thánh địa liền hết sức ăn ý đem tin tức phong tỏa trong lúc nhất thời không khí t r u n g quanh biến đến có chút tốc sắt lên thế lực khắp nơi dục dịch cơ hạo nguyện sắc mặt lạnh lẽo khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra trong chốc lát, yêu đế mộ phần bên trong lóe ra mấy đạo lưu quang trực tiếp theo mộ phần bên trong sông r a rốt c ụ c đ ợ i đến vô số tán tu cùng một số thế lực nhỏ tông môn sắc mặt vui vẻ ao hào đạm không bay lên hướng về cái kia lưu quang trục tới pháp bảo đây đều là pháp bảo yêu đế mộ phần bên trong pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là linh khí phía trên pháp bảo đương nhiên những thứ này pháp bảo tại thánh địa c ù n g cổ thế ra trong mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới đông đông đông giữa thiên địa cái k i a n g ộ t ngạt thanh em tần suất tựa hồ càng lúc càng nhanh chẳng lẽ là thanh đế hậu nhân đến diệp trương ca ánh mắt thâm thúy ngay sau đó diệp trường ca tâm thần phát động một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay thánh binh làm trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt vô số người cảm nhận được trường kiếm kia phía trên khí tức mà lại loại khí tức này tại thánh binh bên trong cũng là tối cao cấp tồn tại hắn là ai phương nào thế lực d i ê u quang thánh địa tiểu tiêu thánh địa đại diện thánh địa thiên sơn các thiên huyền thánh địa bang vân tiên cùng t ử phụ thánh địa chờ cùng xung quanh sở hữu tu sĩ ả o ả o nhìn về phía diệp trường ca thánh nhân binh thiếu nữ ao tím nháy mắt mê cái trong bóng tôi văn thẩm thể chất nàng đặc thủ có thể phát giác được khí tức nơi phát ra ở trong mắt nàng diệp trường ca trong tay pháp bảo tối thiểu nhất là thánh nhân binh ẩm ẩm một cỗ kiếm ý từ trên người diệp trường ca phát ra một đạo kiếm mang sông thẳng lên trời cơ hồ muốn đem cái kia nhuộm đỏ nửa bầu trời hư không xe rách giống mọi người tại đây dường như nghe đến một tiếng đến từ viễn cổ thời kỳ cự tượng tiếng giống một số tu sĩ sắc mặt c h ắ n g nhật hóa long tứ biến tu vi tại diệp trường ca thể hiện ra chính mình khí thế về sau tất cả mọi người phát giác được nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt mang theo rung động rõ ràng là hóa long tứ biến tu vi lại cho bọn hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại đạo kiếm ý kia dưới tựa hồ cũng có thể đem chính mình chém giết đ ồ n g dạng chém diệp trường ca lúc này giống như thần kiếm ra khỏi vỏ khủng bố kiếm ý tập kích quyển t r u n g quanh to lớn khí thế không ngừng phát ra khí tức chấn động giống như b i ể n nộ giống như m á h liệt rung động cả phiến thiên địa cái này là bực nào kiếm ý t ử phủ thánh nữ lụa trắng phía dưới biểu lộ mang theo rung động diêu quang thánh nữ sắc mặt cũng là một biến thật sâu nhìn một chút vị này công tử áo trắng diêu quang thánh tử sắc mặt hơi chầm xuống tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì hắn là người của thế lực phương nào lý an đạo nhìn lấy diệp trường ca châm giọng nói hã long cựu biến đình ph nhưng là tại diệp trường ca cái này vô thượng kiếm ý d ư ớ i vậy mà cảm thấy hoảng sợ nam cung chính sắc mặt cũng châm xuống mà đại diễn thánh địa sắc mặt người có chút khó coi bọn họ thánh địa tuyệt học là đại diễn thanh kiếm nhưng là bọn họ phát hiện bực này kiếm ý so với bọn hắn đại diễn thanh kiếm càng khủng bố hơn trong hư không cái kia vô thượng kiếm ý dường như hóa thành kiếm mang diệp trường ca chân đạp hư không nhìn lấy yêu đế mộ phần chém xuống một kiếm ầm ầm một kiếm chi uy thiên đ i ệ chi sắc to lớn tiếng oanh minh đi ra cả mảnh bầu trời phía trên phảng phất muốn sụp đ ầ nguyên bản đèn đèn đèn nhánh tại diệp trường ca nói ra về sau trên bầu trời liền xuất hiện một tầng lôi vực một chút tử mang theo lôi vực bên trong không ngừng nấp vẽ đây là cựu tiêu thần lôi liêu hạ tuyền trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngoài ý mớn không đây không phải cựu tiêu thần lôi cựu tiêu thần lôi nàng không phải chưa từng nhìn thấy trước đó ninh hàn cùng diệp trường ca giao đấu lúc liền không phải cảnh tượng như thế này tử sắc thần lôi ninh hàn sắc mặt biến hóa không chỉ có là hắn còn lại thái sơ thánh địa đệ tử cùng t r ư ở n g lão cũng là như thế thánh tử lại có thần thông như thế s o cựu tiêu thần lôi càng thêm cường đại thần thông thái sơ thánh địa các t r ư ở n g lão tự nhiên có thể phát giác được cái kia lôi vực bên trong tử sắc thần lôi đến tột cùng mạnh bao nhiêu ông diệp trường ca tay cầm thánh binh chân đạp hư không kiếm ý càng n ư n thực t ử s ắ c thần lôi không ngừng rơi xuống giống như thiếu niên lôi thần nhìn ngươi phá không phá diệp trường ca nhìn phía dưới yêu đế mộ phần cầm chế yêu đế chi tâm hắn tình thế bắt buộc chém khủng bố kiếm u y cùng cái tia t ử s ắ c thần lôi cùng nhau lao xuống yêu đế mộ phần vây anh cả mảnh trời hư không dường như biến thành ban này nhận n g u y ệ t c h i sắc t r u n g quanh vô số sơn phong hóa thành m ộ t mịn dòng sông t r ố t v ù i mặt đất d i ả nước khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa truyền ra chương hai mươi tám đại đế hậu nhân nhan như ngọc giang dắt một tiếng không gì so sánh được thanh túy tiếng vỡ vụn vang lên chỉ thấy yêu đế mộ phần bên ngoài tầng kia cầm chế xuất hiện vết rách diệp trường ca ánh mắt ngưng tụ một bộ áo bảo màu trắng bay múa tóc d à i phiêu đậu b ạ c h trường kiếm trong tay sinh ra một đạo kiếm mang đô thiên thần lôi lôi vực bên trong tử sắc lôi đình hung hăng đánh vào cầm chế phía trên cuối cùng cái kia yêu đế mộ phần hầm vang vỡ vụ cầm chế phá yêu đế mộ phần xuất thế vô số tu sĩ hô lớn tiến các đại thánh địa cùng thế lực ả o ả o hóa thành thần hồng hướng về yêu đế mộ phần phong đi hắn thật đánh phá cầm chế tên kia thiếu nữ áo tím chừng to mắt nhìn lấy diệm trường ca đây cũng không phải là phổ thông cấm chế yêu đế mộ phần cấm chế a diệp trường ca có thể đánh vỡ cấm chế đơn giản là dựa vào thảo tự kiếm quyết thần tượng chấn n g ụ c kính cùng đô thiên thần lôi đô thiên thần lôi là thiên phạt chi lôi uy lực tự nhiên không cần nhiều lời mà thần tượng chấn n g ụ c kính để diệp trường ca trong thân thể linh lực không ngừng tăng cường thảo tự kiếm quyết tăng thêm đô thiên thần lôi tự nhiên có thể phá cấm chế công tử đ ạ m đài mục đi vào diệp trường ca bên người diệp trường ca hơi hơi n â n tay đây là yêu đế mộ phần bên trong nguy cơ từ phía hết thể cẩn thận đi. diệp trường ca bóng người hóa thành lưu quang bay về phía yêu đế mộ phần mà liễu hạ tuyển lãnh linh tịch ninh hàn bọn người sớm liền tiến vào yêu đế mộ phần trừ tòa k i a phong cách cổ xưa cổ điện bên ngoài đông đảo tu sĩ dường như tiến vào một phen khác thế giới hoặc là nói tiểu thế giới tại tiến vào tiểu thế giới trong n y mắt diệp trường ca trái tim đông nhiên có rú lên dường như yêu đế chi tâm đang kêu gọi hắn đồng dạng tại phiến tiên đ ị a này ở giữa một cỗ to lớn sinh mệnh khí tức đang không ngừng tàn ra chỉ là tại yêu đế mộ phần xuất hiện lúc liền không nhìn thấy yêu tộc tu sĩ chỉ sợ vị t i a t h a n h đế truyền nhân cũng sớm đã thông qua một loại nào đó phương pháp tiến vào yêu đế mộ phần công tử chúng ta l à ở vào k h á c một vùng không gian đạm đài một có đại năng tu vi một số cảm nộ còn mạnh hơn diệp trường ca đi diệp trường ca thân thể bay lên không trùng trong n g á y mắt hướng về một phương hướng bay đi đạm đài một tạ văn lệ nghiễm vu hạo không bốn người hào hào đuổi theo yêu đế mộ phần bên trong vài trăm dặm bên ngoài một chỗ không biết địa phương mấy ngọn núi cao cao đứng vững quay chung quanh tại sơn phong châu vân vụ lở lở tại dưới ngọn núi một tòa đình đài ra hiện ra tại đó lộ ra đến vô cùng q u dị tại trong đình đài có chút một vị thân thể mặc áo xanh bóng hình x i n h đẹp còn như là thác nước sợi tóc tản mát sau lưng thân thể lên khí chất mười phần vắng vẻ dường như hoàn toàn d u n g hợp tại trong tự nhiên không dính khói l ử a trần gian tiết tử chỉ sợ sẽ là như thế đi công chúa cấm chế đã bị đánh phá những n à y nhân tộc đã tiến đến một tên yêu tộc cường giả đối với tên kêu bóng người nói cấm chế bị đánh phá chẳng lẽ là các phương thế lực xuất thủ công chúa tú mi nhữ một cái tựa hồ có chút ngoài ý muốn không là một tên thiếu niên áo bào trắng thiếu niên tựa hồ là thân thể còn ẩn chứa một loại vô thượng kiếm、ý. Hán thần thông giống như là thái sơ thánh địa cựu tiêu thần lôi nhưng cùng cựu tiêu thần lôi lại có rất lớn khác biệt thái sơ thánh địa công chúa sắc mặt biến hóa thái sơ thánh địa khủng bố hoặc là nói toàn bộ tiên võ đại lục đều biết nói thật nàng cũng không muốn cùng thái sơ thánh địa người có bất kỳ c h ả mặt mặt khác cơ gia vị tia thần thể cơ hạo nguyệt cũng xuất thế tên tia yêu tộc cường giả tiếp tục nói còn có một vị thiếu nữ áo tím tựa hồ cùng cơ hạo nguyệt quan hệ không ít yêu đế mộ phần tin tức tuy nhiên dấu diếm được trừ đông hoang bên ngoài thế lực nhưng từ đầu đến cuối không có dấu diếm được toàn bộ đông hoang dù sao yêu đế mộ phần xuất thế kinh người như vậy tin tức coi như muốn phải ẩn giấu cũng không g ạ t được ngươi mới vừa nói một vị áo bào trắng thiếu niên đánh vỡ cầm chế nàng nhìn về phía tên kia yêu tộc cường giả đúng yêu tộc cường giả hồi đáp công chúa tiếp theo làm sao bây giờ tại bên người nàng một tên thân thể thất tha tinh xảo khuôn mặt có chút quyến rũ động lòng người tại nàng mi tâm có một khỏa nốt rồi son tổ tiên là đại đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết đi vốn cho là ở tổ tiên mộ phần bên trong còn có hậu nhân xem ra là không có cơ hội nàng chính là yêu tộc đại đế hậu nhân nhan như ngọc với tư cách là thanh đế hậu nhân muốn đi vào yêu đế mộ phần quá đơn giản húng chi thanh đế còn vì tộc nhân lưu lại đặc thù đánh vỡ cấm chế đồ vật cho nên nhan như ngọc liền dễ như chở bàn tay tiến vào yêu đế mộ phần coi như như thế nàng cũng muốn giống như người khác chở yêu đế mộ phần tránh thức hiện thế sau mới có thể tiến nhập nhan như ngọc đến yêu đế mộ phần trọng yếu nhất một chút chính là tìm kiếm yêu đế c h i tâm nàng với tư cách là thanh đế hậu nhân yêu đế c h i tâm đối với nàng mà nói có cự chỗ đ ạ i dụng vốn cho là tại yêu đế mộ phần có thể tìm tới còn lại hậu nhân hiện tại cơ hồ sở hữu thánh địa người cũng đã tiến vào yêu đế mộ phần muốn tiếp tục tìm ki nhưng là yêu đế mộ phần bên trong đồ vật chỉ sợ một số thánh địa cũng không để vào mắt riêng là thái sơ thánh địa mà thái sơ thánh địa đi vào yêu đế mộ phần chỉ sợ sẽ là vì hoang tháp đây chính là đông hoang trí bảo sau cùng không biết nguyên nhân gì rơi vào thanh đế trong tay nhan như ngọc cũng nỗ lực tìm kiếm qua nhưng sau cùng vẫn là không thu hoạch được gì một bên khác diệp trường ca đám người đi tới một chỗ trong sân cốc xương trắng chất đống xem ra không gì so sánh được âm u mặc dù là bạch c ố t nhưng ở xương kia phía trên còn có một tầng dầu trơn bạch q u t h ấ y khô tại chỗ này trong sơn cốc tối thiểu nhất không còn có thiên bộ bạch q u t chẳng biết tại sao t r u n g quanh chàng cảnh bắt đầu xuất hiện t r ờ tối công tử đạm đ à i một đ ố n g nhiên cảm giác được một trận âm vũ cảm giác dường như linh hồn cũng sinh ra l n h ý tiên đài nhị trọng tiên tu vi toàn diện bạo phát tạ văn lệ nhiễm g vũ hạo khung ba người cũng là như thế đông nhiên một vệ xanh m ơ n mẩn tương tự ma chơi ánh lửa sáng lên làm càn các người yêu vật can đảm d á m đối với công tử vô lễ đạm đ à i một quát lạnh một tiếng toàn bộ sơn cốc tại khí thế của hắn phía dưới hóa thành bụi m i n nhất trường m a n gia sở hữu thây khô hóa đồng dạng cho bụi hóa thành cho bụi biến mất diệm trường ca ánh mắt ngưng t ụ bàn tay hóa quyền nhắm ngay một chỗ hư không hung hăng đánh ra một quyền t đừng nói tên sai vì lấy phòng n g ư ờ i và nhất chương hai mươi chín ngạnh kháng bốn vị đại năng cờ giả vê anh nhất thời cả một vùng hư không bắt đầu sinh ra chấn động diệp trường ca bóng người trực tiếp lao ra một quyền lần nữa vung ra thần vương quyền tại thời khắc này diệp trường ca giống như sáu tôn thần vương chiếm hữu cực hạn lực lượng cứ thế mà đem hư không chấn bắt đầu v ặ n mẹo hưu thì tại hư không vạt mẹo trong nháy mắt một đạo thanh quan cấp tốc hướng về nơi xa bay đi ngăn lại hắn diệp trường ca ánh mắt trầm xuống đạm đài một cùng tạ văn bốn người lập tức hóa thành thần hồng tốc độ đạt đến cực hạn dừng lại cho ta một tiếng gầm thét theo đạm đài một trong miệng phát ra nhất trưởng vung xuống chỉnh phiến hư không bắt đầu chấn động tạ văn lệ nghiễm vũ hạo không ba người lập tức phong tỏa chung quanh h o a n h cái kiêu đạo thanh quang run lên bần bật ánh sáng ả m đạm mấy phần đạm đài một trực tiếp một tay đem bắt lấy đi vào diệp trường ca trước mặt công tử may mắn không làm đ ư mệnh diệp trường ca nhìn lấy ngọn lửa màu xanh kia ánh mắt lấp lóe hệ thống cái này cái linh hồn thể ngươi có thể hấp thu hay không thu hồi tâm tư diệp trường ca ở trong lòng mặc niềm nói đinh kiểm tra đến linh hồn nguồn năng lượng thể bắt đầu hấp thu diệp trường ca tâm thần thoát động phất phất tay đoàn kia thanh quang trực tiếp biến mất Không. trong chốc lát một đạo thê trải qua tiếng têu thảm thiết vang vọng cả phiến thiên đ i ệ m đinh hấp thu hoàn thành hệ thống nhắc nhở căn cứ linh hồn nguồn năng lượng thể trí nhớ tách ra yêu đế cựu trảm thiên yêu bắt thức hai môn thần thông rất nhanh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên n g h e đến thanh âm diệp trường ca trong ánh mắt lộ ra một t i ê minh ngộ quả nhiên hắn nghĩ không sai đạo này linh hồn thể chính là thanh đế m ư ơ i chín đời hậu nhân cũng là thanh đế đời sau giống như nhan như ngọc nhưng là hiện tại đạo này linh hồn thể đã hóa thành tinh t ú y nhất năng lượng bị hệ thống chữ tồn yêu đế cựu trảm thiên yêu bắt thức hai môn thần thông đối với diệp trường ca tới nói căn bản vô dụng lịch thiên thất ma đao liền đã nghiền ép yêu đế cựu trảm mà thiên yêu bắt thức vô luận là thần vương quyền vẫn là thảo tự kiếm quyết cùng thái sơ kiếm quyết tới nói không có có tác dụng gì bất quá có thể để vào thái sơ thánh địa cất giấu đến mức thanh đế mười chín đời hậu nhân cùng diệp trường ca không có bất cứ quan hệ nào với mấy bộ kia cảnh tượng rõ ràng là muốn đoạt xa hắn đã muốn đoạt xa hắn vậy sẽ phải trả giá đắt đi diệp trương ca đối với bốn người nói lần nữa hướng về một phương hướng bay đi trực giác nói cho hắn biết yêu đế c h i tâm ở nơi đó trước đó cái kia đạo linh hồn thể phát ra thê trải qua tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n khắp phiến thiên đ ị a n à y nhan như ngọc biến sắc đạo thanh em này để hắn thể nội huyết mạch có chút khẽ nhúc ních không tốt ra chuyện có thể làm cho nàng huyết mạch sinh ra biến động cũng chỉ có thanh đế hậu nhân công chúa cẩn thận một bên vị kia yêu tộc cường giả trực tiếp đ ạ p không bay lên khủng bố yêu lực bạo phát hướng thẳng đến vài dặm có hơn mấy đạo thần hồng công tới vậy một đạo khủng bố đao mang gọt h ẳ n g đi trong nháy mắt cùng cái kia yêu lực chạm vào、nhau. Vâng! tiếng nổ cực lớn vang lên cùng phong trùng kích tập kích chung quanh một số sơn phong trong nháy mắt bị chém thành hai khúc đại năng nhan như ngọc nhìn người tới ánh mắt hơi c h ầ m xuống ngay sau đó lại là mấy cái đạo lưu quan g xuất hiện bốn vị yêu tộc cường giả xuất hiện tại nhan như ngọc bên người đồng dạng là bốn vị đại năng nhan như ngọc làm vị yêu tộc công chúa vẫn là thanh đế hậu nhân ha có thể không có điểm nội tình công chúa thần diêu không khỏi hô nhan như ngọc trong thân thể yêu lực bạo phát yêu lực bạo phát để chỉnh mảnh bầu trời trở nên tối như mực trong hư không đạm đài mục dẫn quát một tiếng đao một đao nhị đ a o ba đ a o bốn nghịch thiên thất đ a o liên tiếp bốn đ a o chém ra bốn đ a o cao lớn năm t r ư ợ n g độ cao đ a o mang gào thét mà ra đ a o mang trô đến toàn bộ bị chém thành hai đoạn lần tạ văn lệ nhiễm vu hạo không ba người liên tiếp xuất r a thần t h ông đồng dạng là nghịch thiên thất đ a o khủng bố đ a o mang phiến thiên địa này ở giữa rung động trong lúc nhất thời thiên địa c h i sắc phương viên mấy chục vạn giảm hết t h ể hư không bắt đầu run dày đại năng cường giả huy áp t r u y ề n ra m u ố n chết bốn vị yêu tộc đại năng nổi giận khủng bố yêu lực tập kích quyển bầu trời to lớn khí thế khí thế hung, hung khí tức chấn động r u n động hư không đại năng giao chiến dường như tiểu thế giới này đều đang run dày c h à m ngươi c h à m điệm t r à n thiên lạnh leo âm thanh vang lên ông khủng bố kiếm mang sông thẳng lên trời vô thượng kiếm ý bao phủ t r u n g quanh vô thượng kiếm ý n h ă n như ngọc biến sắc b ệ n h kiếm mang tại mấy đạo khủng bố đào mang sau lưng trùng điệp chém về phía cái tia bốn vị yêu tộc đại năng ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang trong hư không truyền đ ế n ra từng đạo từng đạo đáng sợ năng lượng trong hư không lan tràn áp xúc sau cùng sinh ra nổ tung chung chung điệp điệp áp đem chung quanh mây chục vạn sở hữu sinh vận hóa thành bột mịt đạm đại mục lệ nghiễm tạ văn vu hạo k h ô n g chỉ trước tiên ba người hắn đều bán bộ đại năng lấy bán bộ đại năng ngạch kháng đại năng đủ để tự ngạo mà lại đối phương vẫn là bốn vị đại năng húng chi diệp trường ca vẫn là hóa long tứ biến tu vi tràn g thánh diệp trường ca tay cầm thánh binh khủng bố kiếm ý lần nữa tập kích quyển thái sơ kiếm quyết chiêu thứ tư khủng bố kiếm mang cơ hồ muốn đem phiến thiên địa này x é rách thư không đống nhiên hỗn loạn từng đạo từng đạo vết nước nháy mắt xuất hiện vô số kiếm mang theo diệp trường ca trong tay thánh binh bên trong phát ra giống viên c ủ cự tượng xuất hiện diệp trường ca khí thế lại lần nữa tăng、gọn. chém. Diệp t r bốn vị yêu tộc đại năng sắc mặt chấm xuống vốn là không muốn cùng thái sơ thánh địa người gặp được nhưng là hiện tại đã không lo được nhiều như vậy ẩm ẩm bốn vị yêu tộc đại năng yêu lực nút trời đối với thái sơ kiếm quyết bọn họ nhưng là không xa lạ gì lúc trước thái sơ đại đế cũng là xuất gia cái này một thần thống chém giết một vị đại đế ẩm ẩm nổ van rung trời tại chỗ này tiểu thế giới chuyển ra dãy núi hóa thành bột mịn mặt đất giãn nước vết nước giống như vực sâu và trượng thư không run run dày khủng bố kiếm mang không ngừng xe rách tựa hồ thiên địa lại kiếp đạm đai một bốn người nhìn đến diệp trường ca độc t i ê n bốn đại năng biến sắc không để ý tự thân thương thế lần nữa phóng đi lùi ra diệp trường ca tóc dài bay múa n ữ khí không thể nghi ngờ khí thế của hắn đạt đến c ự c h ạ n vài đầu v i ê n cổ cự tượng không ngừng gầm thét công tử đạm đai một bốn người nhìn lấy diệp trường ca lùi xuống cho ta diệp trường ca chân đạp hư không ở trên không một cây cỏ chính đang chậm rãi hiện hiện trong chốc lát diệp trường ca trên thân kiếm ý lần nữa tăng cường ao ngao ngong n g toàn bộ hư không bắt đầu phát ra ao ngong dường như chung quanh hết thạy đều cùng diệp trường ca cũ kiếm ý này sinh ra c ộ minh từng cây, cây cỏ â y c c ỏ không ngừng bay lên chỉ là một cây cỏ phía trên cũng tàn ra sắc bén kiếm ý trảm đế thái sơ kiếm quyết một chiêu cuối cùng thảo tự kiếm quyết diệp trường ca thi t r i ể n đến mạnh nhất viễn cổ cự tượng đang thét đào gào thét diệp trường ca trong thân thể cự tượng tế bào không ngừng t r â u bò c ự c hạn kiếm mang theo diệp trường ca trong tay thánh binh phát ra một mảnh kinh thiên kiếm mang bạo phát vô số kiếm mang dường như hóa thành tinh quang dường như vô cùng vô tận kiếm mang tàn phá hư không làm cho thiên địa run dày tại kiếm ý này một cắt đều muốn hóa thành hư vô sao lại thế nhan như ngọc sắc mặt kinh biến đáng chết bốn vị yêu tộc đại năng sắc mặt khó coi đối phương là thái sơ thánh địa người mà lại dùng vẫn là thái sơ kiếm quyết chỉ sợ địa vị đứng hàng chân truyền chém diệp trường ca vận chuyển thần tượng c h ấ n ngục kính cùng thái sơ kinh trong tay thánh binh cùng từng cây cây c ỏ c ỏ phóng tới cái kia bốn vị đại năng làm cản tiểu bối coi như ngươi là thái sơ thánh địa người hôm nay chúng ta cũng nhất định chẳng ngươi ngươi muốn vì chính mình c u ầ n vọng mà trả giá đ ắ t với tư cách là đại năng cơn giả lại bị một cái hóa long tứ biến tu sĩ cho khiêu khích đại năng giận dữ trong vòng phương viên mấy chục dặm hết thể đều bị bốc hơi hóa thành hư vô yêu khí trung thiên diệp trường ca trong thân thể linh lực điên cuồng vận chuyển c ự tượng trong tế bào chuyển đến từng trận văn minh khủng bố kiếm mang hình thành kiếm vũ dường như đánh xuyên trời cao rung động bầu trời b ạ c h b ạ c h b ạ c h từng cây c â y cò c mang theo sắc bén kiếm ý cùng một chỗ xông ra công tử lấy lực lượng một người n g ạ n h kháng bốn vị đại năng đạm đại m ụ c tạ văn bốn người sắc mặt kinh biến diệp trường ca là hóa long tứ biến tu vi mà đối phương thế nhưng là tiên đài nhị trọng tiên a trung gian không chỉ có chỉ là trên lệnh bảy cái cảnh giới nhỏ phải biết hóa long cảnh cùng tiên đại cảnh cũng có được trên lệnh thật lớn nếu như diệp trường ca đối mặt là một vị đại năng bốn người kia căn bản sẽ không nhàn rỗi dạng này đối diện thế nhưng là có bốn vị yêu tộc đại năng ầm ầm một cỗ khủng bố kinh người chi lực bao phủ mà ra hình thành từng đạo từng đạo gợn sóng không gian toàn bộ hư không sinh ra nổ tung cỗ năng lượng này vậy mà để hư không hình thành một cái hất động dường như có thể thôn vệ hết thể hất động yêu tộc đại năng giận dữ trước ngực cái kia một đạo kiếm ngân đối bọn hắn tới nói cũng là xỉ đục làm sao có thể nhan như ngọc nhìn lấy diệp trường ca trong miệng thì thào lên tiếng hắn làm sao có thể đánh lui bốn vị yêu tộc đại năng mà lại cái kia vô thượng kiếm ý là cái gì diệp trường ca trước ngực trí tôn cốt khắc văn bắt đầu phát ra ánh vàng trong chốc lát toàn bộ bên trong thiên địa tràng cảnh bắt đầu t r ở tối một v ầ n g trăng sáng từ từ bay lên sóng nước lấp loáng trên mặt b i ể n chiếu xạ ra cái kia một vầm trăng sáng thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt nhan như ngọc nói thân thể thái sơ thánh địa lại ra một tôn thân thể nghe vậy bốn tiên yêu tộc đại năng sát ý l a n g nhiên còn không có kết thúc tại một vầng trăng sáng người tiếp theo áo trăng bóng người xuất hiện khủng bố uy áp t ả t ra thượng như tiên vương đích thân tới chín tầng trời sóng nước lấp loáng trên mặt nước từng cây kim liên nở rộ sau đó chính là xuất hiện một cỗ hỗn độn mông lung khí thức từng làn khói xanh bắt đầu xuất hiện cái này thần diêu ánh mắt lấp lóe cái này là bực nào dị tượng đừng nói thượng cổ thì liền viễn cổ thời kỳ chỉ sợ đều chưa từng xuất hiện cầm giữ có dị tượng như thế người a thái sơ thánh điệt thế thiên tiêu so liếu hạ tuyển thần thể càng khủng bố hơn nhan như ngọc ngưng mắt nhìn diệp trường ca dị tượng triển khai diệp trường ca khí thế lại lần nữa tăng gọn vê anh còn không có kết thúc diệp trường ca trong tay thánh binh trường kiếm biến mất thay vào đó thì là một thanh thánh binh n a o khủng bố ma khí theo diệp trường ca trong thân thể phát ra nịch tiên thất ma đao trường đao trong tay dường như không còn là trường đao mà chính là hóa thành từng đạo từng đạo ma ảnh xuất hiện trong lúc nhất thời xuất hiện bảy đạo ma ảnh bảy đạo ma ảnh như thất tôn ma thần đồng d ạ n g xuất hiện sau l ư n g diệp trường ca khí thế khủng bố lần nữa từ trên người diệp trường ca phát ra đó là ma khí đen kịt một màu ánh sáng bao phủ toàn bộ bầu trời khủng bố cương đại d u n g động hư không minh mông lực lượng tiểu thế giới này chuyển vang mà lúc này diệp trường ca cái k i a m ộ t đôi tựa như tinh thần giống như con n g ư ờ i đen kịt một mẩu lần này nịch thiên thất ma đao so với cùng ninh hàn đối chiến lần kia giống như danh trời khác biệt tranh thức nịch thiên thất ma đao đao một đao nhị đao ba đao bốn nịch thiên thất ma đao thứ liên trạm bốn đạo đen nhánh đặt đến mười triệu độ cao đao mang xét qua hư không khủng bố đao quang bạo phát trong nháy mắt hoa thành vô số đao mang đao mang tựa hồ muốn chém đứt hư không đáng sợ cơn bão năng lượng bao phủ ra ngoài năng lượng b a động ở trong thiên địa sinh ra đổ tung khiến chung quanh mảnh không gian này trở thành chân không h ư vô vê anh bốn đạo đao mang phân biệt hướng về bốn vị yêu tộc đại năng phóng đi người thân là thái sơ thánh địa thiên tiêu nhưng là quá c u n c vọng yêu tộc đại năng g i ậ n quát một tiếng khi thế cường đại tàn ra uy áp còn như núi lửa bạo phát đồng dạng áp đi ngược lại một tầng lại một tầng khủng bố uy áp làm đến không gian bắt đầu phán át giang giác đao mang trực tiếp bổ chúng yêu tộc đại năng trên thân máu tươi trong nháy mắt về da yêu tộc đại năng cấp tốc lùi lại không có bị thương chút nào yêu tộc đại năng công kích đánh vào diệp trường ca trên thân bóng người cấp tốc lùi lại nhưng diệp trường ca lần nữa xông ra. mà diệp trường ca trên lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi máu tươi trong nháy mắt bị cái k i a bảy tôn ma thần hấp thu đ a o năm đ a o sáu đ a o bảy chương ba mươi mốt yêu tộc đại năng chết đ a o năm đ a o sáu đ a o bảy nịch tiên thất ma đ a o sau cùng ba đ a o uy lực để thiên địa c h i sắc sơn hà đảo lưu long trời lở đất khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa chuyển r a nịch g tiên thất ma đ a o màu đen đ a o mang trong nháy mắt đem bốn tên yêu tộc đại năng yêu lực chém ra khủng bố đau mang hung hăng bổ ra đây là thần thấp gì nịch tiên thất đau không so nịch tiên thất đau càng kinh khủng yêu tộc đại năng sắc mặt biến đổi lớn bọn họ thế nhưng là đại năng a đối mặt diệp trường ca một cái hóa long tứ biến tu vi người lại bị ngăn cản thành dạng này xỉ nhục quả thực cũng là đại năng xỉ nhục diệp trường ca trong thân thể khí huyết quả lăn trong miệng nhịn không được lại tràn ra máu tươi dừng tay đi nhan như ngọc tiếng nói như tắm trong gió xuân nắng sớm chuyển vào diệp trường ca trong hai chúng ta không có bất kỳ lý do gì mà chiến đấu đả thương công tử liền xem như yêu tộc đại năng cũng muốn phun máu tạ văn hai mắt ẩn chứa khủng bố xác ý nhưng thiên mục lệ n i ễ m vũ hạo không ba người nhìn chặt lấy yêu tộc đại năng chỉ là t i ê n đài nhất trọng tiên dám can đảm ở chúng ta trước mặt kêu gào yêu tộc đại năng lệnh hừ một tiếng khí thế trong nháy mắt hướng về tạ văn áp đi lao thất phu ngươi dám diệp trường ca bên người bảy tôn ma thần lõe ra yêu dị ánh sáng hôn trướng yêu tộc đại năng giận dữ một trường hướng về tạ văn vô tới ngươi hẳn phải chết diệp trường ca đen nhánh hai mắt tôn ra một vệ huyết hồng đau bảy trong chốc lát đen nhánh quang trụ từ trên người diệp trường ca phát ra bảy tôn ma thần dường như sống tới đồng dạng một đạo cao đến một trăm triệu đen nhánh bao mang mang theo thông tin triệt địa giống như uy lực không gian dường như đều cầm đoán thiên địa vỡ vụn mặt đất đốt sạch tộc lao mau lui lại nhan như ngọc nhìn lấy đạo này khủng bố đao mang biến sắc ừ tên i kia yêu tộc đại năng đã không cách nào thối lui mà chính là ngạnh kháng trong thân thể yêu lực không ngừng tuôn ra nhắm ngay cái này khủng bố đao mang ngạnh kháng phóng đi coi như yêu lực cùng chạm vào nhau trong nháy mắt đen nhánh đao mang trong nháy mắt đem yêu lực thốt vệ cái gì yêu tộc đại năng biến sắc nhưng đã muộn phất vầy một cánh tay mang theo máu tươi bay lên cao cao khủng bố đao mang hung hăng xẹt qua mặt đất giống như một trăm trượng sâu khoảng cách xuất hiện diệp trường ca thân thể n h o n g một cái sắc mặt có chút tái nhợt công tử đạo đài một bốn người sắc mặt một biến mà diệp trường ca trong thân thể c ự tượng tế bảo tựa hồ phát sinh biến hóa đông cường đại linh lực ba động theo diệp trường ca trong thân thể phát ra hóa long ngũ biến vị công tử này nghe như ngọc một lời nhan như ngọc nhìn lấy diệp trường ca nói công tử đến yêu đế mộ phần là tìm kiếm cơ duyên chúng ta mặc dù là yêu đế hậu nhân nhưng mục đích cũng là giống như công tử đã như vậy chúng ta càng không có tranh đấu lý do không phải sao diệp trường ca ngưng mắt nhìn nhan như ngọc đem yêu đế chi tâm giao ra ta lập tức đi ngay không có khả năng nhan như ngọc còn chưa trả lời yêu tộc đại năng liền đã mở miệng công tử có phải hay không có chút ép buộc nhan như ngọc nhào n h à o tú mi không giao ra yêu đế c h i tâm hôm nay người nào đều không thể rời đi diệp trường ca ánh mắt lãnh đ ạ m chỉ bằng ngươi yêu tộc đại năng nhìn lấy diệp trường ca chúng ta thừa nhận coi như sở hữu thánh địa thánh tử thánh nữ cùng nhau đều không kịp ngươi nhưng là hiện tại ngươi đã là nọ mạnh hết đà chỉ bằng ta diệp trường ca trên thân cái kia đen nhánh ánh sáng tiêu tán quý vũ nương theo lấy diệp trường ca thánh âm giống như một đạo như quỷ mị bóng người xuất hiện tại tên kia bị diệp trường ca chạm gãy cánh tay yêu tộc đại năng trước mặt ngay sau đó chính là bốn đạo mạnh hơn đại năng khí tức bóng người đem diệp trường ca bảo vệ ra tay với thiếu chủ người chết Quỷ vũ thanh â m vô cùng bình thản liền phản phất không có chút nào sinh khí đồng dạng trong lúc nhất thời khủng bố u y áp tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới Tiên đài tầng. thanh bắt đài biến bốn Nhăn như ngọc thanh bắt đầu biến hóa. Công. Công đầu hóa. chúa âm tại ba vị yêu tộc khác trước mặt cứ như vậy thân tử đạo tiêu diệp trường ca sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh thiếu chủ giải quyết tên kia yêu tộc đại năng về sau quỷ vũ liền tới đến diệp trường ca trước mặt diệp trường ca hơi hơi nâng tay hắn biết coi như bình thường hắn kêu gọi quỷ vũ quỷ vũ đều sẽ không xuất hiện trừ phi hắn gặp phải nguy cơ sinh tử quỷ vũ mới có thể xuất hiện mà vừa mới diệp trường ca thi triển thảo tự kiếm quyết bức lùi bốn vị yêu tộc đại năng trí tôn thánh thể dị tượng hoàn toàn bày ra ra lại xuất ra hoàn chỉnh lịch thiên thất ma ao chính như yêu tộc đại năng nói diệp trường ca đã nỏ mạnh hết đà bất quá diệp trường ca lấy lực lượng một người chiến yêu tộc bốn vị đại năng hơn nữa còn chặt đứt bên trong một vị đại năng cánh tay vẹn vẹn loại này chiến tích cũng đủ để dung chuyển toàn bộ tiên võ đại lục cho nên tại diệp trường ca kêu gọi tới quỷ vũ hiện thân không chỉ có như thế quỷ vũ bên người còn mang theo bốn vị siêu việt đại năng tường giả tiên đại tam trọng tiên vương giả bán thánh tu vi đúng lúc này nhan như ngọc bên người hư không xuất hiện từng đạo từng đạo g ầ n sóng ba tên bà lao xuất hiện tu vi đều là tại tiên đại tam trọng tiên các người thái sơ thánh địa có ý tứ gì một tên bà lao sắc mặt có chút khó coi phàm là đối thiếu chủ động thủ người giết u y vũ sắc mặt đối xử lạnh nhạt không che giấu chút nào sát ý tuân hướng các nàng toàn bộ tiểu thế giới đều tại kịch liệt đung đưa đáng chết ba tên bà lao sắc mặt khó coi diệp trường ca vận chuyển thái sơ kinh chậm rãi khôi phục thương thế hiện tại ta có thể hay không lưu lại các ngươi nhìn lấy nhan như ngọc diệp trường ca ngự khí m ư ờ i phần bình thản ngươi đến cùng là ai nhan như ngọc nhìn lấy diệp trường ca hỏi diệp trường ca nói diệp trường ca diệp trường ca nhan như ngọc thật sâu nhìn một chút diệp trường ca thân xác có chút không cam lòng sau đó tay cánh tay vung lên một cái ước chừng một thức lớn nhỏ quan tài bay về phía diệp trường ca đông tại quan tài thủy tinh xuất hiện trong n g á y mắt một đạo ngột ngạt thanh â m vang lên lần nữa yêu đế c h i tâm diệp trường ca ánh mắt ngưng tụ phế khí lực lớn như vậy rốt c ụ c được đến đây chính là đại đế trái tim chúng ta có thể đi chưa chương ba mươi hai đột phá dị tượng cẩm tú hà sơ ơn còn lại ba tên yêu tộc đại năng cùng vị kia yêu tộc cường giả nhìn lấy q u ỷ vũ như lâm đại địch húng chi sau lưng diệp trường ca còn có bốn vị tiên đài tam trọng thiên hộ vệ mà cái kia ba tên bà lao sắc mặt có chút âm trầm bất định không nghĩ tới t i ê n đài bốn tầng thánh nhân cơn giả vậy mà cam tâm tình nguyện trở thành hộ vệ một tên bà lão nhìn lấy quỷ vũ ngữ khí không hiểu quỷ vũ không nói gì chỉ là đạm mạc nhìn tên kia bà lão liếc một chút ngươi lời nói quá nhiều thanh âm không gì so sánh được hàng hẳn giống như theo địa ngục bên trong đi ra giống như vẹn vẹn một câu chúng quanh hư không liền đã bị quỷ vũ cấm chế lên nhất thời để tên kia bà lão sắc mặt đ ạ i biến diệp công tử yêu đế c h i tâm đã cho ngươi có thể hay không để cho chúng ta rời đi nhan như ngọc cắn cắn miệng n ô i nhìn lấy diệp trường ca nói quả nhiên câu nói này vừa ra ba vị bà lão sắc mặt càng là âm trầm nhưng các nàng căn bản không có biện pháp ủy vũ chỉ là đứng ở nơi đó thì cho các nàng một loại trấn n hiếp không dám có chút động tác diệp trường ca cánh tay vung lên đem cái kia quan tài thủy tinh thu lại công chúa thần diêu đi vào nhan như ngọc bên người đưa tay đỡ lấy nàng nhan như ngọc nội tâm mười phần không cam l ò n g chuẩn bị lâu như vậy còn chôn vùi một vị đại năng tánh mạng hiện tại còn muốn đích thân đem tổ tiên trái tim di vật giao cho diệp trường ca diệp trường ca cái tên này đã bị nhan như ngọc k ắ c vào chính mình nội tâm nàng muốn thời khắc khắc nhớ kỹ đi nhan như ngọc khe cắn môi răng ngà đôi mắt đẹp t r ừ n g liếc một chút diệp trường ca sau đó liền rời đi nơi này ba tên bà lao thật sâu nhìn một chút diệp trường ca sau đó dung nhập hư không mấy người các ngươi không tệ Quỷ vũ quay người nhìn lấy đạm đại mục tạ văn lệ nghiễm vũ hạo không ba người nói thiếu chủ chờ thánh chủ biết ngài trải qua sự việc này chắc chắn cao hứng nói xong quỷ vũ liền cùng cái tia bốn vị tiên đài tam trọng thiên bóng người liền lần nữa dung nhập hư không diệp trường ca trường bào màu trắng nhôm máu sắc mặt so trước đó so sánh đã khôi phục một chút khí huyết nếu như vẹn vẹn một vị đại năng diệp trường ca cũng sẽ không như thế đối diện huống chi là bốn vị đại năng bất quá nghịch thiên thất đao một đao kia chặt đứt đại năng một cánh tay nếu như là người khác chỉ sợ sớm đã đạo tiêu thân tử công tử ngài không có sao chứ u y vũ bọn người biến mất về sau đạo đài m ộ t đến đến diệp trường ca trước mặt không có gì đáng ngại diệp trường ca nói chỉ là thụ bị thương bất quá lần này yêu đế mộ phần hành trình thu hoạch không ít chí ít hán thảo tự kiếm quyết thần vương quyền cùng l g ị c h thiên thất ma đao thái sơ kiếm quyết đô thiên thần lôi chở những thứ này thần thông so trước đó lĩnh ngộ càng làm sâu sắc đến mức tu vi diệp trường ca đến cùng cũng không thèm để ý chỉ cần hắn nguyện ý hóa long c ự u biến đỉnh phong tu vì hắn không ra một đoạn thời gian liền có thể đạt đến các ngươi trước khôi phục một chút thương thế nhìn lấy đạo đài một bốn người diệp trường ca nói đúng công tử bốn người không do dự ngồi xếp bằng x u ố n g mỗi người ăn vào đan dược bắt đầu khôi phục thương thế đinh kiểm tra đến to lớn sinh mệnh năng lượng phải t r ă n g hấp thu lúc này diệp trường ca trong nội tâm vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh hấp thu đinh hấp thu song song hệ thống nhắc nhở ký chủ thân pháp viễn thiên thất biến có thể tiếp tục tiến hành thôi diễn hệ thống tự động mở ra thôi diễn tại diệp trường ca khôi phục thương thế thời điểm trước ngực hắn t r í tôn cốt bắt đầu tản ra ánh sáng trong đan điện khổ hải bắt đầu lắc lư lên cùng tu sĩ khác khổ hải khác biệt diệp trường ca khổ hải bên trong mang theo một trận mông lung giống như hỗn độn cảm giác tại khổ hải bên trong một vầng trăng sáng treo lên thật cao áo trắng tiên vương tựa hồ leo lên minh nguyệt thường cây thanh l i ê n cùng kim liên sinh động như thật ở đây đợi dị tượng sau lưng một bộ cẩm tú hà sơn giống như tràng cảnh xuất hiện vậy mà tại khổ hải bên trong hình thành từng tòa liên miên bất tuyệt sân phong từng cái từng cái sơn hà theo sơn phong bên trong chạy ra ở đây đợi mông lung hỗn độn tình hồ giới lại nhiều một loại dị tượng diệp trường ca vì trí tôn thánh thể tại đột phá đến hóa long ngũ biến về sau ngông lùng hỗn độn khổ hải cũng theo phát sinh biến hóa ngay tại diệp trường ca bọn người khôi phục thương thế thời điểm nơi xa mấy đạo thần hồng bay tới chính là cơ hạ o n g u y ệ t cùng thiếu nữ mặc áo tím kia quả nhiên là hắn cơ hạ o n g u y ệ t nhìn đến diệp trường ca về sau ánh mắt ngưng tụ tại bên trong vùng không gian này hắn cảm nhận được đại năng cường giả khí t ứ c hơn nữa còn là yêu tộc đại năng chỉ b ấ t quá cơ hạ o n g u y ệ t lại không cách nào cảm giác được là mấy vị yêu tộc đại năng yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau nhân tộc khí t ứ c đều là mỗi người đặc biệt mà yêu tộc trừ phi có phương pháp đặc thù phân biệt khí t ứ c nếu không yêu tộc xem ra khí t ứ c đều là cùng một loại hoặc là nói yêu tộc tại tự thân huyết mạch bên trong liền từ loại năng lực này một loại khác phương pháp cũng là tự thân tu vi đạt đến đại năng cảnh giới dạng này trong nháy mắt liền có thể minh bạch không chỉ có như thế cách mấy chục vạn dặm cơ hạo nguyện phát giác được cái kia vô thượng kiếm ý cùng cái kia ngập trời mạ khí loại này kiếm ý khí thức để cơ hạo nguyện trong nháy mắt nghĩ đến đánh vỡ cấm chế người kia cho nên hắn trực tiếp liền hướng về cái phương hướng này tới bất quá ở trên đường đại năng khí tức liền biến mất làm cơ hạo nguyện đến chỗ này lúc liền nhìn đến một bộ chiến đấu qua lưu lại dấu vết hắn có thể chiến đại năng thiếu nữ á o tím chừng t o mắt mà lại tại diệp trường ca trước mặt có một chỗ đình đ à i tại loại này hủy thiên diện đ ị a tình h ô n g i ớ i chỗ này đình đ à i lại còn hoàn hảo không chút tổn hại thật không thể tin cơ hạ o n g u y ệ t đem ánh mắt nhìn sang trên mặt đất lưu lại một bãi vết máu yêu tộc đại năng vết máu ánh mắt của hắn run lên nhìn lấy diệp trường ca không biết suy nghĩ cái gì mà lúc này diệp trường ca đã mở t o mắt một đạo tinh mang theo hắn trong mắt hiện hiện dường như s ẹ n qua hư không người nhà họ cơ diệp trường ca nhìn về phía cơ hạ nguyện chương ba mươi ba cơ gia tiểu n g u y ệ lượng cùng một thời gian, đại m đ à m ụ c tạ văn lệ nghiễm vu hạo không bốn người cũng mở tòa mắt nhanh như vậy thì khôi phục thiếu nữ áo tím nhìn lấy đạm đài m ụ c bốn người có chút ngoài ý mớn đây chính là đại năng cường giả công kích tại loại công kích này phía dưới t h ụ thương tại ngắn như vậy thời gian thì khôi phục chí ít phục d ụ n g là bát phẩm đan dược bát phẩm đan dược đủ để dùng cho bán thánh cường giả mà lại không phải mỗi cái tiên đài cảnh tu sĩ đều có thể có bát phẩm đan dược cơ hạ o nguyệt cùng thiếu nữ áo tím rơi xuống diệp trường ca trước mặt còn chưa mở miệng nơi xa lại là mấy đạo thần hồng bay tới liêu hạ tuyền thiếu nữ áo tím nhìn người tới sau ánh mắt một trận biểu lộ rõ ràng biến biến không chỉ là liễu hạ tuyền lãnh linh tịch ninh hàn thượng quận công tôn lâm trung năm người mà liễu hạ tuyền là thái sơ thánh địa đại sư tỷ điểm này tiên võ đại lục tu sĩ đều biết tại liễu hạ tuyền phía dưới chân truyền đệ tử thể chất ít nhất cũng đều là vương thể phải biết không phải nơi nào đều có thể có mười vị vương thể đệ tử thậm chí tại thái sơ thánh địa ngoại nhân căn bản không thể nào biết được thái sơ thánh địa nội tình trừ phi thái sơ thánh địa chủ động để lộ ra cho bọn hắn một số tin tức thân hồng tán đi liễu hạ tuyền sáu người rơi vào diệm trường ca trước mặt. Đại sư Minh Thủ Thương. l i ê u hạ tuyền nhìn đến diệp trường ca cảm giác được diệp trường ca huyết khí bất ổn cái k i ê u một bộ áo bào màu trắng nhiễm lên huyết sắc đôi mắt đẹp nhất thời lạnh lẽo lên không có bạo phát khí t ứ c ngược lại l i ê u hạ tuyền bộ dáng này mới là n à n g tránh thức tức giận bộ dáng bình tĩnh sắc mặt dưới ẩn chứa kinh hãi người khí thế vừa mới yêu t ộ c đại năng lãnh linh tịch trong thân thể linh lực lan lộn thái sơ thánh địa người so cơ hạ o nguyện càng xa có thể trong thời gian thật ngắn chạy đến liền đã tính toán rất nhanh thượng quận đám người sắc mặt có chút khó coi công tử thứ tội chúng ta vô năng đạo đai một bốn người trực tiếp ủy trên mặt đất diệ sau đó đối với đạm đài một bốn người nói đứng lên đi t a công tử đạm đài một bốn người lết i nhau đứng lên cơ hạ o nguyệt thật sâu nhìn một chút diệp trường ca h ắ n tự nhiên phát hiện liếu hạ t u y ể n cùng diệp trường ca ở giữa một số động tác nhỏ xin hỏi vị công tử này s ư n g hô i như thế nào thiếu nữ á o tím nháy mắt to nhìn về phía diệp trường ca diệp trường ca diệp trường ca cũng không có dấu diếm chính mình tên tiểu nguyệt lượng cơ hạ o nguyệt lưỡng mày có chút bất mãn có quan hệ gì vị này diệp công tử độc chiến đại năng so đại ca ngươi còn mạnh hơn không phải sao bị trở thành tiểu nguyệt lượng thiếu nữ ao tím đùa cười một tiếng cơ gia gia chủ tiểu n ữ nhi cơ tử n g u y ệ t công tôn lâm thản như nói nghe nói cùng xuất sinh về sau liền cùng cơ gia thần thể cùng một chỗ bị cơ gia ẩn t à n g hiện nay cùng thần thể cùng một chỗ xuất thế với xuất thế liền đến cái này yêu đế mộ phần không biết cơ gia tại cái này yêu đế mộ phần kiếm đến chỗ tốt gì cơ hạo n g u y ệ t ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía công tôn lâm tiểu n g u y ệ t lượng cơ tử n g u y ệ t diệp trường ca nghe đến tên này tên ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe hừ cơ hạo nguyện lạnh hừ một tiếng công tôn lâm mỉm cười không sợ chút nào lúc này diêu quang thánh địa thiên sơ các Tiểu tiêu thần tử thánh tiên thiên thánh tới người đi nơi huyền Đều phủ bang vân tiên cùng, cũng này. địa, địa, địa mấy người cũng ào ào đi tới nơi này. Đều là cảm n hắn ậ n năng đến. được đại tộc tức chạy yêu khí h mà ào ào chạy đến. Là、hắn. khi nhìn đến diệp trường ca về sau tử phụ thánh nữ cùng r i ê u quan g t h á n h nữ ban g v â n tiên cùng thánh nữ ba người lẫn nhau cứ như vậy vừa mới cũng là hắn cùng vị kia yêu tộc đại năng chiến đấu nhưng là hiện tại cái kia yêu tộc đại năng đã rời đi mà chỉ để lại diệp trường ca chẳng lẽ là hắn đánh lui vị kia yêu tộc đại năng nghĩ tới đây ba nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh hãi không đúng hắn đột phá hóa long ngũ biến tử phụ thánh nữ nhìn về phía diệp trường ca nói khẽ xem bộ dáng là cùng vị kia yêu t ộ c đại năng lúc chiến đấu đột phá diều quang thánh nữ nhìn lấy diệp trường ca nói thật là khiến người khó có thể tin rõ ràng là hóa long cảnh lại ngạnh kháng đại năng thậm chí còn đánh lui đại năng b ă n g vân tiên c u n g thánh nữ bất đắc dĩ nói không có đột phá hóa long ngũ biến trước đó hắn vẫn là hóa long từ biến hóa long từ biến cùng đại năng tuy nhiên trên l ệ c h bảy cái cảnh giới nhỏ nhưng còn có một cái đại cảnh giới a đại năng phía dưới liền xem như bán bộ đại năng cũng đều là con kiến hôi húng chi chỉ là hóa long cảnh tu vi nhưng nếu như là ba người các nàng đụng phải đại năng c ư ờ n giả thân thể là thánh địa thánh nữ tuy nói không cách nào chém g i ế t đại năng nhưng tối thiểu nhất có thể tự vệ thậm chí còn có thể phản kích nam cung chính nhìn đến diệp trường ca bộ dáng n ú g mày sau đó ánh mắt lấp lóe xem ra ngươi tại yêu đế mộ phần được đến đồ vật không y ta nếu không diệp trường ca làm sao lại đụng phải yêu tộc đại năng nhất định là hắn được cái gì hy hi hữu thiên tài địa b ả o thậm chí là yêu đế di vật làm sao ngươi muốn mở mang kiến thức một chút diệp trường ca nhìn lấy nam cung chính trong miệng s ù ỳ cười một tiếng ngươi nam cung chính bị diệp trường ca một câu phá hỏng không biết vị công tử này xưng hô như thế nào lý an đạo mang trên mặt nụ cười hơi hơi chắp tay nói diệp trường ca nhìn đến lý an đạo bộ dáng diệp trường ca trong mắt mang theo một chút ý cười nếu như đằng sau lý an đạo biết hắn tùy tùng chu nguyên gia tộc chính là bởi vì diệp trường ca mà bị d i ệ t tộc không biết là cảm tưởng gì chỉ sợ lý an đạo biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc thì ra là diệp công tử lý an đạo cười nói không biết diệp công tử xuất thân cái nào thông môn thái sơ thánh địa diệp trường ca nhìn lấy lý an đạo trong miệm thốt ra bốn chữ nhất thời lý an đạo nụ cười trên mặt cứng đờ thậm chí có chút phát xanh lãnh linh tịch trực tiếp bật cười nhưng là diệp trường ca nói tới không sai chút nào hắn xuất thân tông môn thật là thái sơ thánh điện diêu quang thánh tử nhìn lấy diệp trường ca ánh mắt chấp lên t ử phủ thánh nữ diêu quang thánh nữ b a n g vân tiên c u n g thánh nữ dưới khăn che mặt sắc mặt cũng là có chút biến hóa tựa hồ muốn cười ra tiếng chương ba mươi b ố hắn là thái sơ thánh điện người lý an đạo sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ phát s a n h người có ý tứ gì hắn hung hăng nhìn một chút lánh linh tịch lánh linh tịch là thái sơ thánh đ i ệ người hơn nữa còn là chân truyền đệ tử hắn có dám làm ra việc gì thất thường mà diệp trường ca thì khác biệt mặc dù nói tông môn của mình là thái sơ thánh địa nhưng người nào tin thái sơ thánh địa người ngay ở chỗ này còn dám giả mạo thái sơ thánh địa lý an đạo trong mắt lóe ra âm lanh ánh mắt ngươi tự hồ đối với thái sơ thánh địa rất hiểu diệp trường ca nhìn lấy hắn t h ả n như nói ngươi không phải mới vừa hỏi ta tông môn sao chẳng lẽ không có nói cho ngươi hôn trướng lý an đạo mười phần quất bách hung hăng nhìn chằm chằm diệp trường ca can đảm dám đối với công tử vô lễ đạm đai một lệnh hừ một tiếng một cỗ đại năng uy áp hướng về hắn phong đi nhưng sau một khắc trong hư không xuất hiện một tên đồng dạng là đại năng tu vi lão nhân đối với đạm đài một uy áp phóng đi ẩm ẩm toàn bộ hư không bắt đầu rung động không gian bắt đầu sinh ra nổ tung trước đó diệp trường ca cùng yêu t ộ c đại năng chiến đấu về sau trong vòng phương viên mấy chục g i ả m hết t h ể đều hóa thành một mịn hai tên đại năng cường giả khí thế chạm vào nhau toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động nhưng là chung quanh người khác cũng không có bị mảy may khí thế tác động đến ngay sau đó đạm đài một cùng tên kia phụ trách bảo hộ lý an đạo đại năng trực tiếp dung nhập hư không khủng bố năng lượng ba động tại tiểu thế giới này chấn động cựu tiêu thánh địa các ngươi tựa hồ lầm lúc này l i ê u hạ tuyền mở miệng không biết liêu tiên tử có lời gì lý an đạo đang nghe l i ê u hạ tuyền lời nói sau sắc mặt trong nháy mắt biến hóa lộ ra một bộ nụ cười diệp trường ca hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn trở mặt tốc độ thật đúng là nhánh a ừ một bên nam cung chính thì là âm thầm lạnh h ư một tiếng sắc mặt có chút khó chịu rõ ràng là nhìn đến l i ê u hạ tuyền cùng lý an đạo đối thoại về sau sinh ra bất mãn người mới vừa nói đại vị công tử này không phải thái sơ thánh địa người ninh hẳn kém chút đem đại sư minh ba chữ thốt ra nhìn lý an đạo một cái nói chúng ta thái sơ thánh địa tựa hồ còn không có nói Vị công tử này không phải thái sơ thánh địa công không này thánh người tử thái phải sơ ừm lý an đạo đang nghe ninh hàn lời nói hiển nhiên s ư ớ n g sở không chỉ có như thế thì liền thánh địa khác cùng đại giáo cũng đều sửng sốt rất nhiều thế lực hiển nhiên không nghĩ tới làm thứ hai chân truyền đệ tử ninh hàn sẽ nói như vậy hắn là thái sơ thánh địa người thì liền một mực biểu hiện bình thản diêu quang thánh tử cũng là cả kinh cơ tử nguyện đ ố n g nhiên cười rộ lên thông minh nàng đã đoán đúng hơn phân nửa không chỉ có là đoán đúng hơn phân nửa hẳn là hoàn toàn đoán đúng tại liễu hạ tuyền xuất hiện trong né mắt nàng liền đã chú ý tới diệm trường ca cùng liễu hạ tuyền quan hệ không ít đến mức diệp trường ca tại thái sơ thánh địa là địa vị gì nàng cũng không biết ngươi đã sớm nhìn ra cơ hạ o n g u y ệ t nhìn về phía cơ tử n g u y ệ t bí mật truyền âm không có ta cũng là vừa mới biết cơ tử n g u y ệ t một đôi mắt đẹp bên trong mang theo ý cười cơ hạ o n g u y ệ t nhìn một chút nàng sau đó thì thu hồi ánh mắt hắn là thái sơ thánh địa người t ử phủ thánh nữ diêu quang thánh nữ bang vân tiên c u n g thánh nữ ba người lướt nhau thật sâu nhìn một chút diệp trường ca theo diệp trường ca vừa xuất hiện tất cả mọi người liền bắt đầu suy đoán hắn là thế lực phương nào dù sao bên cạnh hắn theo một vị đại năng cường giả cùng ba vị bán bộ đại năng Chính lúc à bởi vì này đạm đại mục đã lại lần nữa xuất hiện tại diệp trường ca bên người tên tia đại năng lão giả cũng trở về đến lý an đạo bên người chỉ bất quá so sánh đạm đại mục tên lão giả kia khí tức có chút lăn lộn đạm đại mục cùng yêu tập bốn vị đại năng đối chiến thủ thường sớm đã dùng bát phẩm thánh dược chữa thương khôi phục hắn không chỉ có là tiên đài nhị trọng tiên tu vi nếu như không có chỗ đặc biệt làm sao có thể bị thái thượng trưởng lao phái tới đi theo diệp trường ca hiện nhiên trong h ư không giao chiến cựu tiêu thánh địa đại năng cường giả kém đạm đại mục cái này khiến lý an đạo sắc mặt càng là khó nhìn lên diệp trường ca sắc mặt đã dần dần khôi phục huyết sắc nhìn về phía liêu hạ tuyển bọn người hơi hơi nâng tay đi thậm chí nhìn cũng không nhìn lý an đạo trực tiếp rời đi đáng chết tuy nhiên nội tâm mười phần phất nộ nhưng hắn căn bản không thể biểu hiện ra ngoài không phải vậy hắn một mực tại l i u hạ tuyển trước mặt thể hiện ra hình tượng liền muốn triệt để mất hết l i u tiên tử không biết vị này diệp trường ca tại thái sơ thánh địa là đệ tử nào t h ở sâu lý an đạo mang trên mặt nụ cười nhìn về phía liễu hạ tuyền liễu hạ tuyền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút trực tiếp hóa thành một đạo thần hồng rời đi lãnh linh tịch nhìn một chút lý an đạo trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia khinh thường ninh hàn nghĩ một chút nói ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái kia phần tâm tư không phải vậy còn chưa có nói xong ninh hàn mấy người cũng ào ào rời đi chúng ta cũng trước tiên rời đi còn lại thánh địa bọn người lấy nhau cũng rời đi yêu đế mộ phần còn không có tham g i xong một số người còn có thể có thời gian mỏ mẫm một chút tại tất cả mọi người rời đi về sau chỉ còn lại lý an đạo một người thánh tử bên cạnh người kia đại năng cường giả tu luyện là thái sơ thánh điệu n g ị c h thiên thất đao cùng tù t h i ê n trị thậm chí còn tại tu luyện cựu tiêu thần lôi tên kia cùng đạm đài m ộ t chiến đấu một phen đại năng cường giả nói tu luyện thái sơ thánh điệu ba loại thần thông lý an đạo l ệ n h h ừ một tiếng sắc mặt mang theo lệnh ý phát động toàn bộ lực lượng tra cho ta hắn đến cùng là ai thế nhưng là thánh tử người kia tông môn là thái sơ thánh đ i ệ tên kia đại năng cường giả có chút chân trờ thái sơ thánh điệu y danh hắn hết sức rõ ràng chương ba mươi lăm ti thái sơ thánh địa đệ tử đến hàng vạn m à tính diệp trường ca khi nói ra tông môn của mình là thái sơ thánh địa lúc lý an đạo căn bản không tin tưởng nhưng liễu hạ tuyền cùng ninh hàn lời nói để hắn mười phần q u ấ n bách không chỉ có thừa nhận diệp trường ca là thái sơ thánh địa người mà lại đối lý an đạo căn bản không cố k ỵ chút nào nghĩ tới đây lý an đạo lạnh hừ một tiếng trong nháy mắt hóa thành thần hồng biến mất ở chỗ này tại lý an đạo tâm lý đã đem diệp trường ca ghi hận phía trên tại yêu đế mộ phần bên trong có lấy vô số cơ duyên càng là có vô số phát bảo vô số các tu sĩ tiến vào yêu đế mộ phần trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài càng nhiều lại là vì pháp bảo đương nhiên phổ thông huyền khí cùng thiên khí một số thánh địa căn bản không để vào mắt có thể như đến mắt tối thiểu cũng phải là t h á n h khí thánh địa cùng đại giáo đi vào yêu đế mộ phần càng trọng yêu chính là vì hoang tháp đông hoàng c h í bảo diệp trường ca trong hư không phi hành không biết vượt qua bao nhiêu mười ngàn dặm yêu đế mộ phần bên trong thỉnh thoảng nhìn đến một số pháp bảo bay ra lưu quang nhưng là diệp trường ca nhìn cũng không nhìn một chút thậm chí còn có thật nhiều tu sĩ luyện liên hợp lại tựa hồ muốn yêu đế mộ phần đánh vỡ một góc để yêu đế mộ phần b bên trong bao quát liêu hạ t u y ể n cùng lánh linh tịch linh hàn b ọ n người yêu đế mộ phần với tư cách là đại đế chi mộ bên trong có vô số pháp bảo làm sao lại không có có một ít thanh khí tuy nhiên thái sơ thánh địa nội tình rất mạnh nhưng thanh khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt diệp trường ca thức hải hướng về chung quanh khuyết tán ra tới tuy nhiên chỉ có đến tiên đài cảnh thức hải sau cùng hóa thành thần thức nhưng diệp trường ca thức hải cũng không so bán bộ đại năng kém bao nhiêu thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém diệp trường ca khe nhữ mày thứ không trung rơi xuống tới công tử đạm đại mục tạ văn lệ nhiễm vu hạo không ba người cùng sau l ư n g diệp trường ca Xoẹt xoẹt xoẹt. đột nhiên mấy đạo thần hồng từ đằng xa bay tới trực tiếp rơi xuống diệp trường ca xuất hiện trước mặt t h á n h khí đó là một thanh dao găm cùng một thanh đao còn có một thanh trường kiếm bất quá so sánh thái sơ thánh chủ đưa cho diệp trường ca t h á n h khí tới nói vẫn là kém rất nhiều đây chính là t h á n h khí bên trong tối đỉnh cấp tồn tại từ đại thánh phòng theo cực đạo đế binh đoán tạo đi ra chỉ cần có một tia tế luyện cực đạo vũ khí tiên kim tài liệu như vậy t h á n h khí liền có thể ẩn chứa một tia đế uy mặc dù chỉ là một tia đế uy như vậy thanh khí thì có thể có được thăng hoa nhận lấy đi diệp trường ca hơi hơi nâng tay đạm đ à i một ngay vậy cánh tay vung lên liền đem cái này v à thanh thanh khí thu hồi lại công tử phải t r ă n g đang tìm kiếm pháp bảo gì tạ văn nhìn đến diệp trường ca bộ dáng mở miệng hỏi ngay tại tạ văn vừa mới nói xong trên bầu trời lại bay tới một đạo lưu quang sau đó rơi xuống diệp trường ca bên chân làm diệp trường ca nhìn đến bên chân vật thể lúc sắc mặt đầu tiên là xứ sở sau đó thì có chút q u á i dị lên từ khi đem vân hoàng thu làm thị nữ về sau nàng khí vận c h i lực phản hồi đến diệp trường ca trên thân lúc hắn liền cảm thấy phiến thiên điện à y đối với hắn so trước đó càng thêm thân thiện hoặc là nói diệp trường ca càng thêm dung nhập phiên thiên đ i ệ này diệp trường ca đem dưới chân cái kia vật thể n h ặ t lên một khối sát vụn vũ hạo không có chút quái dị nhìn lấy diệp trường ca trong tay vật thể yêu đế mộ phần còn có loại vật này hắn lợi d ù n g thần thức quan sát một chút nhưng kết quả biết được cái này thật là một khối sát vụn ngay sau đó mấy đạo thần hồng liền rơi xuống diệp trường ca bên người là hắn mấy tên tu sĩ nhìn đến diệp trường ca sau nhịn không được kinh hô một tiếng tại yêu đế mộ phần bên ngoài diệp trường ca đánh vỡ cấm chế chẳng cảnh bọn họ còn rõ mồn một t r ư ớ mắt đạm đai một ánh mắt lạnh lẽo hướng về cái kia mấy tên tu sĩ nhìn sang đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là đi ngang qua đúng đi ngang qua đi ngang qua vị công tử này quay dày chúng ta cái này liền rời đi giữa bọn hắn mạnh nhất tu vi chỉ là bán bộ đại năng vẹn vẹn đạm đài một một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh g i ế t l i ê n vội vàng nói xong bọn họ thì lập tức hóa thành thần hồng rời đi diệp trường ca nhìn trong tay khối đồng xanh này khỏe miệng mỉm cười hắn lần này đến đây chính là vì tìm tới khối đồng xanh này không nghĩ tới vậy mà bay đến chân hắn một bên thật không hổ là chân mệnh thiên nữ khí vật diệp trường ca trong bóng tối h o á n thầm đến mức hoang tháp diệp trường ca tuy nhiên không biết hoang tháp vị trí cụ thể nhưng hắn có thể khẳng định hoang tháp ngay tại yêu đế mộ phần một nơi nào đó mà thanh đế thần phách một mực tại hoang trong tháp muốn có được hoang tháp tuyệt đối không thể huống hồ diệp trường ca cũng không có nghĩ ra được hoang tháp coi như diệp trường ca có thể ngạnh kháng đại năng nhưng hắn cũng sẽ không cái tia chính mình sinh mệnh đem làm cho đùa đây chính là một vị đại đế thần phách t a đại đế thời cổ thần phách liền xem như sinh mệnh cấm khu trong kia chút trí tôn đến sợ rằng cũng phải phun máu công tử đ ạ m đai một nhìn đến diệp trường ca bộ dáng hơi nghi hoặc một chút diệp trường ca trực tiếp đem lục đồng thu lại đây chính là đế tôn tiên đỉnh bài phiến đế tôn là ai đây chính là thần thoại thời đại thiên đình c h i chủ tiểu tiên tôn trí nhất c u n g tiên so sánh đại đế tính là gì ở trong mắt tiên đại đế cũng là con kiến hôi có cái này nếu như đem dung nhập thánh binh bên trong liền xem như cực đạo đế binh cũng có thể chống lại diệp trường ca có chút hưng phấn cái này thật có thể nói là là tự nhiên c h u i tới cửa mặc dù chỉ là một mạnh v ụ chỉ là tiên đỉnh thoái phiến cũng đã đầy đủ chúng ta cũng đi tìm mấy cái trồi thanh khí đến diệp trường ca hóa thành lưu quang bay về phía hư không đ ặ n đai một bốn người liếp nhau có chút không rõ ràng cho lắm vì sao công tử tìm tới một khối phế lục đồng thì hưng phấn như thế ngay sau đó bốn người cũng trực tiếp theo sau tại vô số tu sĩ tìm kiếm đông hoang trí bảo cùng cơ duyên đồng thời tiểu thế giới này bầu trời dường như trở tối lên trên trời cao ẩn chứa kích thích n ồ n g đậm âm khí làm cho người không rét mà run chuyện gì xảy ra rốt cục có người phát hiện không thỏa Phúc! người kia ở n g ư ỡ trước bị một thanh trường kiếm xuyên qua cái gì có tu sĩ kinh hô lên ở trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện vô số lít nha lít nhít hải cốt những thứ này hải cốt bắt đầu nhúc ních sau đó đứng lên khủng bố âm khí tràn ngập tại bên trong vùng thế giới này chương ba mươi sáu dưỡng mộ cùng âm mộ hai tòa đế mộ âm b i n h vô số lít nha lít nhít hải cốt tựa hồ sống tới đầu lâu trong đôi mắt tản ra ưu lục hỏa ánh sáng không chỉ là âm b i n h còn có hoang cổ thú hải cốt yêu tộc á á á. một số tu sĩ chưa kịp phản ứng trực tiếp bị đâm xuyên trái tim âm khí xâm thực một cái hô hấp còn chưa tới liền đã biến thành thấy khô một tầng dầu chân tre phủ hải cốt phía trên t ê thấy cảnh này tất cả tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đến cùng chuyện gì xảy ra vô số các tu sĩ sắc mặt nghiêm túc một bên khác liêu hạ tuyền mấy người cũng gặp phải âm minh những thứ này âm minh duy nhất ý thức cũng là giết hại linh hàn nhìn xem chung quanh nói tựa hồ còn có thể thông hóa chủng loại c h ắ c không được nhiều như vậy âm binh lãnh linh thì nói nhưng là vì sao trước đó không có phát giác được bởi vì âm khí l i ê u hạ tuyền ánh mắt nhìn chung quanh âm binh nói trước đó tiểu thế giới này còn chưa xuất hiện âm khí tại âm khí xuất hiện lúc âm binh bắt đầu khôi phục âm binh hẳn là đang ngủ say tại cảm nhận được âm khí về sau bắt đầu dần dần khôi phục trong tiểu thế giới lại có như thế nồng đậm âm khí chỉ sợ không chỉ có coi y ê u đế phân mộ còn có hắn tồn tại ngay sau đó trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm một đạo kiếm mang đem vô số âm binh c h é mỡ âm binh hóa thành một bịt bị thổi tan tại tiểu thế giới này chúng ta chỉ muốn tìm hoang tháp hắn không cần phải để ý đến l i ê u hạ tuyền nói tuy nhiên tìm kiếm hoang tháp rất trọng yếu nhưng là điều kiện tiên quyết muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn trước phá vây ra ngoài lại nói đúng sư tỷ còn lại mấy người gật gật đầu ẩn tàng trong hư không thái sơ thánh địa trường lão bắt đầu bắt đầu giao lưu chuyện gì xảy ra trong tiểu thế giới làm sao lại xuất hiện nồng đậm như vậy âm khí đoan chừng cùng hạ tuyền cái đứa bé kia nói một dạng trừ yêu đế mộ mộ bên ngoài nơi này còn có cái gì hắn đ ổ vật nồng đậm như vậy âm khí chẳng lẽ là âm mộ âm mộ chẳng lẽ yêu đế mộ phần bên trong có hai tòa mộ phần khủng bố như thế âm khí chỉ sợ sẽ là như thế coi như còn có dương mộ nhất âm nhất dương cả hai ôm chặt thái cực kiềm chế lẫn nhau lẫn nhau tương liên vì sao âm mộ âm khí hội bỗng nhiên bạo phát chẳng lẽ là dương mộ xảy ra vấn đề có khả năng từng đạo từng đạo thần thức trong hư không không ngừng vang lên một tòa âm mộ một tòa dương mộ đây mới là yêu đế mộ phần tránh thức bộ dáng chỉ sợ thanh đế là cố ýu lại hiện nay âm mộ âm khí bạo phát sợ rằng sẽ chết không ít người thánh tử đông nhiên trong hư không chuyển đến chấn động m á n h liệt một vị tiên đài tam trọng tiên trả minh chính mình đạo bán thánh trường lão cấp tốc cảm giác diệp trường ca khí tức sau đó cấp tốc hướng về diệp trường ca bay đi tốc độ cực hạn thần hồng đạch phá bầu trời chỉ trong chốc lát l i ề n đã tìm được diệp trường ca thánh tử làm bán thánh trường lão đi vào diệp trường ca trước mặt lúc biểu hiện trên mặt nhất thời sự sốt bởi vì diệp trường ca chung quanh căn bản không có âm minh trường lão diệp trường ca nhìn lên trước mặt vị này đông nhiên xuất hiện lão giả hơi nghi hoặc một chút thánh tử. Ngài. không có sao chứ. sao Vị này bán tệ h h nhìn á n trưởng lão nhìn lấy d i p trưởng c a n ó nói i ra câu nói này. thánh r ư n g lão k ô không n cần lo lắng, trưởng ca không có chuyện gì. Diệp trưởng ca nhìn lấy vị trưởng lão này nói, trưởng đến đây, chỉ sợ là cảm nhận được này g gì. ca có ca chỉ cảm được cỗ lo lấy lão lão là đây, Diệp vị sợ m trưởng lão hồi đáp chính là bởi vì như thế lão hủ mới sẽ như thế m ạ o g mội xuất hiện tại thánh tử trước mặt trưởng lão không cần lo lắng cái này âm khi đối với ta vô hiệu gần không được ta thân thể diệp trường ca hơi hơi nâng tay đối với hắn nói hắn tu luyện lịch thiên thất ma lao thì triển đi ra lúc thất tôn ma ảnh giống như ma thần Cũng、chi ú n g c h hắn còn có trí t ô n cốt trước ngực xương cốt khắc lấy kim sắc đạo văn phía trên tản ra ánh sáng đến mức đạm đại mục tạ văn lệ nhiễm g vu hạo không bốn người đi theo diệp trường ca bên người âm khí cũng vô pháp ảnh hưởng bọn họ bất quá về phần tại sao không có âm binh xuất hiện diệp trường ca giống như có lẽ đã có đáp án đã thánh tử không có chuyện gì vậy lão hủ cứ yên tâm bán thánh trưởng lao hơi hơi nâng tay sau đó dung nhập hư không liền cảm giác cũng không cảm giác được tên tiêu ban thánh trưởng lao trực tiếp biến mất âm binh vừa mới trưởng lao sợ thuyết chỉ sợ là trước đó chúng ta đụng phải hải cốt đi đ ạ m đai một nghĩ tới nói giữa thiên địa âm khí biến đến cực kỳ dày đặc chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh tạ văn trầm giọng nói đi diệp trường ca ánh mắt thăng thúy trực tiếp hóa thành lưu quang lăng không bay lên đến mức diệp trường ca vì sao không có đụng phải âm mình hẳn là bởi vì hệ thống hấp thu thanh đế m ộ ư ơ i chín đời sau đó diệp trường ca trên thân liền có loại khí tức này đây là yêu đế mộ t phần thanh đế m ộ ư ơ i chín đời làm trực hệ đời sau chỉ sợ sẽ là táng thân tại âm mộ mà linh hồn hắn thì là tại yêu đế mộ phần lưu động tìm tới phù hợp tu sĩ lại thừa cơ phụ thân chỉ bất quá cuối cùng không có diệp trường ca bắt ở sau cùng bị hệ thống hấp thu âm mộ cùng dương mộ diệp trường ca ánh mắt lấp lóe hai loại mộ phần dương mộ làm a i táng yêu đế trí tâm mà âm mộ chỉ sợ sẽ làm a i táng t h à n h đế có lẽ hoang t h á p cũng ở đó có lẽ cũng không tại nhưng là muốn đi vào âm mộ nhất định phải đến âm điện mà âm mộ bằng lãnh hàn ý không phải bình thường tu sĩ có thể chịu đựng được h ú h ổ còn có âm điện đây chính là mộ đại đếm ộ coi như đại thánh đích thân tới chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào đến mức hoang tháp xem ra là không có cách nào xuất thế bất quá hoang thắp cũng có trên vạn năm không có xuất thế cũng không quan tâm một chút thời gian này vốn là diệp trường ca thì căn bản không có dự định tìm kiếm hoang tháp hôm nay được đến lục đồng thăm dò về sau liền có thể rời đi yêu đế mộ t phần giữa thiên địa âm khí càng lúc càng nồng n ặ n g nhiệt độ cấp tốc hạ xuống dường như thân ở tại hầm băng vô số tu sĩ kêu thảm lít nha lít nhít hải cốt biến thành âm binh không ngừng đối tu sĩ tiến hành giết hại Trước tôi thần thông、mới. Toàn bộ tiểu thế tràn tâm khí. Vô số âm binh, hoang cổ thú cốt đảo đảo xuất ra mới. giới cổ 37, Vô diễn binh, hải hiện. D ngập hoang khí. âm ảo ảo bộ số Mà âm mộ có tuy nhiên đế thực ậ lực cũng không phải là rất mạnh nhưng là tháng số lượng tại bên trong tiểu thế giới này liền xem như tiên đài tam trọng thiên tu vi cường giả thần thức đều không phải dò được phần cối thậm chí tại bên trong tiểu thế giới không biết còn có bao nhiêu âm minh lùi liêu hạ tuyền một kiếm đem mấy vị âm binh chém thành hai nửa tú mi hơi hơi nhăn lại cái này âm binh số lượng thực sự quá nhiều đ a o bảy đ ỗ n g nhiên một đạo đen nhánh mút trời đao mang chuyển đến ẩm ẩm cả vùng run lên bần bật một đạo to lớn khoảng cách xuất hiện vô số âm binh hóa thành một miệng đại sư huynh nhìn người tới liêu hạ tuyền đám người sắc mặt vui vẻ đại mục mở đường diệp t r ư ờ n g ca nhún mày nhìn về phía đạm đại mục đúng công tử đạm đại mục lập tức đáp tiên đài nhị trọng thiên tu vi toàn diện bạo phát chém ra một đạo mấy vạn dặm tất cả âm binh hết thể hóa thành một miệm diệp trương ca nói thân thể huyện như cầu rồng cấp tốc hướng về yêu đế mộ phần xuất khẩu bay đi phúc chốc liễu hạ tuyển lãnh linh tịch l i n h hàn thượng quận công tôn lâm bọn người hào hào đuổi theo hôm nay âm mộ đã mở ra chỉ sợ dương mộ cũng muốn mở ra thật sự nếu không rời đi chỉ sợ toàn bộ yêu đế mộ phần thì hội phát sinh d ị biến bất quá coi như phát sinh d ị biến thái sơ thánh địa trường lão cũng sẽ không liền để liễu hạ tuyển bọn người bị thương tổn đến mức hoang tháp dưới loại tình huống này chỉ sợ cũng không có khả năng tại đi tìm điểm này thái sơ thánh địa trường lão cũng rõ ràng yêu đế mộ phần hiện thế về sau Toàn Tất thế hoang đông chấn động. bộ đều cả lần ự c chính có chí cũng cái lớn là hoang tháp. Nhưng là là l quan nhất hoang Nhưng hoang trên vạn năm không không hoang dạng xuất tu tâm tháp. tháp thế, thậm một biết tháp gì. đã số sĩ này đến yêu đế mộ phần chỉ là vì thử thời vận hiện nay loại tình huống này các đại thánh địa cũng bắt đầu đẩy ra yêu đế mộ phần không ra một lát các đại thế lực người liền đã từ tiểu thế giới đi ra mà một số tán tu thì là bị lưu tại bên trong tiểu thế giới hoặc là nói bị âm binh g i ế t từ tiểu thế giới đi ra tán tu trên mặt tất cả không có ngoại lệ mang theo h ư n ấ n lần này yêu đế mộ phần hành trình thu hoạch không ít càng là có một ít t i ế t khí nếu như không là bọn họ thế lực không đủ liền xem như thánh khí cũng có thể được tử phủ thánh nữ nhìn xem chung quanh t ự a n h ư đang tìm kiếm cái gì đi ra diêu quang thánh nữ b ồ n g n h i ê nói n chỉ thấy mấy đạo thần hồng theo yêu đế mộ phần bên trong bay ra chính là diệp trường ca liễu hạ t u y ể n bọn người cùng một chỗ sao xem ra hắn không chỉ có là thái sơ thánh địa người thân phận cũng có chút không tầm thường văn vân tiên cung thánh nữ bí mật truyền âm hẳn là tử phủ thánh nữ cùng diêu quang thánh nữ lẫn nhau một bên lý an đạo ánh mắt âm lãnh nhìn một chút diệp trường ca không có mở miệm nhìn từ điểm này diệp trường ca thật là thái sơ thánh địa người nếu không mà nói liêu hạ tuyền bọn người căn bản sẽ không để diệp trường ca cùng thái sơ thánh địa người khác cùng nhau đi ra ừ nam cung chính thì là hung hăng nhìn một chút diệp trường ca ánh mắt mang theo một tia ghenét thiên huyền thánh tử cùng diêu quang thánh tử s ắ c mặt hai người như thường xem ra yêu đế mộ phần hành trình chỉ có thể như thế tử phủ thánh nữ nhẹ giọng nói ra mặc dù không có tìm tới hoang tháp nhưng cũng thu hoạch mấy món thanh khí đối với tử phủ thánh địa tới nói cũng coi là gia tăng một số nội tỉnh chỉ có thể như thế diêu quang thánh nữ hơi hơi nâng tay như thế chúng ta băng vân tiên cung thì trước tiên rời đi băng vân tiên cung thánh nữ mở miệng nói còn lại thánh địa bọn người khẽ gật đầu xem như bắt c h u y ệ n qua ngay sau đó băng vân tiên cung thánh nữ liền lái thần hồng rời đi yêu đế mộ phần hành trình kết thúc chúng ta t ử phủ thánh địa cũng muốn rời khỏi t ử phủ thánh nữ nhìn về phía diêu quang thánh nữ ánh mắt không lưu dấu vết nhìn một chút diệp trường ca chúng ta diêu quang thánh địa cũng trước tiên rời đi diêu quang thánh nữ cùng diêu quang thánh tử nói đồng dạng thiên sơn các cùng cựu tiêu thánh địa cũng ảo ảo lái thần hồng rời đi đại sư minh ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về thái s không ta còn cần một đoạn thời gian mới trở về diệp trường ca mở miệng nói hắn muốn đi một chỗ hoặc là nói đi tìm một dạng đồ vật cần ta tất cả cùng đồng thời tiến đến sao n i n h hắn hỏi không cần diệp trường ca lắc đầu nói các ngươi về trước thái sơ thánh địa sự tỉnh xong xuôi sau ta tự sẽ trở về liễu hạ tuyền nhìn lấy diệp trường ca châm m ặ t xuống nói vậy sư mội tại thánh địa chờ sư huynh trở về ta rất nhanh liền trở về diệp trường ca hơi hơi nâng tay đi thôi liễu hạ tuyền đối với lãnh linh tịch bọn người nói diệp trường ca nhìn lấy mấy người rời đi về sau nói về thiên nguyên thành nói xong cả người đã dẫn đầu bay ra đ ạ m đai một bốn người vội vàng đuổi theo một số tán tu lưu luyến không rời nhìn một chút yêu đế mộ phần sau đó cũng rời đi ngẫu nhiên còn có một số tu sĩ còn muốn lén lút tiến vào yêu đế mộ phần chỉ là rốt cuộc vào không được thiên nguyên thành trong trang viên vân hoàng liễu lạc phi diệp tuyết ba nữ đang đợi diệp trường ca trở về trước đó chấn động để cho cả thiên nguyên thành đều đung đưa khí thế tuy mạnh nhưng cũng không có tạo thành cái gì hủy diệt tính thương tổn công tử trở về n g nhiên liễu lạc phi nhìn về phía trong hư không chỉ một lát sau thời gian diệp trường ca bóng người xuất hiện tại ba nữ trong mắt công tử nhìn đến diệp trường ca vân hoàng ba nữ lập tức ô ừ n diệp trường ca hơi hơi nâng tay nói gần nhất hai ngày ta muốn bế quan vô luận là ai đến hết thẻ không gặp đúng công tử đạm đai một bốn người lập tức đáp hệ thống hấp thu yêu đế chi tâm năng lượng liền bắt đầu thôi diễn thần thông hiện tại cũng cần phải không sai bị lắm diệp trường ca về đến phòng l i ề n bắt đầu ngồi xếp bằng xuống chương ba mươi tám thiên ma bắt bộ cực hạ n thân pháp thần thông sắc trời dần dần trở tối trong màn đêm một vầng trăng sang treo trên thật cao không trung trang viên trong phòng nguyên bản ngồi xếp bằng xuống diệp trường ca chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu cấp tốc hướng về hắn v ọ t tới một cái ưu ám trong không gian đây là thôi diễn hệ thống nội không gian ở chỗ này tu luyện công pháp cảm nộ mạnh hơn ngoại giới phía trên mấy lần diệp trường ca ngay tại cấp tốc vận chuyển thần tượng c h ấ n ngục kính cùng thái sơ kinh thái sơ kinh bởi vì thôi diễn hệ thống năng lực cơ hồ đã là có thể thông nạp v ậ o pháp l i ê n xem như thần tượng c h ấ n ngục kính cũng giống như vậy cả hai công pháp cùng một chỗ vận chuyển ngoại giới thiên địa linh khí liên tục không ngừng bị diệp trường ca hấp thu thiên địa linh khí tràn vào diệp trường ca toàn thân cuối cùng đi vào khổ hại đinh thần thông thân pháp h u y ễ n thiên thất biến thôi diễn hoàn thành chúc mừng ký chủ tập được thần thông thân pháp thiên ma b ắ t bộ thiên ma b ắ t bộ từ thân pháp h u y ễ n thiên thất biến thôi diễn mà đến cực hạn thân pháp thần thông một bước ngàn dặm hai bước mười ngàn hắn g i ả m ba bước một triệu g i ả m bốn bước nghìn vạn dặm năm bước một trăm triệu g i ả m sáu bước vượt ngang tinh h à thất bước đạp phá vũ trụ tám bước có thể trở lại quá khứ nghịch chuyển tương lai tám bước bên trong duy ta nhanh nhất phá hết thiên hạ mọi loại pháp quyết ngay đến hệ thống nhắc nhở âm thanh diệp trường ca mở to mắt thiên ma bắc bộ diệ trường ca trong đôi mắt lộ ra tinh mang tám bước có thể trở lại quá khứ ngh tối thiểu nhất hiện tại diệp trường ca làm không được h ắ n có thể làm đến tám bước bên trong phá hết đối phương mọi loại thần thông pháp quyết trước đó đột phá hóa long ngũ biến không có chút nào trở ngại căn cứ không gì so sánh được vững chắc toàn thân bên trong tràn ngập thiên địa linh khí trong thân thể khí huyết t u ô n ra tại thôi d i ệ n trong không gian diệp trường ca bắt đầu tu luyện thiên ma bắt bộ theo trên ý nghĩa tới nói lịch tiên t h ấ t ma đao cùng thiên ma bắt bộ hoàn toàn là thuộc về nguyên bộ thần thông cực hạn bóng người tốc độ ở trong không gian không ngừng lấp lóe nhanh đến liền tàn ảnh đều không thể hiện, hiện. mượn nhờ thôi diễn không gian diệp trường ca đối với thiên ma b á t bộ cảm nộ từ vừa mới bắt đầu không lưu l o á t dần dần bắt đầu nắm giữ diệp trường ca một bước phóng ra bóng người trong n g á y mắt biến mất tiếp tục ánh mắt của hắn bên trong lóe ra tinh mang tiếp tục tu luyện thiên ma b á t bộ trước đó cũng đã nói thôi diễn hệ thống có hai cái năng lực một cái chính là tiêu hao thiên tài địa b ả o hóa thành năng lượng thôi diễn thần t h ô n g công pháp một cái liền lợi dụng nguyên thạch làm căn cơ tiến vào thôi diễn không gian gia tốc tu luyện cùng cảm nộ công pháp thần thông cả hai công năng trước tiên là tiêu hao lớn nhất bất quá được đến kết quả lại có thể để diệp trường ca hết sức hài lòng thời gian trôi qua trong n á y mắt hai ngày thời gian trôi qua diệp trường ca bóng người còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại trong trang viên cung nên công tử xuất quan đạm đại muộc tạ văn lệ nghiễm vũ hạo không bốn người nhìn đến diệp trường ca sau nói không cần đa lễ diệp trường ca hơi hơi nâng tay hai ngày này diệp trường ca tại thôi diễn hệ thống bên trong tu luyện công pháp cùng thiên ma bắt bộ thiên ma bắt bộ thân pháp vận hành thiên địa linh khí cùng tại diệp trường ca kinh mạch bên trong lưu t r u y ề n qua vài lần liền xem như bán bộ đại năng trong lúc nhất thời khả năng đều không thể cầm diệp trường ca thế nào ký chủ diệp trường ca cảnh giới hóa long ngô biến công pháp thần tượng trấn ngục kính thái sơ kinh dung hợp v ă n pháp t h ầ n thông thảo tự kiếm quyết thái sơ kiếm quyết thần vương quyền lịch thiên thất ma đào thiên ma b á c bộ đại hoàng tù thiên chỉ đỗ thiên thần lôi la thiên thất biến minh thần chi mâu dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt tiên vương lâm cựu thiên khổ hải trùng kim liên hôn đ ộ n trùng thanh liên cẩm tú hà sơn thể chất trí tôn thánh thể thức hải bên trong xuất hiện hình ảnh diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười đến mức cảnh giới hắn không thèm để ý chút nào công tử tựa hồ lại mạnh lên vân hoàng nhìn lấy diệp trường ca thầm nghĩ trong lòng loại khí chất này quá mức phi phạm tại thức hải bên trong tiếng nói nữ tử kia nói như thế diệp trường ca tu luyện thiên ma bắt bộ thực hạn thần thông thân pháp để diệp trường ca có càng thêm phiêu m i ệ u khí chất một bộ áo trắng trường bào như tuyết giống như không nhuốm bụi trần trường bào phía trên không có chút nào trang sức tóc dài như mực đến e o lọn tóc cải lấy một cái bạch n g ọ c t r ầ m một tay gác phía sau khí chất giống như t r c h tiên h á n khí vận tiếng nói nữ tử kia vừa mới vang lên tựa hồ thì biến mất sư phụ vân hoàng kêu gọi một tiếng hoàng nhi có thể kết bạn đến mực này nhân vật không thể không nói vi sư đều hầm mộ người thật lâu tiếng nói nữ tử kia chậm cái này muốn là tại viễn cổ thời kỳ tuyệt đối là chấn áp một thời đại tuyệt thế thiên tiêu hiện tại tuy nhiên không phải viễn cổ nhưng diệp trường ca cũng muốn chấn áp một thời đại ở trong mắt nàng diệp trường ca nguyên bản một mảnh kim sắc khí vận tử sắc đã chiếm cứ một p h ầ năm n mà lại so trước đó càng thêm nồng đậm hoặc là nói diệp trường ca khí vận liền càng mạnh đem so với đến đây nói cái tiêu tử khí càng phát ra nồng đậm tuyệt thế thiên tiêu vân hoàng đôi mắt đẹp lấp lóe diệp trường ca đã bên ngoài đã có năm ngày còn có bảy ngày chính là hắn mười sáu tuổi sinh nhật cũng là hắn kế nhiệm thái sơ thánh tử chi vị lúc t h ấ n à y đầy đủ các người đi nghỉ trước ngày mai lên đường diệp trường ca đối với đạm đài m ộ c bọn người nói công tử đi hướng chỗ nào chúng ta trước tiên có thể đi dò thắng đường đạm đai m ộ c nhìn lấy diệp trường ca hỏi không cần coi như du lịch một phen diệp trường ca bật cười đúng nghe vậy đạm đài m ộ c liền không nói thêm gì nữa vân hoàng chỉ là nhìn một chút diệp trường ca không nói gì một ngày thời gian trôi qua rất nhanh hôm sau diệp trường ca một đoàn người rời đi thiên nguyên thành hướng về một phương hướng tiến đến trên đường vân hoàng một bên tu hành một bên nghe theo diệp trường ca dạy bảo tuy nhiên diệp trường ca tuổi tác do、so、vân hoàng còn nhỏ nhưng là tại tu vi cùng căn cơ phía trên tại toàn bộ tiên võ đại lục chỉ sợ cũng không tìm tới có thể cùng diệp trường ca so sánh như thế để liễu lạc phi cùng diệp tuyết không ngừng hâm mộ bất quá có một chút diệp trường ca không có đáng xem vân hoàng đến cùng là cái gì t h ầ n thể diệp trường ca duy nhất có thể nghĩ đến chính là cùng phượng hoàng tương quan phượng hoàng thuộc tính là hỏa mà vân hoàng trong thân thể linh lực cùng lửa cũng cùng một nhịp thở bất quá vân hoàng thần thể còn chưa ra tỉnh điểm này diệp trường ca dự định đem nàng đưa đến thái sơ thánh địa sau lại đem vân hoàng thần thể ra tỉnh chương ba mươi chín đông châu thái âm chi thể khương đình đình hai nghìn chữ Đợt, chương này 2400 chữ đi lên. đông chương chữ này lên. 2.400 đi đ hoang đông châu diệp trường ca một đoàn người đã đi năm dặm lộ trình hôm nay đi vào một cái c h ấ n nhỏ diệp trường ca đám người đi tới một cái có chút phong cách cổ xưa thậm chí cũ kỹ khách sạn tuy nói là khách sạn nhưng cũng tương đương với một cái quán d i ệ u nhỏ nơi này chỉ có bảy tám cái bàn hơn nữa nhìn đi lên m ộ ư ơ i phần cổ lão trưởng quỹ là một người t ó c hoa dâm lão nhân ý phục cũng có chút cụ nát vị công tử này cần gì không lão nhân nhìn đến diệp trường ca chờ người khí chất bất phàm trên gương mặt dàn u a có chút nếp nhăn mà lại khí sắc cũng m ư ơ i phần không tốt trải qua nhiều như vậy hắn liếc mắt liền thấy tất cả mọi người là lấy vị k i a á o trắng trường bảo thiếu niên cầm đầu lao bá tùy tiện cho chút nước trà liền tốt diệp trường ca nhìn lên trước mặt vị lao nhân này trong mắt có chút thổ thức sau đó nói tốt m ờ i công tử chờ một lát lao nhân cười gật gật đầu sau đó liền lui ra công tử cùng vị lao bá này nhận biết đ ạ m đài một có chút hiếu kỳ hỏi ta biết hắn hắn không biết ta diệp trường ca k h ẽ cười một tiếng nói nghiêm ngặt tới nói nên tính là trong thức hại của ta trí nhớ ngay vậy đ ặ n đài một liền ngậm miệng không nói diệp trường ca trong ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại h ắ n tới nơi này chẳng qua là hoàn thành một cái tưởng niệm hoàn thành kiếp trước hắn tưởng niệm ra ra ta trở về lúc này một cái năm sáu tuổi tiểu cô nương từ bên ngoài đi tới y dịch phục trên người cùng lão nhân k i a một dạng mười phần một m ạ n trên quần áo mang theo miếng vá khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực chảy lấy hai đầu bím tóc nhỏ mười phần đáng yêu bất quá khi nàng nhìn thấy diệp trường ca bọn người về sau nụ cười trên mặt cứng đờ diệp trường ca hơi hơi quay đầu nhìn về phía nàng trong ánh mắt mang theo một chút nhu hỏa ngươi là ai tiểu cô nương nhìn đến diệp trường ca ánh mắt chẳng biết tại sao nàng có một loại rất cảm giác kỳ quái đình đình ngươi trở、về. lúc này l ã o nhân đã bưng một bình trà đi tới công tử thứ l ỗ i đây là lão hụ cháu gái tên là khương đình đình đình đình ngươi vừa rồi không có nói lời gì bất kính với công tử a không có đình đình không có nói tiểu cô nương lắc đầu một đôi mắt to c h ớ p chớp diệp trương ca khe cười một tiếng công tử không có cái gì trà ngon chỉ có trà thô một bình xin thứ lỗi khương lao ba tự nhiên sẽ hiểu một số thế gia uống đều là thiên tài địa b ả o pha linh trà không biết sao hắn nơi này chỉ có một ít lá trà khương lao ba khắc ký diệp trương ca khe nói ai u khương lao đầu sớm như vậy thì mở cửa a vội vàng đem đồ tốt cho bản thiếu gia bưng lên lúc này môn u bên ngoài truyền tới một hung hăng càn q u ấ y thanh â m cầm đầu mặc lấy một thân hoa lệ đ ã bảo trong tay còn cầm lấy một cái quạt xếp đi theo phía sau mấy tên n ô b o o k họ lý các ngươi lại tới làm cái gì mỗi ngày ăn uống chùa còn chưa đủ hả khương đình đình nhìn người tới có chút chán ghét nói à bản thiếu gia với tư cách là lý gia công tử đến các ngươi rách nát như vậy khách sạn thì là các ngươi phúc khí lại còn muốn bản thiếu gia thanh toán cái này lý gia công tử khinh thường nói không tệ công tử đến nơi này chính là các ngươi phúc khí khương lao đầu còn không vội vàng vội đúng e m một đồ độ tốt Tốc bưng lên. Tốc độ nhanh c h t k h ô phải vậy công tử đạm á n chân ngươi.、Mấy、tên nô bộ cào áo quát nói. Hồn Trường ca nhúng h gãy Mấy mày, cào ca Diệp quát bộ áo ảo. đ i ụ c ta thấy không nhìn muốn người này. mấy đ ú n công g tử. Đạm đ ạ i m ụ c lập tức ứng tiếng nói hôn t r ư ớ n g ngươi có biết ta là ai không cái kia lý ra công tử giận dữ bất quá diệp trường ca căn bản nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút không muốn làm bẩn nơi này ngay tại đạm đ ạ i m ụ c chuẩn bị động thủ thời điểm diệp trường ca thanh em chuyển đến đạm đài một thở sâu kém chút quên hắn b u n g tay lên trực tiếp đem tên kia lý gia công tử cùng n ộ i b ộ quất bay ra ngoài đình đình xoay người sang chỗ khác diệp trường ca nhìn lấy khương đình đình nói khẽ nói hắn không khỏi giải thích đem khương đình đình thân thể chuyển đi qua phấp dường như không khí bị cắt chém cái kia lý gia công tử cùng mấy tên n ộ i b ộ đầu lâu liền cùng thân thể tách ra đạm đài một tiện tay chảo một cái thi thể trong nháy mắt biến thành bột mịn tiêu tán làm xong đây hết thể về sau đạm đài một đối với diệp trường ca nói công tử đã làm thỏa đáng công tử khương lao ba sắc mặt đã biến khương lao ba không cần lo lắng diệp trường ca nói chỉ là một cái gia tộc mà thôi sau đó có thể diệt khương lao bá tuy nhiên nói như vậy rất là n g ư ờ i n g o ạ i ý mớn không biết khương lao bá cùng đình đình có bằng lòng hay không đi theo ta khương lao bá s ư ớ n g sở khương đình đình thì là hơi nghi hoặc một chút công tử n g à i vì sao khương lao bá ngữ k h í biến đến cung kính khương lao bá muốn nghe ta nói thật không diệp trường ca trầm mặc một chút sau đó nói đình đình thân phụ thái âm trí thể nếu như không tìm được phương pháp trị liệu nàng không sống qua hai mươi tuổi cái gì lời nói này hiển nhiên để khương lao bá khó có thể tin sắc mặt lúc đỏ lúc trắng thân thể lung lay sắp đổ kém chút mất đi diệp trường ca trong tay vận khí thiên địa linh khí truyền tống đến khương lao bá trong thân thể vì vậy khiến khương lao bá khôi phục một chút khí sắc thái âm chi thể lần này vân hoàng đám người sắc mặt một biến thái âm chi thể tại toàn bộ tiên võ đại lục đều có nghe đồn nghe đồn nhiều nhất chính là nắm giữ thái âm chi thể người nếu như không chết yểu thành đế ở trong tầm tay mà ghi danh sử sách thái âm cổ hoàng cũng là nắm giữ thái âm chi thể thái âm chi thể thể bao hàm thái âm tu hành thần tốc nhưng đại đa số đều sẽ chết yểu cần địa mệnh quả mới có thể tránh miễn lấy thái sơ thánh đ i ệ nội tình tìm được một cái địa mệnh quả cũng không phải là khó khăn sự tình. mà lại đây chính là thái âm chi thể cũng là diệp trường ca đi tới nơi này mục đích một trong cái này tiểu cô nương vậy mà thân phụ thái âm chi thể vân hoàng cái kia thức hải bên trong thanh âm cô gái bên trong tràn ngập sợ hai t h á n phục nếu như hai mươi tuổi không chết yểu ngày sau nhất định thành đế ta sống không quá hai mươi tuổi khương đình đình mặc dù mới năm sáu tuổi nhưng tâm trí lại so tầm thường hài đồng thành thục không ít nàng tự nhiên minh bạch sống không quá hai mươi tuổi là khái niệm gì khương lao ba yên tâm ta đã biết được đình đình là thái âm chi thể tự nhiên có biện pháp đem vượt qua kết nạn diệp trương ca nói khương lao ba có thể nguyện tin tưởng ta k h ư ơ n g lao bá nhìn lấy khương đình đình một lúc lâu sau hắn nói lão hủ bộ xương giả này đã không có bao nhiêu năm có thể sống duy nhất không bỏ xuống được chính là đình đình đã như vậy lão hủ nguyện tin tưởng công tử khương đình đ ì n h tại khương lao bá bên người nháy mắt mấy cái cái hiểu cái không nhìn lấy diệp trường ca đình đình ngươi về sau liền ở bên cạnh ta diệp trường ca xoa xoa tiểu cô nương đầu sắc mặt ôn h ò a một bên vân l i ễ u lạc phi diệp tuyết hai nữ liếc nhau có chút hâm mộ vân hoàng nhìn lấy diệp trường ca ánh mắt chớp lên đại ca ca người đánh bay những người xấu kia bảo hộ đình đ ì n h cùng ra ra đình đình nguyện ý theo đại ca ca khương đình đ ì n h vẻ mặt thành thật nói diệp trường ca xứ sở sau đó cười nói được về sau a i khi dễ đình đình ta diệt hắn cả nhà truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, thái huyền môn thái sơ thánh tử giá lâm thái huyền môn ở vào đông châu thuộc về đông hoang đại phái chuyển thựa vạn năm có thựa chúng nắm giữ 108 t ò a tiên sơn trụ phòng đồng dạng tượng trưng cho 108 t r chuyển thựa thực lực tại toàn bộ đông hoang cũng coi là cường hãn cường thịnh nhất lúc có thể tại đông hoang trước một trăm môn phái hôm nay là thái huyền sơn chiêu sinh này g tại thái huyền môn bên trong mấy chục ngàn tên tu sĩ tụ tập ở đây vì chính là muốn gia nhập thái huyền môn trong hư không một cố khí thế dồi dào chuyển đến mấy đạo thần hồng trong t r ớ c mắt liền tới đến thái huyền môn là ai cảm nhận được cố kh mấy chục ngàn tên tu sĩ sắc mặt biến hóa ít nhất bán bộ đại năng khí thế phụ trách ngoại môn t r ậ t tự trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng đ ỗ n g nhiên theo một trăm linh tám ngọn núi bên trong bay ra mười đạo thân ảnh bóng người có nam có nữ thoạt nhìn như là n ắ m giữ tu vi cao người nhưng thân hồng lại không có chút nào đình chỉ ý tứ trực tiếp rơi vào thái huyền sơn trong tông môn tiên đài nhị trọng thiên cường giả những người này mạnh nhất cũng chỉ là bán bộ đại năng nhưng vừa mới cái kia đạo thần hồng phát ra khí thế tựa như biện rộng mạnh mẽ mười người tại loại khí thế này trước mặt tựa như trong biện rộng thuyền m ư ờ n không chút nào thu hút Tiên đài n mặt khác diệp trường ca còn đem chính mình cái viên kia thánh tử lệnh bài cùng giao cho khương lao bá tin tưởng chỉ muốn gặp được lệnh bài này thái sơ thánh trụt thì sẽ biết trần tướng khương đình đình thì là đi theo diệp trường ca bên người hoa đại ca ca thật lợi hại khương đình đình hiện tại vẫn là một tên năm sáu tuổi thiếu nữ nơi nào thấy qua đại năng cường giả loại kia phi hành cảm giác để cho nàng cảm thấy hưng ơ phấn dị thường đình đình có muốn tu luyện hay không diệp trường ca nhìn lấy khương đình đình cười nói nghĩ khương đình đình gật gật đầu ta phải trở nên lợi hại sau đó để những cái kia khi dễ ra ra người bị trừng phạt t ố ấ t chờ trở về đại ca ca liền dạy n g ư ờ i tu luyện diệp trường ca khỏe miệng m ỉ m cười